chương bảy t r ư ơ chín tất cả mọi người tại bị vua chương bảy t r ư ơ chín tất cả mọi người tại bị vua sở lan làm sở ra đẩy ra trọng yếu thiên tiêu trọng điểm bồi dưỡng không phải nói nàng muốn cùng ai yêu đương liền có thể nói yêu thương nếu như là một cái thân phận địa vị khác nhau người cùng sở lan kết làm đạo lữ nó nếu như không thể được đến sở ra tán thành to lớn s á t suất người kia sẽ bị sở ra l ặ n g y ê n không tiếng động diễn s á t đi ma nang tự thân đại khái cũng sẽ bởi vậy bị sở ra cho từ từ biên giới hóa còn rất có thể ở gia tộc can b à i xuống trở thành trong gia tộc một cái vị sinh sôi hậu đại người loại tình huống này tại các đại thánh địa các đại hoang cổ trong thánh địa rất phổ biến nguyên bản cao cao tại thượng địa vị thời gian dần trôi qua liền phát sinh chuyển biến tuy nói trên thế giới này một mực tuyên bố chính là nam tu nữ tu bình đẳng mặt ngoài nhìn cũng là như thế nhưng là nó tình huống thật vẫn tương đối tàn khốc thế giới này từ xưa đến nay hay là lấy nam tính làm chủ đạo tại nam tính làm chủ đạo trong thế giới nam tính tư tưởng là chủ lưu nữ tu thân phận địa vị bên trên là kém xa nam tu nam tính nếu như tại phương diện nào đó lọt à rất nhiều người đều là một mắt nhắm một mắt mở giả b ộ như không biết mà nếu như nhân vật này đổi lại là một vị nữ tính đó chính là bất trinh không bị kiềm chế sẽ bị rất nhiều người chỗ khinh thường sẽ bị rất nhiều người âm thầm dán lên phương diện này không bị kiềm chế nhãn hiệu bị từ từ biên giới hóa bị biên giới hóa hậu quả chính là thân phận địa vị hạ xuống các loại tài nguyên tu luyện thời gian dần qua trên phạm vi lớn giảm bớt nhưng là biên giới hóa về biên giới hóa gia tộc ở trên thân thể ngươi hao tốn không ít tài nguyên bồi dưỡng ngươi không có khả năng n u ô i không ngươi lúc này gia tộc liền sẽ cho cha mẹ nó t r ư ở n g bối tạo áp lực lợi dụng tài nguyên lợi ích chờ chút để cho ngươi phụ mẫu trưởng bối đồng ý đồng ý để gia tộc cho ngươi ở nội bộ gia tộc tìm đạo lữ sinh sôi hậu đại nhưng những cái kia không có đạo lữ nam tính bản thân đều có một vài vấn đề bọn hắn không phải thân phận địa vị tương đối thấp chính là trong tính cách có thiếu hụt nếu không phải là phương diện khác vấn đề dù sao nếu là không có vấn đề bọn hắn cũng sẽ không là chó độc thân cũng chính là bởi vì bộ phận này nam tính đệ tử trừ tự thân huyết mạch vẫn còn tương đối không sai bên ngoài phương diện khác không còn gì khác mà nếu có một phương không đồng ý gia tộc sẽ ở an bài mặt khác vừa độ tuổi nhân tuyển lần nữa đem hai người tụ cùng một chỗ tiếp tục đi theo quy trình nếu như nhà gái mang thai nhà trai bất kể như thế nào đều phải đồng ý cùng đối phương kết làm đạo lữ cùng nhà gái cùng một chỗ nuôi dưỡng h ả i tử nhưng cũng không phải tuyệt đối nếu như nhà gái mang thai nhưng là nhà gái không nguyện ý kết làm đạo lữ vậy thì do nhà gái bên này sắp xếp người nuôi dưỡng h ả i tử nhà trai bên kia cho nhất định nuôi dưỡng tài nguyên đại gia tộc thế lực lớn truyền thừa vô số năm nhân khẩu số lượng không chỉ không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều cũng là bởi vì các đại thế lực tại sinh sôi hậu đại phương diện này đều phi thường trọng h ị muốn các loại phương pháp đến gia tăng hậu đại số lượng nếu là các nhà đều không có loại này cưỡng chế tính yêu cầu đối với rất nhiều tu sĩ mà nói bọn hắn là không muốn sinh con dưỡng cái còn có chính là tu vi càng cao niên kỷ càng lớn tu sĩ muốn sinh hạ dòng dõi độ khó lại càng lớn đối với rộng rãi tu sĩ mà nói hóa dòng cảnh trước đó trong tuổi phía dưới là dễ dàng nhất sinh hạ hậu đại thời gian các đại thế lực cũng đều sẽ tại giai đoạn này thật khả năng tác hợp nội bộ gia tộc càng nhiều vừa độ tuổi người kết làm đạo lữ nếu không phải các đại thế lực đều có cùng loại không sai biệt lắm phương diện này yêu cầu sẽ có rất nhiều thánh địa thái cổ thế gia bởi vì hậu đại càng ngày càng ít mà không người kế tục dần dần tàn lụi đương nhiên đây chỉ là một loại phổ biến hiện tượng tình huống thật xa so với dạng này muốn nhiều phức tạp mặc kệ là gia tộc nam tính đệ tử hay là nữ tính đệ tử trên cơ bản đều có phụ mẫu t r ư ở n g bối tại cha mẹ của bọn hắn t r ư ở n g bối cũng sẽ đi khắp nơi đ ậ u tật khả năng cho mình con cái tìm kiếm một cái thích hợp đạo lữ trong đó cũng là trộn lẫn lấy các loại đạo lý đối nhân xử thế cùng lợi ích tài nguyên trao đổi nhưng nói tóm lại đối với nam tính tìm đạo lữ nữ tính ở phương diện này tiền thiên tính ăn t h i t h ò i càng thêm không dễ dàng chương bảy trăm chín phương diện kia không được làm sao nhịp chương bảy trăm chín phương diện kia không được làm sao nhịp mà càng là thân phận địa vị tương đối cao một chút nữ tu xinh đẹp càng là như vậy các nàng bản thân tương đối ưu tú sẽ có đông đảo người theo đuổi những người theo đuổi này cũng có thuộc về mình thế lực nhỏ nếu như không chiếm được đối phương tình môn dưới bọn hắn cũng là có khả năng âm thầm lợi dụng tự thân thế lực làm một chút ngắn chân nói là yêu nhau tự do có thể tự do yêu đương nhưng là cũng là muốn giữ nhà thế bối cảnh cùng thiên tư thiên phú các loại phương diện không có bối cảnh tiệu tử nghèo ở rể hào môn không phải là không có nhưng là cứ ít có thể ở rể hào môn nhất định là tiểu tử nghèo này thiên tư thiên phú phi thường ưu tú đã được hào môn khảo nghiệm tán thành hào môn bậc cửa phi thường cao cũng không phải nói ai cũng có thể tùy tiện bước vào đến từ nhà mình thế lực loại này lực cản thân phận địa vị càng cao tự thân càng ưu tú liền càng sẽ càng lớn giống như là sở lan nếu như nó nếu là gả ra ngoài tối thiểu nhất cũng là thánh tử loại tầng thứ này mới có thể xứng với nàng mà nếu như là ở rể sở ra lời nói yêu cầu này có thể hơi n ố i l ò n g một chút thánh tử phía dưới thiên kiều cũng có thể nhưng nếu như là ở rể sở ra lời nói thân phận của đối phương nhất định phải tương đối trong sạch các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra khẳng định là không thể mà nếu như là ngoại giới tán tu có thể xem như thánh tử phía dưới thiên tiêu nó thiên tư thiên phú không thể so với cấp bậc thánh tử kém bao nhiêu kỳ thật liền sợ lan tình huống nếu như không phải sở ra tình cảnh hiện tại là không nỡ gả ra ngoài đi ra lớn nhất khả năng chính là cùng lúc trước cơ tiến h một dạng bị một mực lưu tại sở ra các loại nhà mình có thích hợp kiệt xuất t i ê n tiêu sau cùng nhà mình kiệt xuất t i ê n tiêu kết làm đạo lữ bảo trì gia tộc hậu đại huyết mạch thuần phí tí tính giống như là cơ tiến nó chính là tự thân ưu tú huyết mạch tương đối thuần túy nàng cùng gia chủ cơ gia cơ chính xưng ơ kết hợp sau sinh ra tới ba đứa hải tử đều phi thường ưu tú trong đó còn có một cái là thần b ư ơ n g thể mà cơ thiến cùng cơ chính xưng ơ ở giữa cũng là một chút lợi ích tài nguyên các phương diện trao đổi bọn hắn bản thân liền không có bao nhiêu tình cảm cơ sở ngoại nhân nhìn thấy tình huống chỉ là bọn hắn đối ngoại biểu hiện ra muốn cho ngoại giới nhìn thấy cơ thiến cùng gia chủ cơ gia cơ chính xưng ơ sẽ kết hợp trở thành đạo lữ nó bản thân liền dây dưa nội bộ gia tộc lợi ích trao đổi các loại phương diện nguyên nhân bố trí mà cơ thiến niên kỷ không nhỏ vì sao nàng rất lớn tuổi đằng sau mới cùng đã trở thành gia chủ cơ gia cơ chính xương trở thành đạo lữ kỳ thật bởi vì một mực đến cơ gia nội bộ các loại phức tạp nguyên nhân dẫn đến cơ thiến làm nàng một đời kia tuyệt sắc đại mỹ nữ mặc kệ là cơ gia nội bộ hay là ngoại giới khẳng định là không thiếu người theo đuổi nhưng là cơ gia không có cùng hiện tại sở ra một dạng gặp phải tình huống là không nỡ đem cơ thiến gả ra ngoài đi ra cơ thiến tại trở thành cơ chính xương đạo lữ trước đó chưa từng có đạo lữ là cái tiểu thư khuyết cắt mà nàng hay là cơ gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng là cơ gia trước kia một cái mặt bài v ị trọng điểm chú ý cơ gia tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép cho cơ thiến an bài đạo lữ đạo lữ quyền lựa chọn vẫn luôn tại cơ thiến trong tay của mình mà cơ thiến tại cơ gia nội bộ bởi vì có được đông đảo người đeo đổi đang theo đuổi giả chúng nhiều tình huống giới ai cũng muốn có được cơ thiến nhưng những người theo đuổi này bên trong lại không có có thể trổ hết tài năng so những người theo đuổi khác ưu tú quá nhiều để cơ thiến để ý cơ thiến cũng là bởi vì này dẫn đến một mực không có nhân tuyển thích hợp vẫn ở vào độc thân trạng thái cũng chính là về sau cơ thiến tu vi đặt đến hóa dòng cảnh đình phong kém một chút liền cũng có thể trở thành tiên đại cảnh đại năng Trước có chơi 791, thể một i ai chơi miễn phí ai không muốn chơi miễn ai chơi miễn ễ n không muốn không muốn phí phí. phí phí. thể m Trước có 791, bước này đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là cực kỳ khó mà phóng ra một bước lúc này trừ cần rộng lượng tài nguyên bên ngoài nếu có cường giả trợ giúp lời nói sẽ càng có cơ hội lúc trước thời điểm tần mộng yên chính là tại trên một bước này bị vây rất nhiều năm chậm chạp không cách nào đột phá đối với rất nhiều tu sĩ mà nói hóa r ò n g cảnh đến tiên đ à i cảnh là một cái là trời cũng là cả một đời theo đuổi mục tiêu rộng lượng tài nguyên phương diện này cơ thiến có thể dựa vào cơ gia trước đây ít năm cho cơ gia đã làm nhiều lần công hiến cơ gia có thể cho nàng cung cấp tuyệt đại bộ phận tài nguyên nhưng là cường giả trợ giúp phương diện này là cần phải có tiên đài cảnh cường giả hao phí tự thân lực lượng bản nguyên cơ thiến xuất thân cơ gia chi thứ nàng nhất mạch kia cùng nàng tương đối thân cận chửi bối có tiên đài cảnh cường giả nhưng là đều đã cao tuổi nếu như trợ giúp cơ thiến lời nói như vậy có thể sẽ dẫn đến nó bản nguyên tiêu hao bên dưới hao tổn tuổi thọ của mình có tiên đài cảnh trợ giúp chỉ có thể là trình độ nhất định để cao đột phá tỷ lệ cũng không phải là nhất định có thể đột phá các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều có không ít hóa r ồ n g cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cả đám đều đang tìm kiếm cơ hội đột phá dưới loại tình huống này chỉ có cho gia tộc sáng tạo ra cũng đủ lớn giá trị hoặc là tận tâm tận lực vì gia tộc làm việc rất nhiều năm mới có thể đạt được tiên đại cảnh cường giả trợ giúp cơ hội vì đột phá tiên đại cảnh cơ tiến làm một chút nhu đồ nó thông qua một vài gia tộc đặc thù kiểm tra để cơ g i a biết thể chất nàng tương đối đặc thù là tương đối dễ dàng thụ thai cơ chính xương có không ít đạo lữ trong đó có lúc tuổi còn trẻ của hắng ợ i kết làm đạo lữ cũng có hậu kỳ kết làm đạo lữ sớm mấy năm cơ chính xương lúc còn trẻ cơ ũ n g là có Mặc c một ít tử tự.、Mặc、dù cơ chính xương có trước kia hài tử nếu không phải tư chất tu hành không được bị giới hạn tu vi hạn chế sớm chết giả nếu không phải là bởi vì mặt khác các loại nguyên nhân sớm chết mạch yểu cơ tiến tương đối dễ dàng thụ thai lại ở vào hóa dòng cảnh định phong cho nên cơ chính xương tại một phen phía sau vận hành sau cùng cơ tiến kết làm đạo lữ đương nhiên cơ chính sương sẽ chọn cơ tiến h cũng là cùng cơ tiến h mỹ mạo có quan hệ rất lớn cơ chính sương cùng cơ tiến h không phải cùng một đời người giữa bọn hắn khoảng cách mấy lời thật muốn coi như lời nói cơ chính sương đều là cơ tiến h gia gia đời ông nội có câu nói rất hay hiểu đ i ệ u tục nữ quân tử hào cầu đối với trong gia tộc gia cơ tiến h dạng này một vị tệ u y t sắc đại mỹ nữ cơ chính sương không riêng gì có chỗ chú ý cũng tương tự có một ít khác ý nghĩ nhưng là làm cơ gia gia chủ liền xem như có một ít khác ý nghĩ cơ chính sương cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài cái gì từ xưa đến nay không phải là không có qua gia tộc thế lực bên trong có quyền thế thế hệ trước cùng hậu đại tiểu bối phát sinh một ít chuyện tình huống phát sinh nhưng là thường thường loại chuyện này phát sinh sau người trong cuộc đều sẽ bị hậu nhân chỉ vào cuộc sống mắng giảm mà không kính c h â u g i a gầm cỏ non lấy quyền mưu tư cái gì cơ chính xương làm ra chủ cơ da ngược lại là có năng lực đem loại chuyện như vậy ảnh hưởng áp chế đến nhỏ nhất có thể cái này tóm lại là cái lịch sử đen có hại cơ ra mặt mũi mà lại ai cũng không biết tương lai có thể hay không bị lật ra đến mà sau đó cơ tiến một mực độc thân niên kỷ cũng càng lúc càng lớn tân sinh một đời đều đi qua mấy gốc dạng hậu bối đã không có bao nhiêu người biết cơ tiến h tại cơ tiến h mang thai cơ tử tuyển đại ca sau cơ tiến h cùng cơ chính xương bọn hắn gặp mặt tiếp xúc số lần thì càng ít cho nên qua nhiều năm đằng sau cơ tiến h mới lại mang bầu cơ tử tuyển nhị ca cơ hạo thiên từ khi cơ hạo thiên sau khi sinh bởi vì nó kiểm tra đi ra ngoài là thần vương thể cơ chính xương thập phần vui vẻ trong khoảng thời gian này cùng cơ tiến h tiến hành một ít chuyện số lần tăng nhiều cho nên tại sau này cũng không lâu lắm cơ tiến h liền lần nữa lại mang bầu cơ tử tuyển mà tại cơ tiến mang thai cơ tử tuyển thời điểm gia chủ cơ gia cơ chính xương ngoại ý muốn biết được đến cơ thiến trước đó một chút nhu đồ tuy nói cơ thiến một chút nhu đồ bản thân cũng không tính là sai nhưng cơ chính xương làm g i a chủ cơ gia cơ gia trong gia tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên cơ bản đều giải đều có nhu đồ chủ tính c h u n g gia tộc và cục cơ chính xương cho là mình bị người tính toán mơ mơ màng màng thật nhiều năm mà không biết rõ tình hình là một loại đối với hắn mặt mũi bên trên đục nhã bản thân cơ chính xương làm g i a chủ cơ gia tại cá nhân nam nữ tình cảm cùng phương diện nào đó nhu cầu liền không lớn t có. Có bởi vì lúc trước cơ chính xương đối với nàng một chút trợ giúp cùng tài nguyên n h i ê m cung cấp cơ tiến tu vi đột phá đến tiên đài cảnh cơ tiến h đến tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất trở thành tiên đài cảnh đại năng chương bảy trăm chín mươi hai cơ tử tuyển cùng cơ hồng nguyễn tân đoán chương bảy trăm chín mươi hai cơ tử tuyển cùng cơ hồng nguyễn tân đoán cơ chính xương biết cơ tiến tính toán qua chính mình cơ chính xương liền không thế nào phản ứng nàng cơ thiến cũng là mẫu bằng tử quý bởi vì sinh hạ hải tử đều phi thường ưu tú tăng thêm nàng đột phá đạt tới tiên đại cảnh trở thành cơ gia một cái cao tầng tại cơ gia cũng là có địa vị và cao cơ chính xương còn có mặt khác một chút đạo lữ nhưng là so với cơ tiến h cơ tiến h tại cơ gia trong cao tầng càng có chuyện hơn ngữ quyền cho nên bình thường tất yếu trọng yếu trường hợp cơ chính xương đều sẽ mang theo cơ thiến có mặt cái này cũng liền cho ngoại nhân một loại cơ chính xương cùng cơ thiến tình cảm rất không tệ cảm giác kỳ thật liền cơ thiến tới nói nàng đột phá đến tiên đại cảnh trở thành cơ gia cao tầng mà đối với cơ chính xương tới nói hắn vạn sự lấy ra tộc lợi ích là chủ yếu liền lấy chân giao tới nói nàng là diêu quang thánh địa t h á n h nữ dựa theo diêu quang thánh địa truyền thống diêu quang thánh nữ cuối cùng là gả cho diêu quang thánh tử cả hai kết làm đạo nữ nhưng lúc đó diêu quang thánh chủ đối với chân giao chú ý cực cao còn ý đồ thôi động chân giao trở thành đời sau diêu quang thánh chủ nó chẳng lẽ liền thật sự là bởi vì chân giao biểu hiện cực độ ưu tú sao không có bất kỳ cái gì tư tâm sao đáp án khẳng định là phủ định diêu quang thánh chủ khẳng định là đối với chân giao có nhất định ý nghĩ nếu như chân giao chân có thể tại hắn thôi thúc giới đột phá đến tiên đại cảnh trở thành đời sau diêu quang thánh chủ lời nói như vậy chân giao khẳng định đối với hắn vô cùng cảm kích có khác biệt tình cảm đương nhiên làm diêu quang thánh chủ hắn cũng không có như vậy nhi nữ tình trường đây chỉ là diêu quang thánh chủ tùy ý một cái thôi động cuối cùng có kết quả tự nhiên là tốt không có kết quả cũng sẽ không để ý chỉ có thể nói là lòng thích cái đẹp mọi người đều có tuấn nam mỹ nữ lại càng dễ đạt được một chút ưu đãi mà các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đệ tử rất nhiều chuyện đều hiểu ở bên ngoài tìm đạo nữ nam tính còn tốt điểm sẽ không quá ảnh hưởng tự thân như nữ tính ở bên ngoài tìm đạo lưu nói như vậy đối phương liền muốn bài trừ tầm tầm trở ngại rất dễ dàng ở trong quá trình này bỏ mình cho nên rất nhiều thế lực nữ tu đều sẽ ưu tiên lựa chọn tìm nhà mình thế lực l ờ i như vậy thân phận địa vị bên trên trên cơ bản bình đẳng liền sẽ không sinh ra một chút yêu thiêu thân gì mà thế lực khắp nơi cũng vui tại vui thấy loại tình huống này dù sao năm nhiều nữ thiếu nhà mình đều không đủ thậm chí có thể nói các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đối với nữ tính có chỗ chen ép cũng là vì không chạy tới bên ngoài đi đối với rất nhiều người cầm quyền tới nói gia tộc đệ tử cũng là một loại thế lực tài nguyên có thể trở về mang nhưng là không có khả năng ra bên ngoài ra ra bên ngoài ra tương đương tài nguyên s ó i m ọ n cho nên nam tính mang về nữ tính đạo lữ các thế lực cũng sẽ không quá quá thúc nữ tính mang về nam tính đạo lữ liền cần trải qua tầng tầng khảo hạch toàn bộ thế giới chính là như vậy là từ xưa đến nay một loại thâm căn cố đế tư tưởng rất khó cải biến có người tự nhiên ý đồ đánh vỡ điểm này thì như nói giao vân nhi m â u thân của nàng giao trì đại đế nó tạo dựng lên giao trì thánh địa chỉ tuyển nhận nữ đệ tử tại giao trì trong thánh địa đem nữ tính địa vị cấp cao có thể giao trì thánh địa cũng chỉ có thể là tại các nàng chính mình địa cảnh bên trên nữ tính không có nam tôn nữ ti nó vẫn là không cách nào cải biến toàn bộ thế giới rất sớm trước đó chân giao đã từng cho lâm giật nói qua nàng hâm mộ diêu tịch không phải liền là hâm mộ giao trì thánh địa nữ tính thân phận không thua kém bất luận nam tính nào a mà giao trì thánh địa chỉ tuyển nhận nữ tính đệ tử đem tất cả nam tính b à i trừ ở bên ngoài không phải nói giao trì thánh địa liền đều là nữ tính giao trì thánh địa bên ngoài phụ thuộc trong thành trì bên trong là có đại lượng nam tính sinh hoạt trong đó bọn hắn là giao trì thánh địa nữ tu hôn người ta thuộc đạo lư dòng roi trở chút nhưng nếu như giao trì thánh địa b u n g ra đối xử như nhau chỉ coi trọng thiên tư thiên phú mặc kệ nam tính nữ tính đều thu nhập trong thánh địa lời nói như vậy vừa mới bắt đầu khả năng còn sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng nhưng là cứ thế mãi lời nói giao trì thánh địa từ từ lại sẽ chuyển biến làm một cái do nam tính làm chủ đạo thánh địa trở nên cùng mặt khác thánh địa thái cổ thế ra một dạng làm tinh long quốc rất nhiều năm trước kia cùng đế tinh bên trên loại tư tưởng này lý niệm không sai b i ệ t lắm đều tương đối cổ lão về sau làm tinh bên trên tư tưởng dần dần mở ra nữ tính mới có được tương đối cao địa vị xã hội chương bảy trăm chín mươi ba phía sau ngươi lửa tác tại r ư người ớ c 793, phía sau người lửa ta g t ạ nam t i nữ h không bình đẳng vấn đề bên trên từ xưa đến nay vẫn dây dựa không rõ rất nhiều thứ mặc kệ là nam hay là nữ đều đã khắc ở trong lòng cũng rất nhiều nữ tính mà nói các nàng thâm căn cố đế tư tờ dưới cho là mình nên sinh con dưỡng cái giúp chồng dạy con có chút nữ tính làm ra một chút trái ngược lẽ thường sự t ì n h không riêng gì nam tính rất nhiều nữ tính cũng cho là dạng này là không đúng cũng tỷ như nói hiện tại thành thị trên đường phố khắp nơi là lộ chân trắng nữ tính rất nhiều nữ tính nhìn thấy đều sẽ cho là đối phương mặc hở hang không bị k i ể m chế cũng chính là lam tinh có chút văn hóa từ từ tạo thành một loại chủ lưu tăng thêm những năm này đi qua tân sinh một đời trưởng thành nhiều phương diện ảnh hưởng dưới một chút đế tinh bên trên nữ tính mới chậm rãi bắt đầu tiếp nhận cũng có thể mặc tương đối đơn giản liền ra ngoài đương nhiên thế giới này là một cái lấy tu sĩ làm cơ sở thế giới t h ự chỉ lực là tu vi mới ế t thẻ h căn c bản.、Chỉ、cần thực lực bản thân đầy đủ cường đại mặc kệ làm cái gì vi phạm dĩ v ã n g lẽ thường sự tình cũng không có nhiều người dám nói ba đạo bốn có một ít thực lực tu vi cường đại nữ tính tu sĩ phương diện nào đó nhu cầu lớn làm theo là có được rất nhiều nam tính đạo lữ nương theo t à hưu chỉ bất quá nói chung bộ phận này nữ tính liền xem như nuôi t r a i l ơ có được nhiều vị đạo lữ các nàng cũng là che giấu tận khả năng không bị ngoại nhân biết miễn cho bị ngoại nhân nói ba đạo bốn mà nam tính lời nói nếu có nhiều vị đạo lữ rất nhiều nam tính đều hận không thể khắp thiên hạ đều biết lấy h i ể n lộ rõ ràng bị lực của mình thực lực nữ tính có được nhiều vị đạo nữ sẽ bị người nói này nói kia mà nam tính có được nhiều vị đạo nữ bị cho rằng là bình thường giữa nam nữ không bình đẳng bất công bởi vậy có thể thể hiện một hai rõ ràng đều là người làm chuyện giống vậy tại thế nhân trong mắt chính là hai loại khác biệt tình huống mà từ xưa đến nay cũng đều là nữ tính gả ra ngoài thông ra nam tính ở rể thông ra không phải là không có nhưng cực ít cực ít thâm căn cô đế hoàn cảnh lớn tư t ư g dưới rất nhiều đại thế lực nữ tính chính là bị người cầm quyền xem như một loại so nam tính càng quan trọng hơn tài nguyên hàng hóa càng là thân phận cao quý càng là ưu tú nữ tính nó tại người cầm quyền trong mắt giá trị phương diện tự nhiên là càng cao mà lại tại thế lực người cầm quyền cao tầng trong mắt người thân phận tôn quý là bên ta giao phó cho người tu hành tài nguyên các phương diện đều là bên ta cho đưa ngươi bồi dưỡng đứng lên ngươi liền muốn cho gia tộc làm ra nhất định c ô n g hiến nam tính mang về nhà đạo lữ là hướng trong nhà vớt tài nguyên mà lại rộng rãi quần thể cũng sẽ không nói ba đạo bốn không quá sẽ ảnh hưởng hắn sau này tìm mắt khác đạo lữ bởi vì tại tư tưởng hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới rất nhiều nữ tính không quan tâm điểm này đâu mà lại liền xem như mang về đạo lữ các phương diện đều kém cỏi đổi u đi là được rồi không có gì tổn thất mà nếu không muốn đổi u đi như vậy thì thôi sinh con thôi sinh hạ hài tử liền xem như không có bao nhiêu tư chất bao nhiêu cũng là nhân khẩu có nhất định giá trị nhi nữ tính tu sĩ mang về đạo lữ ngay cả khảo hạch đều trải qua bất quá như vậy h u y ế t mạch t i ề n tư thiên phú các loại phương diện tự nhiên kém cỏi liền xem như cùng nó sinh hạ dòng dõi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào ngược lại tổn hại nhà mình viết mạch trong gia tộc nhiều như vậy có được ưu tú huyết mạch người ngươi không chọn chọn một rác rưởi cái này không phải liền là không để ý gia tộc lợi ích đã vậy ngươi đều không để ý gia tộc lợi ích gia tộc tự nhiên sẽ đưa ngươi biên giới hóa mà lại cũng không có khả năng để cho ngươi cùng một cái rác rưởi cùng một chỗ dù sao ngươi huyết mạch thể chất cũng không thể lắm nếu là ngươi cùng rác rưởi này ở cùng một chỗ như vậy trở tại lãng phí một cách vô ích đương nhiên đây là nói ở rễ còn có một loại tình huống là ở bên ngoài tìm kiếm đạo lữ thiên tư thiên phú ưu tú còn có thân phận không tầm thường bối cảnh không ở rễ dưới loại tình h u ố n này đó chính là nhà trai lấy ra nhất định tài nguyên cũng chính là cái gọi là lễ hỏi dạng này mới có thể để cho nhà gái tộc đồng ý các ngươi trở thành đạo lữ đại thế lực nữ t ử gả ra ngoài có thể nhưng nhà trai bên này cần bỏ ra cái giá khổng lồ cái này lễ hỏi nhữ ít là nhìn cô gái này phương trong gia tộc địa vị mà đ ị n h ra tỷ như nói thái cổ thế g i a dòng chính nó đối phương muốn xuất ra tới lễ hỏi đầy đủ một cái nhị lưu tông môn tán gia bại sản chương bảy trăm chín càng là ưu tú càng là thân bất gió kỷ chương bảy t r c ư ơ càng là ưu tú càng là thân bất g i kỷ đương nhiên nếu như nhị lưu tông môn gặp gỡ loại tình huống này trên cơ bản liền xem như táng gia bại sản cũng nguyện ý dù sao chỉ cần ở r ẻ tương đương cùng thánh địa hoặc thái cổ thế g i a có thông gia thánh địa cùng thái cổ thế g i a bên trong nhà gái trưởng b ố i hơi chiếu cố một chút liền đầy đủ cái này nhị lưu tông môn lại lần nữa phát triển thế gian hết thảy đều đào thoát bất quá một cái nhân tình lõi lời lợi ích băng lai chỉ bất quá nữ tính đối với nam tính các nàng bị qua đời nghiêm trọng hơn một chút từ xưa hồng nhan nhiều hoa thủy liền lấy lam tinh lịch sử tới nói tại lam tinh trong lịch sử rất nhiều chiến tranh tranh đấu đều là bởi vì tranh đoạt nữ nhân mà phát sinh mà lâm dật lúc trước tại côn lôn trong di tích lấy được tin tức cộng công cùng chuyên hút siêu cấp đại chiến cũng là bởi vì một nữ nhân mà sinh ra càng là ưu tú mỹ mạo nữ tính tại rất nhiều người trong mắt giá trị càng cao càng bị coi trọng tại hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới rất nhiều người đã thói quen cho là ngay sau đó rất nhiều chuyện chính là lẽ thưởng sẽ không dễ dàng làm ra cả i biến sự thật cũng đã chứng minh các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra các loại thế lực lớn tại sinh sôi hậu đại phương diện này cách làm rất tốt mặc dù tổn hại một số người cá nhân quyền lợi lợi ích nhưng là đối với nhà mình thế lực mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có thể chuyển thừa vô tận t u ế nguyệt mà có thể một mực trưởng thịnh không suy cũng là bởi vì bọn hắn thế lực một mực có người kế tục vì sao các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia ở phương diện này xử lý bên trên mặc dù không giống nhau lắm nhưng phần lớn cơ bản giống nhau nguyên nhân cũng là bởi vì đây chính là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia lợi dụng vô số năm tổng kết ra một loại thích hợp gia tộc chuyển thừa t h ị vượng phương pháp một trong kỳ thật liền các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia hoặc là một chút quy mô tương đối lớn thế lực, bọn hắn liền cùng lúc t r ư ớ c lam tinh bên trên rất nhiều quốc gia một dạng nội bộ giai cấp vô hóa vốn liếng khống chế người bình thường lợi dụng các loại phương pháp tiến hành n g h n ép để người bình thường như là trâu ngựa một dạng làm vốn liếng xuất lực thế gian vật vật đều không thể đào thoát một cái chữ lợi vốn liếng trục lợi đã trở thành một loại bản tính liền lấy lúc t r ư ớ c lam tinh tới nói rõ ràng rất nhiều nhà tư bản bọn hắn có vốn liếng đã vô cùng vô cùng nhiều tài phú đ ố i bọn hắn tới nói chính là số lượng chữ nhưng là bọn hắn y nguyên sẽ nghĩ đến các loại biện pháp tới dọa ép người tầng dưới chót đến thu hoạch càng nhiều tài phú Các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cùng một chút thế lực lớn mặc cũng có các có cung thánh thái quá đại địa đệ đều giống là tinh nhiều nghiến thiện thế một thế rất tư tử. một trình. không như nhà nhà mình tử, Nhưng nhà hoàn lớn bản ra vua dù làm bộ là là ép sẽ để cho nhà mình đệ tử đối với nhà mình có cực cao vinh dự cảm giác cùng lòng cảm mến đem nhà mình thế lực lợi ích đặt ở trên t h ủ vị giống như là các đại thế lực đệ tử t ạ p dịch trong đệ tử ngoại môn cửa đệ tử từng bước một hướng lên trên tấn thăng còn có giống như là cho nhà mình làm cái gì nhiệm vụ thu hoạch thế lực điểm cống hiến đổi lấy tài nguyên chợ chút chính là vua quá trình bên trong một cái k â u mà lâu dài ở trong loại hoàn cảnh này mặc kệ là tầng dưới chốt hay là cao tầng từ trên xuống dưới đều đối với nhà mình có cực cao vinh dự cảm giác cùng lòng cảm mến tu sĩ ở bên ngoài nhiều khi đều là đem nhà mình thế lực đặt ở chính mình danh tự phía trước giới thiệu chính mình nó chính là cái đạo lý này đây cũng là vì gì tại nhiều khi vì ích lợi nhà mình rất nhiều thế lực thành viên đều có thể vì đó xông pha khói lửa liền giống với nói lúc trước thái cổ thế gia lưu ra vì vãn hồi lưu ra mặt mũi một vị tiên đài cảnh lão tổ tự chém tiến vào trong bí cảnh nó tự chém kết quả chính là dẫn đến nó vốn là không nhiều tuổi thọ càng là tiếp cận đèn tạo dầu tại đằng sau không bao lâu liền vất lạc một vị tiên đài cảnh lão tổ tại một phương thế lực bên trong thế nhưng là có được cực cao quyền lực cao tầng hắn lúc đầu tối thiểu còn có thể sống lâu không thiếu niên kết quả chính là vì cho gia tộc cứu danh dự không thiết hao hết chính mình cuối cùng còn sót lại không nhiều tuổi thọ đây chính là bởi vì vị này tiên đài cảnh lão tổ cho là lưu gia gia tộc mặt mũi là so với hắn sinh mệnh thứ quan trọng hơn từ xưa đến nay các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra hoặc là một chút thế lực lớn không phải là không có xuất hiện qua phản đồ nhưng là nói tóm lại gia phản đồ tình huống cực ít cực í c coi như năm tần mộng yên p ụ thân tần cảnh thiên hắn bị tần gia cao tầng liên hợp bại miễn ra chủ sở ra vị trí mang theo thanh khâu m ạ n rời đi tần gia nó là bởi vì thanh khâu m ạ n mới rời khỏi tần gia nhưng đối với tần gia hay là có cực lớn lòng cảm b i ế n rất muốn có thể quay trở lại lần nữa tần gia tần mộng yên là biết đ i ề u này đã từng nàng cùng tần gia để một cái yêu cầu chính là để tần gia có thể làm cho tần cảnh thiên trở lại tần gia lúc trước chân giao bị diêu quang thánh địa các phương diện áp bách đưa nàng an bài cho d i ê u quang thánh tử chân giao trong lòng mọi loại không cam lỏng nó cũng không có công khai biểu lộ ra cái gì chỉ là mình tại âm thầm phân cao thấp về sau chân g i a o dựng vào lâm giật đằng sau chân g i a o mặc dù có không ít tư tâm nhưng nàng không có bởi vì diêu quang thánh địa đã từng đối với nàng có chỗ áp bách mà làm ra cái gì có hại diêu quang thánh địa lợi ích sự tình lâm giật lúc trước muốn trực tiếp làm thị t diêu quang thánh địa tân lập thánh tử đều bị chân g i a o cho cản lại nhiều khi tư tưởng của người ta là sẽ phát sinh cải biến cũng sẽ có lây chính mình một chút ý nghĩ thật có chút đồ vật là tương đối thâm căn cố đế liền lấy lâm giật tới nói mặc kệ xảy ra tình huống ì hắn mặc kệ là cường đại cớ nào phú nguyên tín cùng tạ vân lan mãi mãi cũng là đem hắn dưỡng dục lớn ông ngoại bà cho nên tại rất nhiều nữ tu ý nghĩ bên trong ở bên ngoài tìm kiếm đạo lữ nếu là nó các phương mặt không đủ ưu tú không thông qua gia tộc tầng tầng khảo nghiệm đó chính là cho gia tộc bôi đen sẽ sinh ra một loại thẹn với gia tộc bồi dưỡng nhiều năm tâm lý cho nên nhiều khi nữ tính đệ tử ở bên ngoài tìm đạo lữ lại không đạt tới gia tộc yêu cầu các nàng tại phụ mẫu trưởng bối gia tộc cùng nhiều phương diện ảnh hưởng khuyên bảo sẽ thuận theo phía sau gia tộc cho nàng ăn bài cùng gia tộc bên trong huyết mạch người ưu tú kết hợp cho gia tộc sinh sôi hậu đại loại kia là yêu phấn đấu bên mình cũng có liền không quan tâm nhất định phải cùng một chỗ có thể coi là là nhà gái có thể ngăn cản được đến từ các phương diện áp lực nhưng nhà trai gặp phải áp lực càng lớn trên cơ bản không có có thể chống đỡ được áp lực kiên trì mà nếu như nhà trai có thể chịu nổi đến từ các phương diện áp lực một mực kiên trì nó liền xem như thiên tư thiên phú không được không có cái gì ra thế bối cảnh tối thiểu nhất chứng minh nó tâm tính cứng cỏi ở tâm tính phương diện chắc tuyệt tâm tính cũng là thiên tư thiên phú một loại dưới loại tình huống này nhà gái tộc bên này cũng sẽ từ từ ngầm đồng ý chỉ bất quá loại tình huống này rất ít không có khả năng đứng bức áp lực chiếm tuyệt đại đa số nhi nữ phương sẽ ở phụ mẫu trưởng bối ảnh hưởng khuyên bảo thuận theo gia tổ c á n bài nó nhiều khi cũng là bởi vì nhà trai bên này trước tiên lưu lại nhà gái bên này xem xét nhà trai chịu không được gáp lực trước tiên lưu lại chính mình n h ớ v à không phải lương nhân từ từ cũng liền thất vọng tuyệt vọng rồi lúc trước truy sát cơ tử thuyền cái kia đường t ỷ cơ hồng nguyện nó sở dĩ có thể ở phương diện này vô cùng dung túng nuôi không ít t r a i l ơ mỗi ngày h à n h lạc là bởi vì tại ban đầu cơ hồng nguyện cũng bởi vì thiên tư thiên phú hơi kém cơ gia đối với nàng định vị cũng không phải là quá trọng yếu độ chú ý bên trên không phải cao như vậy nó ở bên ngoài du lịch Mang về một về chương á bảy t quả chín h l mươi lăm khác biệt lựa c h â n khác biệt kết quả chương bảy trăm chín mươi lăm khác biệt lựa chọn khác biệt kết quả chương bảy trăm chín mươi lăm khác biệt lựa chọn khác biệt kết quả nó tại không có thông qua cơ g i a một chút khảo nghiệm sau đối mặt cơ g i a bên này tạo áp lực cơ hồng nguyện đạo lữ liền cầm lấy cơ g i a cho một chút tài nguyên từ bỏ cơ hồng nguyện chính mình chạy lúc đầu coi là tìm được chân ái kết quả sự thật đã chứng minh chính mình chân ái phẩm hạnh không được cơ hồng nguyện thụ đả cách này lúc đó là tâm chết như bụi bởi vậy tại phụ mẫu trưởng đối q u y bảo đồng ý cơ g i a cho nàng an bài trong gia tộc có được huyết mạch vừa độ tuổi tu sĩ trở thành đạo lữ cơ hồng nguyệt liền xem như cùng ngoại giới người phát sinh quan hệ nhưng nàng dù sao cũng là cơ gia dòng chính huyết mạch cha mẹ nó trưởng bối thân phận địa vị không tầm thường có tương đối cao quyền lợi cha mẹ của nàng trưởng bối đi khắp nơi động để tương đối ưu tú vừa độ tuổi độc thân nam tu tiến hành sinh mời sau đó từ bộ phận này nhân tuyển bên trong trong ưu tuyển ưu chọn lựa cái tốt nhất an bài cho cơ hồng nguyệt từ trong nhà phụ mẫu trưởng bối thân phận địa vị tương đối cao tương đối có quyền lợi tự nhiên có thể dựa vào điểm ấy đến cho con cái của mình trải đường cơ hồng n g u y ệ t mặc dù ở bên ngoài tìm cái r ắ c rưởi đạo lữ cùng người phát sinh quan hệ mà dù sao là còn cái của mình tại cơ gia chuẩn bị cho cơ hồng n g u y ệ t an bài đạo lữ sau cùng cơ hồng n g u y ệ t quan hệ tương đối thân phụ m â u trường bối vì thế khắp nơi nhờ quan hệ t ạ c lễ đồng thời hứa hẹn ra một chút chỗ tốt dùng cái này đến để tương đối ưu tú vừa độ tuổi độc thân đạo lữ hướng gia tộc đưa ra xin mời gia tộc a n bài phương diện này là có có thể an bài nữ tính sau đem nó vung lời ra ngoài sau đó có mục đích nam tính hướng gia tộc đưa ra xin mời gia tộc sẽ trước tiên ở, ở trong đó tiến hành sản trọn đem một chút thân phận xứng đôi không lên sàng trọn rơi sau đó cũng cho nhà gái bên này nhất định quyền lựa chọn để nó tại những n à y bị chọn lựa ra thân phận tương đối xứng đôi ứng viên bên, bên trong tiến hành chọn lựa đương nhiên nếu như ứng viên tương đối ngay cả bước đầu tiên sàng chọn đều sàng chọn không ra có thể thân phận xứng đôi gia tộc kia liền sẽ an bài nhiều phương diện so sánh tại ở trong đó tuyển cái huyết mạch ưu tú nhất cái này rất giống là mua bán hàng hóa một dạng ra thứ này để ở chỗ này nhìn cung cấp bậc thân phận ai m u ố n kết quả nếu là đều không có người m u ố n vậy liền hướng phía dưới kim dung cơ hồng n g ệ t làm cơ ra dòng chính đệ tử mặc dù là hai tay nhưng nó thân phận địa vị bảy ở nơi này đâu tăng thêm n ó dung nhan không sai còn có cha mẹ của nàng trưởng bối nhiều mặt đi lại bên dưới nàng tại cơ gia vẫn tương đối quý hiếm tuy nói cùng cơ h ồ n g nguyện thân phận địa vị tương đương tuyệt đại đa số đều chướng mắt nàng thế nhưng là đối với một chút chi thứ tới nói có thể cùng cơ h ồ n g nguyện cái này dòng chính đệ tử kết làm đạo lữ hay là cái lựa chọn tốt bởi vậy tại cơ h ồ n g nguyện phụ mẫu trưởng bối đi lại bên dưới cơ gia rất nhiều vừa độ tuổi độc thân đệ tử tiến hành sinh mời trong đó còn không thiếu có mấy vị cơ gia dòng chính đệ tử nhưng vẫn là câu nói kia đến tuổi tác chính mình tìm không thấy phù hợp đạo lữ nam tính đều có không nhỏ tự thân vấn đề nhất là dòng chính đệ tử nó thân phận địa vị tương đối cao còn tìm không thấy đạo lữ như vậy tự thân vấn đề càng lớn trên đời này nam tính là có thể tìm nhiều vị đạo lữ chỉ bất quá muốn tìm nhiều vị đạo lữ nói chung là cần đạt được nhà mình đại nương tử cho phép chính mình đại nương tử trên cơ bản đều là vị thứ nhất đi qua l ư u trình đạo lữ nếu là đại nương tử chết hoặc là không có dòng dõi lời nói trên cơ bản chính là sinh ra dòng dõi nương tử nói tính chỉ cần đạt được nương tử nhà mình đồng ý nam tính liền có thể cùng mặt khác nữ tính kết làm đạo lữ nếu là cũng không có đại nương tử cũng không có mặt khác đạo lữ nói cái kia nó liền xem như h ợ thân có thể hay không có được nhiều vị đạo lữ liền muốn nhìn xem nam tính có thể hay không chơi có thể hay không thuyết phục nhà mình đại đ ư ơ n g tử đồng ý ở trên phương diện này nam nữ ngược lại là bình đẳng nữ tính cũng có thể tìm nhiều vị đạo lữ chỉ cần mình đầu tiên đạo lữ không có ý kiến đồng ý là được nếu là nữ tính đạo lữ chết lại không có mặt khác đạo lữ lời nói như vậy đạo lý đồng dạng nó chính là độc thân trạng thái chỉ bất quá phương diện này mặc dù bình đẳng hoàn cảnh lớn ảnh hưởng dưới bình thường đều là nam tính tam thê tứ thiếp nữ tính có thể nhiều vị đạo lữ tương đối thưa thớt thế tục phàm nhân bên này có chút quyền thế của cải rất nhiều nam tính tam thê tứ thiếp có được đông đảo đ ư ơ n g t ử kỳ thật đều là từ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia lưu truyền tới đương nhiên loại thứ này thuộc về loại kia có thể công khai đi ra liền cùng thế tục phạm nhân cưới hỏi đảng hoàn g mở dạng là đạt được người chung quanh tán thành có thân phận trong âm thầm một số việc nhưng là nếu như không công khai đi ra ngoài chỉ cần nhà mình không náo đẳng cũng không có người để ý chương bảy trăm chín bất luận kẻ nào đều là có tư dục chương bảy trăm chín bất luận kẻ nào đều là có tư d ụ n g liền cơ ra mà nói dòng chính đệ từ thân phận địa vị rất cao không phải tự thân có đại vấn đề mà lại lại tương đối sẽ đuổi nữ nhân tương đối sẽ xử lý hậu viện sự tình nam tính đã sớm thê thiếp thành đàn có đông đảo đạo nữ nữ tính là mang thai sinh con nói chung nữ tính là cần hướng lên lựa chọn đến sinh ra huyết mạch thể chất tốt hậu đại dòng dõi hướng xuống chọn là lãng phí hết nó tương đối ưu tú huyết mạch thể chất dù sao nữ tính cả đời này có thể sinh ra dòng dõi số lượng là có hạn mà nam tính là có thể hướng phía dưới lựa chọn bọn hắn tự thân huyết mạch thể chất ưu tú nếu có ngang hàng như vậy tự nhiên là tốt càng có xác suất sinh ra ưu tú hơn dòng dõi thế nhưng là nếu như không có hướng phía dưới gieo á c cũng không lãng phí cái gì dưới loại tình huống này dòng chính đệ tử bên trong có thể bị lưu lại không có đạo lữ hơn nữa còn sẽ chọn xin mời cùng cơ hồng n g u y ệ t tự thân vấn đề cũng không nhỏ tại cơ hồng n g u y ệ t phụ m â u đi lại an bài xuống cho cơ hồng n g u y ệ t an bài nhân tuyển đầu tiên so ra mà nói là tương đối tốt là cái cơ ra dòng chính đệ tử coi như lời nói người này là cùng cơ hồng n g u y ệ t cách đời thứ ba một vị chất tử đại gia tộc đều như vậy nội bộ tiêu hóa tình huống dưới đi lên kéo kéo một cái đều là một nhà huyết mạch bởi vì huyết thống quá gần lời nói dễ dàng xuất hiện dị dạng dòng dõi cách đời thứ ba là đại gia tộc một cái thấp nhất khoảng cách nó mặc dù xem như cơ hồng nguyệt chất tử nhưng niên kỷ so cơ hồng nguyệt lớn mấy chục tuổi tuổi tác phương diện đối với tu sĩ mà nói không là vấn đề về mặt thân phận coi là liền xem như cơ hồng nguyệt không phải hai tay cũng xứng bên trên cơ hồng nguyệt đáng tiếc người này tính cách phương diện có thiếu hụt tương đối quái gở cố chấp ức ít mở miệng nói chuyện liền cùng người cầm một dạng biết hắn có tính cách thiếu hụt không nghĩ tới đôi phương sẽ như vậy cơ hồng nguyệt nhẫn nhị không được người như vậy trở thành sau này mình đạo lữ trực tiếp bị nàng tròn rơi liên tục mấy lần chọn lựa không đến thích hợp đạo lữ nhân tuyển đằng sau cơ hồng nguyệt vỏ đã mẹ không sợ rơi lúc trước cơ hồng nguyệt vì sao có thể phá hủy một chút cơ tử tuyển phải dùng đến truyền thống trận đồng thời tìm được lạc đản tiêu hao quá lớn cơ tử tuyển cũng là bởi vì không ít cơ gia tu sĩ thế hệ t r ư ớ c giúp nàng cơ hồng nguyệt bằng vào tự thân ưu thế c ũ n g không ít cơ gia tu sĩ thế hệ t r ư ớ c có cực sâu liên quan thu được rất nhiều đủ loại gia tộc phân phối không đến chân quý tài nguyên tu luyện mượn nhờ điều ấy cơ hồng nguyện những năm gần đây tu vi cũng là có tương đối cao tiến bộ mà vì gì cơ hồng nguyệt xem ư u đồ săn giết cơ tử tuyển là bởi vì cơ hồng nguyện tâm thái đã sớm xuất hiện một vài vấn đề cùng là dòng chính đệ tử mặc kệ là cơ tử tuyển hay là cơ hạo thiên tại tài nguyên phân phối bên trên đều so với nàng nhiều hơn nhiều nhất là gia tộc bắt đầu cho nàng an bài đạo lữ đằng sau nàng có thể phân phối đến tài nguyên tức thì bị cực lớn giảm bớt tuy nói cha mẹ trưởng đối của nàng cũng sẽ cho cơ hồng nguyện nhất định thiết t ế nhưng là đối với cơ hồng nguyện tới nói tài nguyên tu luyện phương diện hay là còn xa mới đủ dùng vì sao gia tộc thế hệ trước tìm tới cơ hồng nguyện cơ hồng nguyện đều là ai đến cũng không có cự tuyển trong đó cũng có bộ phận nguyên nhân là nàng cũng cần những người kia cung cấp cho nàng tài nguyên dùng để tu luyện chỉ là bằng vào điểm này nói chỉ có thể nói cơ hồng nguyện đối không ít cơ gia dòng chính trong lòng có ghen ghét hận nhưng không đến mức đi phí hết tâm tư phục sát cơ tử tuyển sở dĩ như vậy cùng cơ hạo thiên cũng là có không nhỏ quan hệ cơ hạo thiên có được cơ gia t h ầ n thể hắn sau khi sinh không lâu cơ gia liền đối với hắn tiến hành che giấu liền xem như cơ gia nội bộ biết người của hắn cũng không nhiều mà theo cơ hạo thiên niên kỷ gia tăng hắn mới chậm rãi bị cơ gia nội bộ có rất nhiều người biết cơ gia ra một vị thân thể cơ hồng n g u y ệ t làm cơ gia dòng chính đệ tử cũng là cảm kích tại có một lần gia tộc trên hiến hội cơ hồng n g u y ệ t gặp được lớn lên cơ hạo thiên cơ hạo thiên không riêng gì thân thể nó kế thừa phụ mẫu ưu lương dung mạo vô cùng tuấn tiếu đẹp trai mà lại các phương diện đều vô cùng ưu tú tại cơ gia cũng là có đông đảo người theo đuổi cơ hồng n g u y ệ t khi nhìn đến tuấn tiếu anh tuấn cơ hạo thiên một chút liền thích cơ hạo thiên mặc dù cơ hồng nguyện xem như cơ hạo thiên cơ tử tuyển đ ư tỷ nhưng là giữa bọn hắn là cách đời thứ ba từ đó về sau cơ hồng n g u y ệ t liền thường xuyên xuất hiện tại cơ h ồ o t h i ê n trước mặt đi dẫn dụ cơ hạo thiên không thể không nói cơ hồng n g u y ệ t vẫn là vô cùng có v ô liếng mà lại tại cái nào đó vòng tròn lăn lộn lâu đẳng cấp tương đối cao cơ hạo thiên có đoạn thời gian tại cơ hồng n g u y ệ t tận lực dẫn dụ bên dưới cùng cơ hồng n g u y ệ t đi tương đối gần nhưng không có trải qua phương diện này sự tỉnh thời gian dài có chút mắc câu ý tứ mà việc này về sau bị cơ tử tuyên biết cơ tử tuyên là loại kia tương đối thẳng tính cách cho là cơ hồng nguyện chính là đang câu dẫn hắn nhị ca tại cơ hạo thiên cùng cơ hồng nguyện có một lần tự mình đơn độc hẹn họ nói chuyện trời đất thời điểm cơ tử tuyển trực tiếp tìm tới đối với cơ hồng n g u y ệ t chính là một trận đổ ập xuống thống mạn g mắng cơ hồng n g u y ệ t là hồ ly tinh là phá h ạ i cái gì mắng phi thường khó nghe cũng chính là bởi vậy cơ tử tuyển cùng cơ hồng n g u y ệ t kết thù hận mà sau đó mỗi lần cũng đều bị cơ tử tuyển làm hỏng cơ hồng n g u y ệ t lúc đầu đều nhanh muốn câu lên cơ hạo thiên kết quả bởi vì có cơ tử tuyển ở trong đó quấy dối dẫn đến cơ hạo thiên cùng nàng càng ngày càng xa lánh theo cơ tử tuyển một lần một lần cho mình quấy dối về sau cơ hạo thiên đều không thế nào phản ứng nàng ước đều ước không ra cơ hồng nguyện đối với cơ tử tuyển chính là càng hận hơn lên cho là nếu như không phải cơ tử tuyển từ đó d ở a trò xấu lời nói nàng đã sớm cùng cơ hạo thiên xuân phong nhất độ mà cơ hồng nguyện cũng không riêng gì thống hận cơ tử tuyển bởi vì cơ hạo thiên đối với nàng xa lánh đối với cơ hạo thiên cũng là do ưa thích chuyển biến trở thành hận lần này cơ tử tuyển cùng cơ hạo thiên ra ngoài du lịch cơ hồng nguyện liền thông qua nàng quan hệ lưới tiến hành điều tra bô cục mục đích của nàng không riêng gì cơ tử tuyển còn có cơ hạo thiên chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh cơ hạo thiên không đợi được ngược lại là cơ tử tuyển l ậ đàn đối với tiểu bối ở giữa tranh đấu cơ gia là có hiểu biết nhưng liền cùng cơ hồng nguyệt trong gia tộc phương diện kia một dạng liền xem như gia tộc biết cũng đều bỏ mặc không để ý tới thậm chí đối với cơ gia mà nói cơ hồng n g u y ệ t bố cục đều xem như đối với cơ tử tuyển cùng cơ hạo thiên một loại ma luyện nếu là cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển ngay cả loại tình huống này đều không thể ứng đối đi qua cái k i a chứng minh bọn hắn ứng đối nguy cơ năng lực quá kém chết bạch tử c h ư n g bảy trăm chín mươi bảy mưu đồ mấy trăm năm mấy ngàn năm đều bình thường c h ư ơ n bảy trăm chín mươi bảy mưu đồ mấy trăm năm mấy ngàn năm đều bình thường càng là đại gia tộc thế lực lớn tại đối lãi hậu đại dòng roi bên trên thì càng tương đối lành ạ t cũng không phải nói không coi trọng tại bồi dưỡng bên trên đều là không gì sánh được coi trọng nhưng là tại phương diện nào đó lại là cực kỳ n h ẫ n tâm lúc trước gia chủ cơ gia cơ chính xương từng có qua mấy vị hải tử liền đều là tại lúc còn trẻ ra ngoài du lịch chết tại bên ngoài đại gia tộc thế lực lớn đều biết rõ hoa trồng trong nhà ấm không có trải qua một ít chuyện chính là phế vật thế lực nội bộ mặc dù cũng có các loại cạnh tranh tranh đấu cái gì nhưng là tại nhà mình thời điểm đều cố kỵ tương đối nhiều lẫn nhau ở giữa nhằm vào g i trò xấu cái gì hoặc nhiều hoặc ít là tương đối thu liễm tương đối ngoại giới mà nói không có tàn khốc như vậy bất kỳ tu sĩ nào muốn trở thành một mình đảm đ ư ơ n g một phía anh tài đều cần ở bên ngoài kinh lịch ngoại giới các loại n g ư ờ i l ừ a ta g ạ t kinh lịch sự tỉnh các loại bởi vậy rất nhiều thế lực đệ tử lúc tuổi còn trẻ ở bên ngoài du lịch lúc gia tộc thế lực đều là phi thường máu lạnh thật khả năng sẽ không tiến đi tương trợ nó liền như là cơ tử tuyển cùng cơ hạo thiên ban đầu ở bơi ra ngoài cuối cùng đợi an bài người hộ đạo đều là cùng cơ tử tuyển cùng cơ hạo thiên không có nhiều liên quan quan hệ bọn hắn sẽ chỉ ở cơ hạo thiên cùng cơ tử tuyển gặp phải một chút tu sĩ thế hệ trước hoặc là viễn siêu thực lực bọn hắn phạm trù nguy hiểm lúc mới có thể xuất thủ tương trợ mà cũng chính là bởi vì gia tộc phương diện nào đó máu lạnh cùng tàn khốc phàm là có thể trổ hết tài năng cả đám đều vô cùng ưu tú đương nhiên ngôi phế cũng không ít có ít người trời sinh liền ngu xuẩn hoặc là không có lòng cầu tiến đối mặt bộ phận này người thượng tầng cũng tương đối bỏ mặc chỉ cần không gây chuyện thích làm gì thì làm mà bộ phận này người bên trong huyết mạch vẫn còn tương đối ưu tú trên cơ bản liền cùng cơ hồng nguyện một dạng thời gian dần trôi qua lưu lạc làm gia tộc sinh sôi hậu đại công cụ đại gia tộc thế lực lớn đều như thế gia đại nghiệp đại sau vấn đề nội bộ phức tạp phong phú mặt ngoài đều nhìn không ra cái gì kỳ thật trong â m thầm các loại trao đổi ích lợi các loại dơ bẩn hỗn loạn cũng là nhiều không kể x i ế t mà nam nữ hoan hãi loại chuyện này chính là rất nhiều sinh linh thiên tính trên thế giới này chiếm cực lớn tỷ trọng làm cho tất cả mọi người đều cấm tình cấm dục đó là không có khả năng các đại thế lực cũng đều minh bạch điểm này đương nhiên sẽ không cưỡng ép cấm chỉ tại rất nhiều đại thế lực trong thành thị cũng còn có rất nhiều chuyên môn phục vụ phương diện này sản nghiệp giống như là thái cổ thế gia tương đối chú trọng huyết mạch truyền thựa chú trọng hậu đại huyết mạch phải trăng ưu tú sự thật cũng là chứng minh thái cổ thế gia loại mô thức này là bọn hắn có thể trường thịnh không suy một loại nguyên nhân. trên cơ bản huyết mạch phi thường ưu tú thiên tư thiên phu cực giai hậu đại đều là thái cổ thế gia dòng chính nhất mạch bên trong đi ra chi thứ bên trong không phải là không có nhưng so ra mà nói tại ở trong đó chiếm tỷ lệ phi thường nhỏ nếu như chi thứ hoặc là ngoại thích bên trong có huyết mạch ưu tú như vậy nó liền có thể bằng vào điểm ấy trèo lên một chút dòng chính từ đó trở thành dòng chính một p h ầ n tử mà nếu là loại huyết mạch kia kinh người ngoại giới tu sĩ bọn hắn cũng sẽ tuyển nhận giống như là lúc trước vương đẳng chính là như vậy bị thu nạp đến thái cổ thế gia v ư ơ n Các đương ạ i thái cổ thế gia khác biệt, thánh thế khác không h cùng n địa cổ có vậy vi với vừa vi nhận huyết tuyển chú mạch cổ chiêu thu đệ tử số lượng càng、nhiều. Chỉ cần chuẩn, thuần tính. hắn thái thế thu nhiều. thời thiên, tư thiên phú hắn phạm trọng tử tuổi tiên tư đạt tiêu chuẩn, đều tại bọn hắn tuyển nhận phạm vi bên trong. Bọn bọn ngoại lượng đồng bên gia, đều đối đối đệ độ đ số là ư nhiên liền cái này tiên tư thiên phú phía trên các đại thánh địa khảo hạch cũng phi thường nghiêm ngặt không phải phi thường l ưu tú cũng vào không được các đại thánh địa trở thành thánh địa đệ tử nó mặc kệ là thái cổ thế gia hay là các đại thánh địa chung q u n h đều có rất nhiều thành thị cùng thế lực phụ thuộc những cái kia không đạt được bọn hắn yêu cầu nhưng cũng không tính quá kém có nhất định đáng làm chi tài có nhất định giá trị trên cơ bản liền đều được an bài đến những địa phương này lúc trước lâm g i ậ t ở trên thiên diễn phố đánh cược đã bán cho đỗ thạch phường phường chủ thiên huyền từ nguyên thạch bên trong cắt ra đến có thể kéo dài tuổi thọ đại dược đỗ thạch phường phường chủ thiên huyền cho lâm g i ậ t nhập môn thư đề cử bất quá là gia nhập tiên diễn thánh địa trở thành một tên đệ tử tạp dịch mặc dù nói đây là thiên huyền lợi dụng tự thân địa vị mạnh nhất nhưng bởi vậy có thể thấy được các đại thánh địa nhập môn bậc cử là cao bao nhiêu sở lan là sở ra đương thời một cái mặt bài là lúc trước thiên cơ các bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên danh li nếu như nói sở lan cùng cơ hồng nguyện lúc trước một dạng như vậy dưới đó trận cuối cùng không thể so với cơ hồng nguyện tốt hơn chỗ nào thậm chí bởi vì sở lan tuyệt sắc kết quả của nàng có thể sẽ so cơ hồng nguyện thảm hại hơn liền cơ hồng nguyện lúc trước nó ở bên ngoài mang về đạo lữ không có thông qua cơ ra một chút khảo hạch ở trong đó có phải hay không là có người từ đó cản trở đâu phải biết tại cơ hồng nguyện không có mang về đến đạo lữ thời điểm cơ hồng nguyện tại cơ ra cũng là phi thường nổi tiếng có đông đảo người đeo đổi nàng những người theo đuổi này bên trong thế nhưng là không thiếu có thân phận địa vị không thể so với nàng kém đích hệ tử đệ những người này ở đây cơ g i a bên trong cũng là có rất lớn năng lực trừ cái đó ra cơ hồng n g u y ệ t phụ mẫu trưởng b ố i mặc dù ở gia tộc chuẩn bị cho cơ hồng n g u y ệ t an bài đạo lữ thời điểm đi khắp nơi động thế nhưng là nó chẳng lẽ liền không có gặp được đến từ gia tộc mặt khác phương lực càng sao vì sao cơ hồng n g u y ệ t một mực không có tìm được thích hợp đạo lữ cơ hồng n g u y ệ t là cơ g i a dòng chính đệ tử vô luận như thế nào cũng không cải biến được nàng tầm thân phận này liên tục tuyển không đến thích hợp đạo lữ có phải hay không chính mình cũng nghe đến một chút tiếng rõ hoặc là đã nhận ra cái gì đâu đáp án rõ ràng khẳng định là có người mà lại không chỉ một người không nghĩ nàng có thể có được thích hợp đạo lữ có phải hay không đã có người cố ý nói cho nàng nàng mặc kệ lựa chọn bao nhiêu lần trừ phi chấp nhận chính mình bằng không cũng sẽ không có thích hợp đâu điểm này cơ hồng nguyện chưa từng có nói ra qua trừ cơ hồng nguyện chính mình bên ngoài đại khái ai cũng không biết trong lúc này có phải hay không phát sinh qua cái gì nhưng liền đại gia tộc thế lực lớn bên trong ngươi l ừ a ta gạt mà nói có chút âm mưu luận phỏng đoán to lớn khái khả năng chính là sự thật mà cơ hồng nguyện phụ mẫu trường bối về sau không đang quản cơ hồng nguyện có phải hay không cũng là nghe được một chút tiếng rõ cái gì đâu loại chuyện này không có người sẽ cầm tại ngoài sáng tới nói hồng nhan họa thủy là nhiều phương diện thể hiện có người đổi mà không được khả năng liền sẽ âm thầm dở trò xấu nếu như nói cơ hồng nguyện tư sắc không có như vậy xuất chúng liền xem như nàng ở bên ngoài tìm đạo lữ không có thông qua gia tộc khảo h ạ c h khả năng cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây rất nhiều người theo đuổi đang theo đuổi ngươi thời điểm từng cái biểu hiện phi thường tốt thế nhưng là nếu như tình huống phát sinh cải biến những người này khả năng chính là có thể n h ấ t bỏ đá xuống giếng từ nguyên bản cạnh tranh với nhau biến thành liên hợp lại đạt thành một loại mục đích những cái kia hậu kỳ tìm tới gia tộc của nàng tu sĩ thế hệ trước ở trong quá trình này có hay không xuất lượt đâu cơ hồng n g u y ệ t nhìn thấu rất nhiều thứ tâm lý của nàng cũng là sinh ra nhất định và mẹo tư tưởng phát sinh cải biến đáng hẳn người đều có thể yêu chỗ cơ hồng n g u y ệ t xuất thân dòng chính nhận tốt đẹp bồi dưỡng bản thân tương đối ưu tú nếu như không phải từ ngoại giới mang về cái đạo lữ như vậy nhân sinh của nàng cũng sẽ không như vậy nhưng nhiều khi nhân sinh cứ như vậy trong lúc này một lựa chọn sẽ cải biến cuộc đời của mình thế gian không thiếu có rất nhiều người bởi vì một lựa chọn mà trực tiếp rơi vào thân bại danh liệt không thiếu bởi vì một lựa chọn thân tử đạo tiêu chỉ có thể nói có đôi khi lựa chọn lớn hơn cố gắng vì sao nói nếu như là s ở lan lời nói nàng hạ tràng lại so với cơ hồng n g u y ệ t thảm hại hơn cũng là bởi vì nàng càng mỹ mạo càng tuyệt sắc hơn các phương diện so cơ hồng n g u y ệ t càng thêm ưu tú nếu như s ở lan thật phạm sai lầm dẫn đến gia tộc bắt đầu cho nàng an bài đạo lữ như vậy nàng rất nhiều người theo đuổi có thể sẽ tìm kiếm nghĩ cách tiến hành các loại ngăn cản có câu nói là ta không lấy được người khác cũng đừng hòng đặt được chương bảy trăm chín mươi tám mỗi người đều có chính mình truy cầu chương bảy trăm chín mươi tám mỗi người đều có chính mình truy cầu từ xưa đến nay chính là như vậy nữ tính càng là tuyệt sắc càng là ưu tú h á n đạo lữ nếu như không có đầy đủ có thể áp chế những người khác năng lực như vậy là rất khó đem nó vào trụ giống như năm đó cơ tiến h nó chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sớm tại trong những người theo đuổi n à n g chọn lựa một cái thích hợp đạo lữ sao đáp án là phụ định chỉ bất quá khi đó cơ tiến h đông đảo những người theo đuổi không có một cái nào có thể lực gác quần hùng t u y ệ t thủ bọn hắn truy cầu cơ tiến h lẫn nhau ngăn được nếu ai cùng cơ tiến h đi hơi gần một chút liền sẽ có những người theo đuổi khác bên dưới ngang chân tiến hành đủ loại trở ngại có thể hay không đổi kịp cơ tiến là một chuyện có thể hay không tại cơ thiến những người theo đuổi khác trở ngại bên dưới cùng cơ thiến trở thành đạo lữ lại là một chuyện khác cho nên cuối cùng chính là dẫn đến cơ thiến một mực độc thân thẳng đến mấy trăm năm đằng sau cơ chính xương làm cơ gia gia chủ lực gáp phía dưới cùng cơ thiến trở thành đạo lữ chỉ bất quá đối với cơ hồng nguyện cơ thiến càng thông minh biết có một số việc là không thể chạm đến bởi vậy nàng một mực giữ mình trong sạch không đi làm cái gì vi phạm gia tộc sự t ì n h không cho bất luận kẻ nào có cơ hội có thể tính toán đến nàng cơ hồng nguyện kỳ thật bao nhiêu minh bạch ở trong đó đạo lý chỉ bất quá ở bên ngoài lịch luyện ngoại giới thế gian phồn hoa rất có thể ảnh hưởng một cái vừa mới đi ra ngoài lịch luyện người trẻ tuổi tại ngoại giới thế gian phồn hoa ảnh hưởng dưới tăng thêm cơ hồng nguyện lựa chọn đạo lưỡi kia bản thân tương đối xuất chúng mười phần biết dỗ lửa gạt tiểu cô nương cơ hồng nguyện bị kỳ hoa nói xảo ngữ làm cho mê hoặc cho là đối phương là có thể thông qua gia tộc khảo hạch chính là mình lương phối nhưng đối phương cũng không có kỳ hoa nói xảo ngữ nói tới ưu tú như vậy không có cùng cơ hồng nguyện một lòng cho nên cơ hồng nguyện bởi vậy bị một đám người hưu tâm cho từng bước một trở ngại tính toán cuối cùng luân lạc tới hiện nay hạ tràng n ó liền nói có thể bị cơ hồng nguyệt lựa chọn đạo lữ chẳng lẽ liền thật rất kém cọi sao đây nhất định cũng không thể nào cơ hồng nguyệt là cơ gia dòng chính đệ tử chỉ là tại cơ gia chỉ thấy qua đông đảo ưu tú tuổi trẻ đệ tử đã thấy nhiều nó tại kén vợ kén chồng phương diện ánh mắt khẳng định là sẽ rất cao không phải cái gì a mau a cầu liền có thể để n à n g để ý chỉ bất quá cơ hồng nguyệt hay là coi thường chính mình lúc trước thời điểm giá trị của mình xem thường bởi vì chính mình ưu tú và khuôn mặt đẹp mang đến gia tộc phương diện trở ngại cái kia cơ hồng nguyệt lựa chọn đạo lữ sẽ cùng cơ hồng nguyệt về cơ gia cũng là đối với mình có không nhỏ lòng tin nhưng là đi vào cơ gia sau hắn liền thể nghiệm được đến từ cơ gia trở ngại là lớn đến mức nào hắn cuối cùng lựa chọn cơ gia cho tài nguyên từ bỏ rời đi cơ gia cũng không thể nói là chính là từ đầu đến đuôi không chịu trách nhiệm là cái từ đầu đến đuôi cà bã nó khẳng định cũng là cảm nhận được bằng vào nó ra thế bối cảnh các loại phương diện nếu như hắn không tuyển chọn từ bỏ lời nói không riêng gì chính hắn khả năng không có đường sống sau lưng của hắn cùng hắn có liên lụy thế lực thân thuộc chờ chút khả năng đều sẽ vì vậy mà gặp nạn có lẽ lúc đó đã có người ở phương diện này đối với cơ hồng nguyện vị đạo lữ kia tiến hành tạo áp lực người đều là rất phức tạp là có nhiều mạng tính không thể nói người nào đơn thuần liền là phi thường phi thường hỏng người nào chính là thuần túy người tốt những cái kia rất xấu kẻ rất xấu khả năng có đôi khi cũng sẽ là một m chút chuyện tốt những cái kia điểm đạo đức tương đối cao người tốt cũng không có khả năng cả một đời không làm bất luận một cái nào chuyện xấu l i ê n như là cơ h ồ n g n g u y ệ t bị đạo lữ kia hắn chẳng lẽ liền không muốn cùng cơ, Hồng Nguyệt trở thành cơ gia tán thành hắn chính là cơ gia cô gia dính vào cơ gia trở thành cơ gia một phần tử nó là thuộc về là một bước lên trời thân phận địa vị là vợt ư cấp cấp tăng lên mặc kệ là đối với hắn vẫn là hắn thế lực phía sau thân thuộc đều sẽ mang đến giai cấp bên trên tăng lên chỉ bất quá thần này lực cản bởi vì cơ hở nguyện n g tại cơ ra thân phận địa vị và khuôn mặt đẹp mà quá lớn muốn xông phá lực cản đạt được giai tầng vượt qua là không gì sánh được gian nan không riêng gì cơ hở nguyện n g liền lấy cơ tử tuyển tới nói kỳ thật cũng là một cái đạo lý cơ tử tuyển lúc trước cùng lâm g i ậ t bởi vì một chút tình huống đặc biệt phát sinh quan hệ không có lần đầu cũng chính là lâm giật khi đó bày ra viễn siêu thưởng nhân tiên tư thiên phú t u vi đạt tới hoa dòng cảnh nếu không cơ tử tuyển tại cùng lâm dật cách ra trở về cơ g i a sau liền muốn cân nhắc phương diện này sự tình mà đối với cơ h ồ n g nguyện cơ tử tuyển là tương đối may mắn cơ tử tuyển biết tự thân tình huống nhưng là liền lâm dật tuổi còn trẻ có hóa r ồ n g cảnh tu vi so với rất nhiều thánh tử thánh nữ còn muốn ưu tú liền xem như lâm dật không có cái gì ra thế bối cảnh chỉ cần lâm dật có thể ở rể cơ g i a bằng vào yêu n g h i ệ t như thế thiên tư thiên phú nó cơ g i a nội bộ rất nhiều người đều sẽ công nhận dù sao đây chính là siêu việt thánh tử thiên tiêu cơ ra ngay sau đó đều không có mà lại cơ tử tuyển cha nàng cũng là cơ gia đương đại gia chủ liền xem như cơ chính xương đối với nhi nữ tình cảm tương đối nhạt mạng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lợi dụng tự thân quyền lợi tiến hành một chút trợ lực lâm dật nếu như có thể ở rể lời nói phải đối mặt các phương diện trở ngại tuyệt đối sẽ không rất lớn cho nên cơ tử tuyển tại cùng lâm dật tách ra thời điểm là muốn để lâm dật cùng nàng cùng đi hướng cơ gia tại lâm dật không có ý định đi cơ gia trí hoành cơ tử tuyển cũng là để lâm dật qua một thời gian ngắn nhất định đi hướng cơ gia cầu hôn cũng là bởi vì cơ tử tuyển biết liền xem như lâm dật không đi lời nói cơ gia cũng sẽ tìm tới lâm dật đối với lâm dật tiến hành một loạt khảo hạch cơ tử tuyển trở về tới cơ gia sau cơ gia liền đã biết nàng ở bên ngoài tìm đạo lữ cơ gia lúc đó liền hỏi thăm cơ tử tuyển tình huống cơ tử tuyển cũng là trực tiếp đối với gia tộc nói liên quan tới nàng cùng lâm dật một ít chuyện bởi vì lâm dật không có cùng cơ tử tuyển về cơ gia cơ gia liền bắt đầu phái người đối với lâm dật tiến hành điều tra tìm kiếm chuẩn bị tìm tới lâm dật đem lâm dật mang về cơ gia cho lâm dật an bài cơ gia khảo hạch mà cơ tử tuyển về nhà còn mang về cơ gia biến mất năm ngàn năm trước thần vương cơ vô hư bị nhốt tử sơn tin tức trừ cái đó ra chính là cơ tử tuyển thức hại bên trong nổi lên cung điện kê vấn đề cơ tử tuyển có đạo lữ việc này đối với cơ gia tới nói là cái không nhỏ sự trong lúc này cơ gia cũng là thông qua điều tra điều tra ra được lâm giận cùng đoàn đức chân nhân có quan hệ lớn lao bởi vì liên lụy đến đoàn đức chân nhân tăng thêm khi đó thần vương cơ vô hư bị t ử tử sơn cứu ra sau chưa hề quay về cơ gia mà cơ gia gia chủ cũng bởi vì gia tộc sự tình rời đi cơ gia vừa lúc ở cần làm một chút quyết định thời điểm hắn không ở nhà trong tộc đối với cơ tử tuyển việc này không người nào nguyện ý đánh nhịp tạm thời mắc cạn nếu như chỉ là lâm giật mình như vậy cơ gia đã sớm sắp xếp người đi đem lâm giật mang về cơ gia nhưng là liên lụy đến đoàn đức chân nhân cái này các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia đều không muốn t r e o cho người tăng thêm cơ tử tuyển là cơ chính xương nữ nhi cơ ra một đám cao tầng còn phải xem cơ chính xương là có ý gì còn có cơ gia là biết lâm g i ậ t đạt được thần vương cơ vô hư truyền thừa ở mọi phương diện nhân tố bên dưới cơ gia một đám cao tầng là đều không muốn làm chim đầu đàn này cho nên việc này khe kéo chính là đi qua hơn m ấ y tháng mà dưới tình huống bình thường trong gia tộc nữ t ử ở bên ngoài có được đạo lữ gia tộc can b à i các loại khảo hạnh cũng không phải ba ngày hai ngày thời gian ngắn sự tình bình thường đều sẽ có mấy tháng thậm chí càng lâu khảo hạnh kỳ đợi đến cơ chính xương trở về cơ gia nó liền đánh nhịp muốn đối với lâm dật tiến hành cơ gia gia tộc khảo hạnh Cơ gia lúc gia nhưng à y mới sắp xếp người cùng Lâm Lâm người Giật tiếp xúc, để lâm Giật tiến sắp xếp tiếp xúc, cùng n cơ để về gia ậ n dụng binh kinh cơ cực gia lợi dụng cực đạo đế binh đối với đạo đế đế h k h ô đế trải qua phong cấm. Nhưng cấm. là dù sao còn có đoàn đức chân nhân tầng quan hệ này cơ gia đối với lâm dật lúc trước thái độ cũng là phi thường thân mật mà khi đó đoàn đức chân nhân thì là lấy thần vương cơ vô hư vì lý do lại chỉ hoãn một đoạn thời gian về sau thần vương cơ vô hư trở về cơ g i a sau lâm dật cùng đoàn đức chân nhân lúc này mới cùng nhau đi hướng cơ ra kỳ thật lần kia lâm dật tiến về cơ gia cơ gia liền chuẩn bị mượn cơ hội này đối với lâm dật tiến hành một chút khảo hạch dù sao cơ tử tuyền nói tới lâm giật đạt tới hóa dòng cảnh chỉ là cơ tử tuyền l ờ i nói của một bên cơ gia còn muốn đối với phương diện này tiến hành nhiều mặt nhiệm g chứng chỉ bất quá khi đó thần vương cơ vô hư đã trở về cơ gia thần vương cơ vô hư tại nhìn thấy lâm giật thời điểm liền đối với lâm giật vô cùng tán thành hắn ngay cả hư không đế trải qua cùng một trong cựu bí đấu tự bí đều chuyển thừa cho lâm giật coi là truyền nhân của mình cơ gia muốn nhằm vào lâm giật tiến hành một chút nhiều phương diện k h ả o hạch b ị cơ vô hư biết sau t h chủ động yêu cầu đối với lâm g ậ t tiến hành thảo hạch c h ư n bảy trăm chín mươi chín chính là lâm g ậ t chuyện một câu nói c h ư n bảy trăm chín mươi chín chính là lâm giật chuyện một câu nói biết mình náo ra ô long lâm giật còn không phải cơ gia công nhận con rể sau cơ vô hư liền chủ động xin đi r dễ dặc đối với lâm giật tiến hành khảo hạch dưới tình huống bình thường đối với nữ tính thế hệ trẻ tuổi đạo lữ khảo hạch chính là gia tộc thế hệ trước tiến hành chủ trì t ớ c ít có tiên đ à i cảnh đại năng sẽ tham dự vào khi đó hoàng kim đại thế vừa có chút manh mối còn không có bao nhiêu phong cấm lão tổ xuất thế làm tiên đ à i cảnh thứ ba bậc thang thần vương cảnh cơ vô hư là lúc đó cơ gia ở bên ngoài chiến lược mạnh nhất tăng thêm nó thân phận địa vị cơ vô hư muốn đối với cơ tử tuyển đạo lữ tiến hành khảo hạch l i ê n ngay cả cơ chính xương cái này ra chủ cơ r a đều tuân theo cơ vô hư ý nguyện này kết quả chính là cơ vô hư đối với lâm giật rất hài lòng phi thường tán thành lâm giật đồng thời tại biết lâm giật có được thái cổ thánh thể sau đều đem nó đẻ xuống dưới mà có thần vương cơ vô hư tán thành cơ r a từ trên xuống dưới tự nhiên là không người phản bác lâm giật trở thành cơ tử tuyển đạo lữ liền cơ ra cơ tử tuyển những người theo đội kia nếu là đối mặt những cái kia không có bao n h i ê u thân phận bối cảnh còn có phía sau cả tiểu động tác năng lực có thể lâm giật có thần vương cơ vô hư chỗ dựa bọn hắn tự nhiên không dám chỉnh ra đến cái gì quá lớn yêu t i ê u thân mà có một ít cơ gia lão bối tu sĩ bộ phận này người đối với đoàn đ ứ c chân nhân có sự hiểu biết nhất định lâm dật có thần vương cơ vô hư chỗ dựa phía sau còn có đoàn đ ứ c chân nhân như thế cái tồn tại bọn hắn liền xem như tại cơ gia nắm giữ không nhỏ quyền thế cũng là không dám tùy tiện lấy ra sự tình gì cơ vô hư đối với lâm dật phi thường tán thành giúp lâm dật đem cơ gia khả năng xuất hiện một vài vấn đề phiền phức đệ xuống dưới mà lâm dật cũng là thông qua cơ tử tuyển biết cơ vô hư cho hắn tại cơ gia đã làm nhiều lần sự tình lâm dật đối với cơ vô hư có cực lớn lòng cảm kích đem cơ vô hư xem như là chính mình một cái khác sư phụ mà đoạn thời gian kia lâm g i ậ t có thể so với so sánh thuận lợi an nhàn g trưởng thành c ù n g cơ vô hư rất nhiều giúp đỡ có cực lớn quan hệ cho nên nói cơ tử tuyền là may mắn nàng cái thứ nhất phát sinh quan hệ người là lâm g i ậ t nếu là lúc trước đổi lại là một người khác lời nói cơ tử tuyền bên này cũng tuyệt đối sẽ không như vậy a n ổn đương nhiên cơ tử tuyền làm ra chủ cơ ra cơ chính xương nữ nhi duy nhất cơ chính xương liền xem như tại thân tình bên trên tương đối n h ạ t m ạ c cơ tử tuyền hạ chẳng cũng sẽ không như là cơ hồng nguyệt một dạng liền xem như cơ tử tuyền đạo lữ qua không được gia tộc khảo hạch mà cơ chính xương cũng hồng ể đẻ x u nguyện nếu bài một cái như cha mẹ của nàng là tiên đại cảnh hoặc là nó tương đối thân cận trưởng mỗi bên trong có tiên đại cảnh giúp đỡ sấn lời nói cơ hồng nguyện cục diện cũng sẽ tốt hơn nhiều đáng tiếc cơ hồng nguyện phụ mẫu không phải tiên đài cảnh quan hệ tương đối gần t r ư ở n g b ố i bên t r o n g có tiên đài cảnh l ã o tổ nhưng là quanh năm bế quan tu hành cơ hồng nguyện tại gặp phải khốn cảnh thời điểm đối phương ở vào bế quan trong tu hành căn bản là không có tâm tư để ý tới chút chuyện nhỏ này đúng vậy đối với rất nhiều tiên đài cảnh tới nói nhi nữ tỉnh trưởng tìm đạo lữ phương diện này bọn hắn cả đời kinh lịch gặp quá nhiều chính là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ nhân sinh chính là như vậy rất nhiều chuyện căn bản không có cái gì tính công bình có thể nói lúc trước chân g a o nàng là diêu quan thánh địa thành nữ thân phận địa vị tô quý nhưng từ vừa mới bắt đầu dựa theo diêu quang thánh địa truyền thống nàng chính là m u ố n gà cho diêu quang thánh địa thánh tử làm đạo lữ khi đó diêu quang thánh tử hoa vân phi sẽ phi thường bá đạo tại cùng chân giao không có kết l à m đạo lữ tình hồ giới đem chân giao coi là chính mình độc chiếm chèn ép tất cả muốn thử hình tiếp cận chân giao tuổi trẻ nam tính chứ bởi vì tại diêu quang thánh điệu bên trong rất nhiều người đều cho là chân giao chính là cho hoa vân phi chuẩn bị còn có chính là hoa vân phi tự mình biết hắn làm diêu quang thánh tử tương lai vô cùng có khả năng tiếp ban trở thành diêu quang thánh chủ sau lưng của hắn có quá nhiều người ủng hộ tại diêu quang thánh điệu tôi t h u c giới hắn trong thế hệ tuổi trẻ có tính áp đảo địa vị chỉ cần hắn làm không phải siêu cấp quá phận như vậy giao chỉ thánh địa cao tầng đối với phương diện này liền sẽ không quá nhiều hỏi đến chú ý là ngầm đồng ý chân giao cũng biết tình cảnh của mình như thế nào nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ nàng chỉ có thể là chính mình từ từ phát triển nhìn xem có cơ hội hay không thoát khỏi hoa vân phi mà chân giao sở dĩ còn có thể có có thể từ từ phát triển cơ hội cũng là bởi vì diêu quang thánh chủ đối với nàng tương đối thưởng thức nếu không lúc đó tại hoa vân phi áp chế xuống chân giao cuối cùng chỉ có thể nhận bệnh v ậ phần phản kháng tuy tiện tìm một cái nam tính giao ra chính mình lần đầu thời điểm đó chân giao là tuyệt đối không dám l i ê n diêu quang thánh địa trong lịch sử không phải là không có loại tình huống này xuất hiện qua dù sao mỗi đời diêu quang thánh tử cùng diêu quang thánh nữ không nhất định đều có thể sinh ra tình cảm đi cùng một chỗ trong đó khẳng định có không ít cùng giống như là chân giao loại này rất khó tiếp nhận đối phương trên cơ bản chỉ cần là loại tình huống này xuất hiện như vậy diêu quang thánh địa sát xuất lớn liền sẽ đem nhiệm kỳ này thánh nữ cho bãi miễn lựa chọn lần nữa đi ra một vị mới thánh nữ mà mỗi đời diêu quang thánh tử đều theo chiếu tiếp ban diêu quang thánh chủ vị trí b ồ dưỡng tại diêu quang thánh địa quyền thế phi thường lớn nếu là đối với nó có cảm tình có thể chịu được điểm này có thể sẽ vận chuyển một phen cùng đối phương kết làm đạo nữ mà nếu là không thể chịu được được kỳ thế chắc chắn sẽ lợi dụng năng lực của mình đến tiến hành các loại trả thù tại một vị diêu quang thánh tử trả thù bên dưới mất đi diêu quang thánh nữ tầm thân phận này như vậy có thể càng là không có bao nhiêu năng lực phản kháng mà liền chân giao biết trên cơ bản có loại tình huống này xuất hiện những cái kia diêu quang thánh tử có rất ít có thể chịu được lợi như vậy không riêng gì sẽ có đến từ diêu q u a n thánh tử trả thù còn có các phương diện khác cũng sẽ đối với nó thăm dò cũng t h ỉ như nói đương đại diêu quang thánh chủ đối với chân giao cung cấp không ít trợ giúp diêu quang thánh chủ đối với chân giao có chút thưởng thức chân giao làm người trong cuộc làm sao có thể một chút cảm thụ không ra đối với rất nhiều mỹ mạo tư sắc tuyệt mỹ đồng thời thân phận tôn quý nữ tính tới nói các nàng có mỹ mạo có thể đạt được một chút ngoài định mức ưu đãi nhưng tương tự cũng là bị vô số người thăm dò mà là người đều có các loại tư d ụ n g điểm này sẽ không nói là bởi vì thực lực cường đại mà toàn bộ biến mất chỉ có thể nói tu vi cao tu sĩ p á t trị tương đối cao thứ bình thường cũng nhìn không vẫn mắt cũng sẽ không nhiều coi trọng nhưng chính là giống như là chân giao loại này tuyệt sắc đại mỹ nữ liền xem như diêu quang thánh địa cũng làm ấ y chục năm hoặc làm ấ y trăm năm thậm chí càng lâu mới có thể ra một vị nói nhiều khi nhất cử nhất động đều có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn c h ẳ m c h ẳ m ngươi liền đợi đến ngươi phạm sai lầm giỏi tính toán năm ngươi vì vậy đối với rất nhiều mỹ mạo lại thân phận địa vị tương đối cao nữ tính mà nói các nàng mỗi thời mỗi khắc đều như d â m trên b ă n g mỏng một lựa chọn sai lầm thật sự có thể sẽ dẫn đến tự thân lâm vào vực sâu văn r ư lúc trước lâm giật giết chết đời trước diêu quang thánh tử hoa vân p i chân g a o lại cùng lâm giật đi rất gần điểm này diêu quang thánh địa là nhưng là diêu quang thánh điệu biết thì biết nhưng là cũng không có ra mặt ngăn cản chân giao cùng lâm giật tiếp xúc một thì là bởi vì đoàn đ ứ c chân nhân diêu quang thánh điệu biết lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân quan hệ không có trên mặt nổi đối với lâm giật thế nào nhưng khi sơ ám tinh trong các treo giải thưởng diêu quang thánh điệu thế nhưng là không ít đặt thêm tiền truy nã thứ hai chính là chân giao cùng lâm giật tiếp xúc còn tiến vào lâm giật trong nhà cùng lâm giật một đám ở cùng một chỗ diêu quang thánh điệu mặt ngoài là phi thường lớn nghĩa đ ề u không có bởi vì hoa vần phi cái chết đem lâm g ậ t công khai xem như lượt nhân nhưng là muốn là các ngươi trở thành đạo lữ như vậy tại đại nghĩa bên trên liền chân đứng không vững chỉ bất quá lúc trước lâm giật cùng chân giao mặc dù quan hệ cá nhân tương đối tốt lẫn nhau ở giữa cũng có mờ mờ nhưng cũng không có phát triển đến một b ư ớ c kia cái này không riêng gì bởi vì lâm giật thuộc về phương diện kia bị động hình cũng là bởi vì chân giao chính mình cũng tại nắm giữ lấy quan hệ của song phương mà sau đó lâm giật dần dần trưởng thành thái cổ thánh thể tiếp cận đại thành mang theo tần mậu yên đi hướng tần ra một mực đối với lâm giật hơi chú ý r i ê u quan thánh địa đối với đằng sau tần gia chuyện xảy ra cũng là có hiểu biết lúc đó tần mậu yên cùng tần gia xuất thế đế từ một trận chiến cuối cùng tần gia như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có chút nào vi phạm ý tứ nó còn không phải cảm thụ ra lâm giật khủng bố kẻ đến không thiện biết không thể trêu chọc lâm giật khi đó nếu không phải ngay cả tần gia cực đạo đế binh đều có chỗ dự cảnh tần gia có lao tổ đoán ra được một chút tình huống như vậy thì xem như tần mộng yên có thể thắng qua tần gia xuất thế đế tử cũng sẽ không khinh địch như vậy liền có thể rời đi tần gia mà lâm giật khi đó xác thực cũng là dự định lợi dụng tần gia làm chính mình một cái đột phá trước đá cây chân chuẩn bị đại não tần gia kết quả chính là bởi vì tần gia quá phân rõ phải trái cho nên lâm giật mới không có nào đứng lên khi đó nếu như không phải lão tổ tần gia lợi dụng cực đạo đế binh phỏng đoán cảm nhận được to lớn gia tộc nguy cơ cùng lâm g i ậ t đối đầu lời nói nó tình cảnh hiện tại có thể sẽ so sở ra còn mờ kém cũng chính là bởi vì lâm g i ậ t về sau thái cổ thánh thể đại thành hiện ra thần uy diêu quang thánh địa xem xét như vậy muốn cùng lâm g i ậ t l à m phía trên một chút quan hệ cho nên diêu quang thánh chủ mới bắt đầu tham dự trong đó đốc xúc để chân giao cùng lâm g i ậ t trở thành đạo lữ đối với giống như là diêu quang thánh chủ cấp độ này người mà nói mười năm chính là thời gian trong nháy mắt l i ê n giống với nói lúc trước gia chủ cơ già cơ chính xương nó đến mấy trăm năm đằng sau mới chứng thực chương tám trăm đều là có mưu đầu người chương tám trăm đều là có mưu đầu người lâm giật thái cổ thánh thể đại thành so sánh một tôn còn sống đại đế cùng lâm giật nhắc lên điểm quan hệ đối với diêu quang thánh địa rất có giá trị tại diêu quang thánh địa lợi ích trước mặt diêu quang thánh chủ chính mình điểm này tư dục với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng mà một đoạn thời gian đi qua lâm giật cùng chân giao vẫn không thể nào trở thành đạo lữ vừa vặn diêu quang thánh địa có một vị thích hợp trở thành thánh tử thế hệ tuổi trẻ diêu quang thánh chủ mới nghĩ đến lợi dụng tân lập một vị diêu quang thánh t ử thăm dò lâm giật đối với chân giao đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm đó chân giao đã tại diêu quang thánh chủ nhiều lần tự mình hỏi thăm thúc giục bên dưới biết cùng lâm giật dính l i ễ u quan hệ đối với diêu quang thánh địa phi thường có giá trị diêu quang thánh chủ là thật muốn nàng cùng lâm giật cùng một chỗ cho nên tìm kiếm lâm giật trợ giúp kết quả chính là lâm giật cùng đi chân giao đi vào diêu quang thánh địa công khai dắt tay tiến vào chân giao đạo phủ mặc dù lâm g ậ t đã cho thấy thái độ nhưng bởi vì lúc này chân giao không phải lâm g ậ t đạo lữ diêu quang thánh chủ mới cho chân giao hai lựa、chọn. nhưng i a o cũng lâm giật chân chính là tại chỗ chém giết tân lập diêu quang thánh tử diêu quang thánh địa cũng sẽ không vì này liền cùng lâm giật sinh ra mâu thuẫn cùng thù hận thậm chí có thể dùng cái này đến khuyên bảo một chút diêu quang thánh địa bên trong có điểm chính mình tiểu tâm tư người để bọn hắn biết diêu quang thánh tử không phải như vậy mà đơn giản n g ồ i lên làm tinh bên trên hiện tại lớn nhất quốc gia là long quốc long quốc trước mắt tổng nhân khẩu số lượng vài ước người trong đó các loại đạo đạo các loại ngươi lừa ta g ạ t cái gì nhiều không kể x i ế t mà đối với đế tinh các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia long quốc chính là một cái thế lực nhỏ nếu là không có lâm giật lực ảnh hưởng long quốc ngay cả cái nhị lưu tông môn cũng không tính lâm giật bên người có đông đảo nguyên bản thánh địa cùng thái cổ thế gia nữ nhân các nàng có đôi khi cũng sẽ nói chuyện với nhau một chút liên quan tới thánh địa cùng chuyện của nhà mình nhiều năm xuống tới lâm giật hai hôn mắc nhiễm đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a tình huống nội bộ có sự hiểu biết nhất định bất quá liền lâm giật tương đối lười biếng tính cách chỉ là có đôi khi người nghe nữ ở giữa thảo luận cùng tiếp xúc qua thánh địa thái cổ thế g i a một số người hắn hơi phân tích một chút liền có thể phân tích ra được bên trong các loại lợi ích liên quan dây d ừ a cái gì mà chỉ là đơn giản tiến hành phân tích nó trong cảm giác bộ phức tạp tình huống đều sẽ để lâm giật cảm giác đầu to cho nên cho tới nay lâm dật đều không thế nào cùng các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia có quá nhiều tiếp xúc chính là vì tránh cho liên lụy đến một chút phức tạp chuyện thiền thoái bên trong lâm dật đối với thế gian rất nhiều chuyện đều có sự hiểu biết nhất định đối với các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thế lực lớn nội bộ một chút dơ bẩn cùng lợi ích liên quan ngươi lừa ta gạt cái gì đó cũng là rõ ràng một chút thế lực nhỏ còn tốt nhân số tương đối nội bộ ngươi lừa ta gạt cái gì so ra mà nói còn thiếu một chút giống như là các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia loại đại thế lực này mặt ngoài nhìn hết sáng rõ lệ nó nội bộ giấu ở chỗ tối một chút dơ bẩn chuyện sâu xa tuyệt đối sẽ vượt qua vô số người tưởng tượng đế tinh bên trên vì sao còn có giống như là ám tinh các dạng này thế lực ngầm tồn tại nó tồn tại giá trị lớn nhất chính là có một ít các đại thánh địa thái cổ thế g i a cho là mất mặt không thể làm sự t ì n h có thể cho ám tinh các tới lối làm tỉ như nói một chút buôn bán nhân khẩu một chút đốt giết tàn sát sự t ì n h trở chút nếu không phải là bởi vì nó có tồn tại giá trị liền hiện tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế g i a đối với thế giới không chế liền xem như nó ẩn tàng lại sâu cũng sớm đã bị nổ tận gốc mà mỗi người đều có chính mình tư dục có đủ loại dục vọng cái này cùng mỗi người tự thân ý nghĩ tính cách cùng nhân sinh kinh lịch cùng một nhịp t ờ giống như là thế lực khắp nơi cao tầng bọn hắn tay cầm quyền lực đối với quyền lực truy cầu chính là tư dục dục vọng một loại thể hiện lâm g i ậ t ưa thích mỹ nữ có muốn đem thiên hạ tất cả mỹ nữ thu hết ý nghĩ cũng là một loại tư dục dục vọng chỉ bất quá có nhiều thứ có người có thể bản thân k h ô n g chế có người không cách nào k h ô n g chế nói lớn chuyện ra các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh chủ gia chủ bọn hắn ngồi ở vị trí cao vì thánh địa gia tộc bận trước bận sau bận rộn không phải cũng là bởi vì đối trường không quyền lực thích cùng truy cầu nói nhỏ chuyện đi một số người bản thân h ứ n g t h ú yêu thích cũng là tự thân tư dục dục vọng nếu là đối với phương diện nào đó không có tư dục dục vọng như vậy nó liền cũng sẽ không có phương diện này h ứ n g t h ú yêu thích giống như là lam tinh trước kia những cái kia nhà tư bản bọn hắn thu hoạch đại chúng nắm giữ rộng lượng tài phú rõ ràng tự thân có tài phú đã đạt tới cả một đ ờ i làm sao phung phí cũng xài không hết tình trạng còn đại một mực thu hoạch đại chúng lung lạc tài phú đây cũng là bọn hắn đối với tài phú truy cầu cùng hướng tới bọn hắn chính là ưa thích tự thân tài phú không ngừng gia tăng mà mang tới dục vọng k h á i cảm có người ưa thích tài phú có người ưa thích nữ nhân có người ưa thích quyền lực có người ưa thích chồng chọn hoa hoa thảo thảo có người thích uống trà đánh cờ chờ chút mỗi người yêu thích khác biệt đại biểu cho mỗi người tư dục dục vọng khác biệt mà người lại là tính chất phức tạp rất nhiều người không chỉ là ưa thích truy cầu một loại đồ vật có người không riêng gì ưa thích quyền lực đồng thời cũng ưa thích nữ nhân tài phú cùng chồng chọn hoa hoa thảo thảo cùng uống trà đánh cờ chỉ bất quá yêu thích là theo thời gian di chuyển mà có chỗ cải biến l i ê n giống với nói các đại thánh địa thánh chủ gia chủ bọn hắn tại trên vị trí này mấy ngàn năm sau liền tự mình lựa chọn thái vị nó cũng là bởi vì tại trên vị trí này quái l đối với quyền thế đã từ từ không có yêu thích truy cầu tri tâm đây không phải nói lúc trước nó không có quyền thế tri tâm chỉ là kinh lịch thời gian lâu dài kinh lịch nhiều hơn trước kia yêu thích không có một chút phi thường cố gắng khắc khổ tu luyện cả đời không hỏi thế sự chỉ c ầ u tự thân tu vi tăng lên tu sĩ cũng là đối với thực lực tu vi một loại truy cầu những người này đối với tu v i phương diện phương diện khác dục vọng không có mãnh liệt như vậy cũng không phải là nói không có dục vọng nếu là thật không có cái gì dục vọng cái kia trực tiếp cái gì cũng không làm nằm ngửa áp vì sao tiên đại cảnh tu sĩ tư dục so ra mà nói tương đối nhỏ một thì là đến loại cảnh giới này theo đuổi đồ vật cùng đại chúng khác biệt thứ hai chính là mỗi cái tiên đại cảnh trên cơ bản đều là sống tối thiểu hơn ngàn năm trở lên tại trong tháng năm dài đằng đắng này bọn hắn bản thân các loại tư dục dục vọng đều đã đạt được trải qua quá nhiều đã đối với rất nhiều chuyện đã không làm sao có h ứ n g n ổ i không có dục vọng cái này nếu là một gốc bất tử thần dược đặt ở trước mặt bọn hắn lời nói ngươi xem một chút bọn hắn ai không muốn đ ạ t được bọn hắn tuyệt đối cả đám đều cùng m è o con người được cá vị một dạng điên cuồng hướng lên trên tuần ra cùng người khắc tranh cái đầu rơi máu chảy phàm là có tư tưởng sinh linh đều sẽ có đủ loại tư dục dục vọng điểm này là vĩnh viễn sẽ không cải biến liền xem như loại kia đại công vô tư t h á n h nhân cả đời quên mình bị người kính dân tự thân nó cũng là có tự thân tư dục dục vọng chỉ bất quá loại người này tư dục dục vọng cũng bình thường đại chúng khác biệt quá nhiều mà thôi bọn hắn có lẽ là truy cầu tên muốn lưu danh b á c h thế hoặc là vì đem tư tưởng của mình truyền xuống tiếp hoặc là nguyên nhân khác cái gì không có chút nào hình l ờ i nói như vậy cũng không cần thiết đi làm một ít chuyện tục ngữ nói chính là tốt ở đâu có người ở đó có giang hồ trong đó thế tất sẽ tràn ngập các loại lợi ích tranh chấp ngưỡi lửa ta gạt ba người này đồng hành còn sẽ có ba loại tâm tư đâu mà càng là thế lực lớn liên lụy lợi ích càng lớn phương diện này tình huống liền càng ác liệt thế lực khắp nơi đối với rất nhiều chuyện không phải không biết rõ tình hình mà là liền xem như cảm kích cũng vô lực thay đổi gì mà lại rất nhiều chuyện lớp không bằng khai thông càng là chắn mà nói vây lại trình độ nhất định chỗ phản vệ cường độ lại càng lớn rất nhiều chuyện thế lực khắp nơi liền xem như biết nhưng chỉ cần không phải náo h đến trên mặt n ổ i đi đều sẽ giả bộ như không biết cái này rất giống nói là trước kia lam tinh long quốc có một cái giai đoạn lam tinh long quốc mục nát vô cùng nghiêm trọng các loại vốn liếng điên cùng thu hoạch tầng dưới chót đại chúng dẫn đến đại chúng sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn rất có dân chúng lầm than dấu hiệu chẳng lẽ nói đối với những ngày mục nát long quốc liền một chút không biết rõ tình hình sao đây nhất định là không thể nào ác nhưng là biết lại có thể thế nào mục nát vấn đề từ xưa liền có thậm chí có thể nói chỉ cần là có người tồn tại liền tránh không được mục nát vấn đề xuất hiện vậy có hay không có thể giảm xuống các loại mục nát phương pháp đâu không nhất định liền hoàn toàn không có chỉ bất quá rất nhiều phương pháp chưa từng có áp dụng qua ai cũng không biết có hiệu quả hay không mà có một ít phương pháp chưa từng có áp dụng qua là bởi vì mục nát vấn đề liên lụy quá nhiều người có một ít phương pháp nếu quả như thật áp dụng là dao động một phương thế lực căn bản vấn đề lớn thậm chí có thể nói nó cũng là bởi vì liên lụy quá nhiều người từ trên xuống dưới đều có phương diện này vấn đề không có mấy người cái mông là sạch sẽ rất nhiều phương pháp chỉ cần là dính đến những người này lợi ích bọn hắn sẽ là trong đó lớn nhất lực cản mà đối với rất nhiều thế lực người cầm quyền tới nói biết do nó mục nát vấn đề nghiêm trọng thế nhưng là khả năng đủ mang cho nhà mình thế lực lợi ích càng lớn loại thời điểm này là giữ lại hắn hay là đem nó xử lý x é đâu mà chỉ cần là không xử lý s x c hắn h mở lỗ hưởng này như vậy những người khác nếu là có phương diện này vấn đề lại nên xử lý như thế nào đâu cho nên nói rất nhiều chuyện chỉ cần là làm không quá mức phận liền xem như bị người khác biết bình thường cũng không có vấn đề gì rất nhiều người bản thân chính mình cái mông liền không sạch sẽ xử lý n g ư ờ i đằng sau giống như là tự thân một đầu đường lui cũng mất cái này cùng lúc trước làm tinh long quốc có đoạn thời gian cho chức quan nhân viên thu hối lộ chế định một cái tiêu chuẩn một dạng lúc trước làm tinh long quốc quan lớn gì cấp có thể thu hối lộ bao nhiêu tại nội bộ bọn họ đều là có một cái tiêu chuẩn định giá thuộc về ngầm h i ể u lẫn nhau sự t ì n h rất nhiều chuyện không phải là không muốn quản mà là có thể q u ả n người tự thân cũng đều trộn lẫn trong đó là lợi ích đã đến người một trong còn đằng sau tự thân cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế cho nên chỉ cần không phải ảnh hưởng đến thế lực c á n bản rất nhiều chuyện liền xem như biết cũng sẽ bỏ mặc không quan tâm mà đối với lúc trước đều là phạm nhân làm tinh long quốc đế tinh bên trên thế lực khắp nơi đều là do tu sĩ tổ kiến mà thành tu sĩ thực lực tu vi tại thân có thể làm đến rất nhiều phạm nhân làm không được sự tỉnh bởi vậy so với làm tinh long quốc tình huống làm ơn phức tạp rất nhiều lần Lam tinh l o n g quốc lúc trước bởi vì t ự thân phi tốc phát triển đã tích lũy đi ra rất lớn xã hội vấn đề mà cái này là theo thời gian một chút x í u tích lũy đi ra mặc dù nói tình huống ban đầu ở một mức độ nào đó đã phi thường ảnh hưởng đến lam tinh l o n g quốc dân sinh thế nhưng là thời điểm đó lam tinh l o n g quốc cũng vô lực c ả i biến loại tình huống này phát sinh làm sao quản dựa theo cái gì tiêu chuẩn quản nếu là dựa theo chỉ cần tham ô liền nắm lên đến định tội lời nói cái kia lam tinh l o n g quốc từ trên xuống dưới tất cả có chút quyền lợi người cơ h ộ không người có thể may mắn thoát khỏi về sau lam tinh t a i nạ lam tinh bên trên từng cái quốc gia toàn bộ bị đánh tan lam tinh long quốc rất nhiều đồ vật cũng bởi vậy bị đánh phá nguyên bản đã cô hóa giai cấp một lần nữa thời bản để tầm dưới c h ố t đại chúng có hướng lên con đường tích lũy xã hội vấn đề bởi vậy bị đánh phá nhưng liền xem như như vậy tại lam tinh bên trên vẫn là trong tay nắm giữ quyền lực người hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn trừ phi là đem tất cả mọi người mặt sát nếu không điểm này là vĩnh viễn không cách nào cải biến người tư dục nhất định là vĩnh viễn không cách nào toàn bộ đạt được thỏa mãn chỉ là lam tinh long quốc dạng này một phương tương đối toàn bộ thế giới mà nói thế lực nhỏ liền có các loại phức tạp sự t ì n h đế tinh bản thổ thế lực khắp nơi ở giữa liên quan dây dưa c h ở chút tự nhiên càng nhiều thậm chí có rất nhiều sự t ì n h có một ít tu sĩ thế hệ trước đều tốn hao mấy chục mấy trăm năm đi tiến hành mưu đồ c ũ n g c h ỉ như nói ra chủ cơ ra cơ chính xương cùng riêu quang thánh địa thánh chủ bọn hắn một chút mưu đồ liền đều làm mưu đồ đến mấy trăm năm sau này mà rất nhiều chuyện là không có cái cụ thể đúng sai mỗi người ý nghĩ không giống mới phân tích đúng sai tiêu chuẩn cũng khác biệt có người cho là đúng sự tỉnh có người cho rằng là sai lầm cái này không có cách nào đi bình luận lâm giật là một cái tương đối người sợ phi hắn biết thế giới này đ ã trọng tính chất phức tạp hắn là có thể không liên lụy đến thế lực khắp nơi các loại lợi ích liên quan bên trong liền tận lực không tham dự trong đó mặc dù cá nhân hắn thực lực đã tại phương thế giới này đến đỉnh có thể muốn làm gì thì làm làm bất cứ chuyện gì nhưng lâm g i ậ t cũng không thể nói là sát quang trên thế giới này tất cả sinh linh đi lâm g i ậ t đang nghe sở lan đơn giản nói chuyện đằng sau lập tức liền minh bạch sở lan làm ụ c đích gì sở cầu vì sao chương 8 0 m t r m ộ t lần mua bán cùng lâu dài í c lợi chương tám t r m i n ộ t lần mua bán cùng lâu dài í t lợi đối với sở lan mà nói nàng không có năng lực phản đối ra tổng căn bài gia tộc muốn để nàng cùng ai tiến hành thông gia vậy nàng liền muốn cùng ai thông gia nếu như không phải sở nhiên l ờ i nói như vậy sở lan sát xuất lớn sẽ nghe theo gia tộc căn bài đi tiến hành thông gia đi gả cho một cái cùng loại người xa lạ người trở thành đối phương đạo lữ đại gia tộc thế lực lớn cũng không phải bền chắc như thép nội bộ cũng là phân có đông đảo thế lực nhỏ l i ê n giống với nói cơ hồng nguyệt nàng lưu lạc hiện tại hạ tràng nó cùng gia tộc nội bộ một chút quyền lực tranh đấu cũng có không nhỏ quan hệ có cùng cơ hồng nguyện mạch này không hợp nhau gia tộc thế lực thừa cơ chèn ép cơ hồng nguyện mạch này tại trận này nội bộ trong tranh đấu Cơ có cơ cũng coi phương hồng không thắng hồng nguyện nào người nguyện đấu ta, lâm à thành ngoài bày là bởi vậy trở thành nội bộ biện trở nội gia tộc quyền lợi cái sinh. nhiều tới, trải vậy vật quyền hy chuyện, tộc tranh đoạt một Rất mặt thường thường đều là trải qua phía sau phức tạp tranh đấu đằng sau kết ra chỗ phía phức đằng qua sau sau quả. đều đấu l g i ậ t đứng tại sở lan góc độ bên trên làm sơ phân tích tiến hành cân nhắc đằng sau nhìn xem sở lan đối với nó nói ra ta biết ý nghĩ của ngươi cùng dụ ý chúng ta gặp qua không ít lần cũng coi là bằng hữu nếu như ngươi không muốn gả ra ngoài thông ra lời nói ta có thể giúp ngươi cùng các ngươi sở ra để nhắc lên ngươi có thể không cần như vậy sở lan đều tìm tới chính mình lâm dật cho là thời điểm trước kia sở lan cùng sở nhiên cùng đi trong nhà làm khách không ít lần có chút giao t ì n h tại đối với hắn mà nói đây không phải chuyện t h i ề n v ớ i gì hắn có thể làm sở lan ra mặt như vậy sự t ì n h cùng sở ra để bên trên đợi miệng mặc dù lâm giật không phải người sở ra coi như hiện tại mà nói lâm giật thân phận địa vị nhưng so sánh lúc t r ư ớ c thần vương cơ không hư cao hơn được nhiều hắn chỉ cần là cùng sở ra đơn giản để nhất để sở ra khẳng định sẽ phi thường trọng thị tuyệt đối sẽ không đem sở lan gả ra ngoài thông ra cũng vì khó sở lan dù sao đối với mặt khác thánh địa cùng thái cổ thế ra sở ra tình cảnh hiện tại chính là lâm giật tạo thành sở ra so mặt khác bất luận cái gì thánh địa cùng thái cổ thế g i a đều muốn e ngại lâm g i ậ t đối với sở lan mà nói đây là ảnh hưởng nàng tương lai cả đời đại sự mà tại lâm g i ậ t nơi này chỉ là hời hợt một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ cái này khiến sở lan cảm thán trên đời này mặc kệ lúc nào tự thân tu vi mới là hết thẻ căn bản bất quá cảm thán về cảm thán nhưng là sở lan đã là quyết định một loại nào đó chủ ý lâm g i ậ t lời nói nếu là đúng chỉ cần lâm g i ậ t tìm sở ra để một chút lời nói nàng về sau liền rốt cuộc không cần gả ra ngoài thông gia cuộc sống của nàng sau này cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng thậm chí bởi vì lâm dật có thể ra mặt nói một chút nàng sở ra đối với nàng ở mọi phương diện đãi ngộ bên trên lại so với hiện tại tốt hơn có thể nàng gả ra ngoài thông gia là sở ra vì sở ra phát triển mà tiến hành một loại an bài từ nhỏ sống ở sở ra sở lan đối với sở ra có cực lớn lòng cảm b i ế n sở lan là sở ra tình cảnh hiện tại phi thường không tốt nếu như nàng để lâm dật ra mặt tìm sở ra để n h ắ c lên lời nói nàng tự thân là không có việc gì thế nhưng là sở ra lại biết bởi vậy ít đi không ít b ố n hẳn nên dùng nàng đổi lấy đến gia tộc lợi ích tuy nói sở lan để sở nhiên mang lên chính mình là có một bộ phận chính mình tư dục ở bên trong là vì chính mình cân nhắc thế nhưng là sở lan cũng không muốn bởi vì chính mình vì chính mình cân nhắc từ đó để sở ra lợi ích bị hao tổn người đều là nhiều m ặ t tính sở lan cũng là như thế một phương diện nàng không muốn gả ra ngoài thông gia đi gả cho một cái cùng loại người xa lạ một phương diện khác nàng còn không muốn bởi vì chính mình mà dẫn đến sở ra lợi ích bị hao tổn cảm ơn ngươi có thể đem ta làm bằng hữu nguyện ý vì ta ra mặt đối với rất nhiều nữ nhân mà nói đều là muốn tìm cái tâm linh ký thác ta tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm liền bị ngươi hấp dẫn đối với ngươi rất có hào cảm có cảm giác không khỏi muốn cùng ngươi tiếp cận mặc kệ là vì chính ta tâm ý vẫn là vì s ở ra đây đều là ta nguyện ý sở lan biết mình tại lâm giật dạng này một tôn đại đế trước mặt n à n g bất kỳ tình cảm bộc lộ cùng lời nói lâm giật đều có thể phân biệt ra được nó là có hay không tình thực cảm giác phải chăng có hư giả thành phần cho nên sở lan trong lòng có ý tưởng gì liền một chút không có che giấu biểu lộ ra nhìn xem trước mặt thoải mái hiện ra chính mình tâm ý sở lan lâm giật nói thật trong lòng là tương đối mừng thầm mặc dù biết sở lan là có mưu đồ thế nhưng là giữa người và người ai cũng không phải lẫn nhau có mưu đồ đây này liền giống với nói lâm giật trong nhà chúng nữ lâm giật lúc trước cùng các nàng tiếp xúc thời điểm không phải cũng làm mưu đồ người ta mỹ mạo sao nếu không làm sao lâm giật trong nhà chúng nữ mỗi một cái đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ nếu là đối phương tướng mạo xấu xì nói không có cái gì để lâm giật mưu đồ địa phương cái kia đánh ngay từ đầu thời điểm lẫn nhau ở giữa liền sẽ không có cái gì gặp nhau mà trong nhà chúng nữ rất nhiều lúc trước không phải cũng làm mưu đồ lâm g ậ t phi thường ưu tú sao nếu là lâm g ậ t lúc trước không có gì cả tự thân lại không ưu tú trong nhà hắn những nữ nhân kia lại thế nào khả năng đều thích l ầ m dật đ ầ u cho nên nói nhiều khi giữa người và người có thể tiến tới cùng nhau đều là trên người đối phương có chính mình toàn tính đ ộ v ậ n liên cùng trước kia làm tinh long quốc một dạng một chút có tiền có thế lao đầu khả năng đủ tìm tuổi còn trẻ xinh đẹp như hoa nữ nhân những nữ nhân kia thì không phải liền là đối phương có quyền thế a còn có một số ưu tú mỹ mạo nữ nhân gả cho không có gì cả tiểu tử nghèo tên tiểu tử nghèo này nếu không phải tướng mạo anh tuấn nếu không phải là phi thường có thể cung cấp cảm xúc giá trị cái này kỳ thật cũng là hình đối phương vật gì đó sở lan cùng lâm giật giao lưu thời điểm sở n h i ê n liền ngoan ngoan ở bên cạnh nhìn xem hai người không rên một tiếng tại sở lan cùng sở n h i ê n nói ra nhiều như vậy trong lòng mình suy nghĩ lời nói sau sở n h i ê n cảm thán chính mình cô cô nói chính là tốt hơn chính mình sở n h i ê n cùng sở lan đều là sở gia d ò n g chính sở lan là sở n h i ê n thân cô cô sở n h i ê n phụ thân là sở n h i ê n đại ca nhưng nó cùng sở lan nghiên kỷ l ạ m xoa tương đối lớn loại tình huống này tại tu sĩ bên trong phi thường phổ biến có tỉ mọi ở giữa khả năng đều nắm chắc mười mấy trăm năm số tuổi l ạ xoa sở lan đại ca xem như sở ra đời trước một vị thiên k i ê u tại sở nhiên ra đời thời điểm tu vi của nó đạt đến hóa r ồ n g cảnh tại thái cổ thế gia sở ra hóa r ồ n g cảnh cũng là trong gia tộc cao tầng chỉ bất quá tương đối không có bao nhiêu quyền nói chuyện là trong cao tầng tương đối biên giới nhân vật sở lan đại ca bởi vì thân phận địa vị tại sở ra coi như tương đối cao có được đông đảo đạo lữ trừ sở nhiên bên ngoài nó còn có đông đảo n h i n ữ sở nhiên mâu thân tại sở lan đại ca đông đảo đạo lữ bên trong trừ dung mạo bên ngoài các phương mặt không tính là ưu tú thân phận địa vị bình thường cho nên sở nhiên khi sinh ra đằng sau liền bị an bài vào làm tinh long bài tinh an trong trường học đến trường. bị vào học quốc sở nhiên không có tại sở ra bên trong tiến hành bồi dưỡng mà l à an bài vào làm tinh long quốc trong trường học có thể thấy được sở nhiên trước đó là không thế nào được coi trọng mặc dù khi đó không ít thế lực đều an bài con cái đi làm tinh long quốc trường học tiếp xúc một số khác biệt văn hóa sự vật nhưng trên cơ bản đều là chút tương đối biên giới hóa tương đối được coi trọng hay là sẽ là tại nhà mình trong thế lực bồi dưỡng giáo dục sở nhiên ra đời thời điểm sở lan đã là thiên cơ các phóng xuất bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên mỹ nữ bởi vì sở lan đại ca mặt khác nhi nữ đều do、so、sở lan niên kỷ phải lớn sở lan cùng bọn hắn không có nhiều tiếp xúc mà là cùng sở nhiên cái này nhỏ nàng rất nhiều mà lại không được đến quá nặng bao nhiêu xem cháu gái ruột rất thân cận trên cơ bản có thể nói sở nhiên chính là sở lan mang theo lớn lên đối với mình cái này mang theo chính mình lớn lên thân cô cô tăng thêm sở lan các phương diện đều vô cùng ưu tú sở nhiên từ nhỏ đối với mình có dạng này một cái thân cô cô phi thường tự hào đem sở lan coi là chính mình một cái tấm gương nghĩ đến chính mình sau khi lớn lên trở thành sở lan người như vậy nàng vừa mới đối với lâm dật nói những lời kia có bộ phận chính là sở lan lúc trước cho nàng một chút nhắc nhở nàng mới nghĩ kỹ nói như thế nào lúc đầu sở nhiên là không nhận sở ra coi trọng xem theo sở nhiên nghiên kỷ không ngừng lớn lên lại cùng phùng mậu tuyết trở thành đồng học cùng phùng mậu tuyết quan hệ tương đối tốt sở ra mới bắt đầu đối với sở nhiên tương đối coi trọng phùng mậu tuyết tại lam tinh tốt nhất học thời điểm lâm dật cũng sớm đã thái cổ thánh thể đại thành l i ê n phùng mậu tuyết là lâm dật tiểu di chuyện này tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra cùng một chút thế lực lớn trong cao tầng không phải bí mật gì nhưng là biết thì biết Thế lực khắp nơi cao tầng khắp nhìn lực lâm cao nơi vậy t t an bài phùng mộng bài u ế đến t tại Tinh trường trường, liền Lam Long học Quốc phần ỏ n đoán nên người chuyện, lệnh không người nào đem tin tức này tiết lộ ra ngoài g giật đi đều đem Cho biết tiết ra ra qua. lâm lộ cấm tứ. tất bất tức ý cả có hạ khẩu, h bị Về kỳ p tận lực an bài nhà mình đệ tử đến phùng mậu tuyết bên người việc này cũng không có người dám s ở cái này rủi ro thậm chí tựa như là sở n h i ê n loại ngoại ý muốn này cùng phùng mậu tuyết trở thành đồng học thái cổ thế gia đệ tử cũng là bị người biết chuyện tiến hành d ấ u diếm bởi vì nếu như là tận lực dẫn đạo lời nói là có thể bị lâm g ậ t tùy tiện nhìn ra được mà lại khi đó sở ra vừa dùng một gốc bất tử thần dược cùng lâm dật hóa giải thù hận không lâu càng là không dám bởi vậy chọc tới lâm dật vậy phần sở nhiên cùng phùng m n g tuyết có thể trở thành đồng học cùng bằng hưu hoàn toàn là một loại t r ù n g hợp sở ra dựa theo lâm dật yêu cầu cho lâm dật một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược hóa giải cùng lâm dật thù hận từ đó làm cho sở ra nguyên khí đ ạ i thương loại chuyện này liền ngay cả sở ra nội bộ cũng là rất nhiều người không biết rõ tình hình nội bộ bọn họ lưu truyền tin tức là bọn hắn sở ra cần một gốc bất tử thần dược sau đó mới tiến đánh cấm đ i ệ kết quả cuối cùng là bọn hắn tiến đánh cấm đ i ệ mặc dù thắng lợi nhưng cũng bởi vậy đồng thời bởi vì trong cấm địa không có bất tử thần dược mà không đạt được bất tử thần dược lúc trước lâm giật sắp thái cổ thánh thể đại thành việc này lúc mới đầu không đạt tới tiên đại cảnh căn bản liên tiếp xúc tư cách đều không có sở ra khi đó truy sát lâm giật cũng là sở ra cao tầm n viết sách cũng không công khai ra ngoài về sau lâm giật độ tiếp thành công thái cổ thánh thể đại thành sở ra tuyên bố phong tỏa s â n môn khi đó cũng không có đối với người phía dưới nói cho cùng là bởi vì cái gì sự tình bởi vì đối với sở ra người phía dưới tới nói nếu như lâm giật đánh đến tận cửa đi lời nói gọn hắn một chút tác dụng không có loại chuyện này để người phía dưới biết chỉ có thể là tăng thêm bọn hắn tự thân p h i ề n não mặc dù sở ra phong tỏa sơn môn là một việc đại sự nhưng có một số việc không ai đối ngoại nói cho cùng là chuyện gì như vậy người khác sẽ rất khó biết mà theo lâm giật thực lực này g càng cường đại sau sở ra ý thức được liền xem như q u y n h tấn sở nhà tất cả bọn hắn cũng ngăn cản không nổi lâm giật bắt đầu muốn các loại phương pháp cùng lâm giật tiến hành cầu hòa loại chuyện này người phía dưới đồng dạng là biết cũng không có tác dụng gì cho nên đồng dạng vẫn là bọn hắn nội bộ cực ít một bộ phận người cảm kích rất nhiều chuyện cứ như vậy những người khác biết cũng vô dụng cho nên chỉ có cực ít một bộ phận người biết đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm giật cùng sở ra t h ú hận cuối cùng có thể hóa giải đối với sở ra tới nói đã là vận hạnh sở ra từ đó về sau không có bất kỳ cái gì muốn cùng lâm giật kết thù ý nghĩ cho nên tại cùng lâm giật hóa giải ân đoán đằng sau sở ra tất cả người biết chuyện liền rốt cuộc không có nói qua việc này ngoại giới biết tình huống này bởi vì liên quan tới đến lâm giật cùng sở ra cũng không có cái gì người đối ngoại nói lung tung sở ra liền xem như tại làm sao bị thua nó cũng là thái cổ thế gia lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo mặc dù các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia trên nhiều khía cạnh có chút nhằm vào sở g i a nhưng này cũng là vì một chút lợi ích mà loạn truyền lâm giật cùng sở g i a sự t ì n h thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lợi ích mà lại cái này lại không phải ánh sáng sở g i a nó còn dính đến lâm giật lúc đó lâm giật thái cổ thánh thể lại thành ngay cả sở g i a đều cần bỏ ra giá cao thảm trọng cùng lâm giật hóa giải thù hận mà k h á c thánh địa cùng thái cổ thế gia thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một nhà muốn cùng lâm giật kết xuống thù hận cho nên đối ngoại tin tức chính là sở ra thả ra là bọn hắn sở ra cần bất tử thần d ư ợ n mới dốc hết gia tộc chi lực tiến đánh cấm đ i ệ đằng sau hết thể nguyên do sự việc đều là bởi vì bọn hắn sở ra tiến đánh cấm địa b ổ trí bởi vì đủ loại nguyên nhân ngay cả sở ra nội bộ rất nhiều người đều không biết cụ thể đến cùng là tình huống như thế nào giống như là sở n h i ê n loại này sau ra đời tiểu bối tiếp xúc không đến loại độ cao này tự nhiên càng là không biết rõ tình hình nếu là sở n h i ê n biết lâm giật là cái kia dẫn đến sở ra nguyên khí đại thương chính chủ nàng khả năng cũng sẽ không từ nhỏ đã ưa thích lâm giật trở thành lâm giật một cái tiểu mê mội bất kỳ thánh địa cùng thái cổ thế ra đối với nhà mình thế lực người ở bên ngoài được cái gì đồ vật trên cơ bản đều là không gặp qua hỏi nhiều ai đạt được chính là thuộc về a i có chút đối với nhà mình phi thường có lòng cảm mến đệ tử có thể sẽ đem tự thân ở bên ngoài đạt được một chút không dùng được cơ duyên thu hoạch cống hiến cho nhà mình thế lực nhưng loại cống hiến này cũng không phải không g i a n g buộc nhà mình thế lực cũng là cần cho đầy đủ khen thưởng mà có một bộ phận đối với nhà mình thế lực lòng cảm mến không có mạnh như vậy vậy l i ề n đầu tiên cân nhắc í c lợi của mình sau đó đang suy nghĩ lợi ích của gia tộc sở nhiên là tại lam tinh long quốc học hiệu trưởng lớn cùng sở lan loại này trong gia tộc đạt được cường điệu bồi dưỡng đệ tử so g a nàng ở gia tộc lòng cảm mến bên trên là muốn kém một đoạn cho nên sở nhiên không có trước tiên đem chính mình đ ạ t được nữ hoa b ổ thiên kinh c h u y ệ n nhận việc này hồi báo cho gia tộc sở nhiên lấy được là một phần nữ hoa b ổ thiên trải qua chuyển thừa cùng lâm giật một cái yêu cầu nếu như nói sở nhiên một lòng vì sở ra lời nói như vậy cái này đối với lâm giật yêu cầu có thể sách cho sở ra để l i ê n lâm giật suy nghĩ cũng là cho là sở nhiên s á c xuất lớn sẽ cho sở ra muốn tài nguyên cái gì nhưng sở nhiên đối với sở ra lòng cảm mến không có lớn như vậy tăng thêm nàng còn trẻ đầu tiên nghĩ đến hay là tự thân lợi ích mà lại chính là sở ra mặc dù tổn thất nặng nề nguyên khí đại thường bị thế lực khắp nơi từ nhiều phương diện để ép sở ra lúc trước tổn thất trên cơ bản đều là thượng tầng tổn thất tầng dưới không có nhận ảnh hưởng gì đối với rất nhiều giống như là sở nhiên loại này hậu đại tiểu bội mà nói bọn hắn cũng không có cảm giác được các phương diện nhận ảnh hưởng gì tại không biết sở ra hiện tại tình cảnh không tốt tình h u n g dưới sở nhiên ưu tiên lựa chọn lấy tự thân lợi ích cái này không gì đáng trách mà lại tại sở nhiên trong nhận thức biết nếu như nàng có thể dính vào lâm giật lời nói đôi kia sở ra có lợi mà vô hại bất quá đây đối với sở nhiên tôi nói dù sao cũng là một kiện dính đến chính mình cả đ ờ i một sự kiện tại có tương ứng ý nghĩ sau sở nhiên cũng là chậm chạp không quyết định chắc chắn được sở nhiên người thân nhất tín nhiệm nhất chính là sở lan bởi vì có chút không quyết định chắc chắn được đến cùng muốn hay không làm như vậy nàng tìm đến sở lan nói việc này để sở lan cho nàng xuất một chút chủ ý sở nhiên lúc trước đạt được chuyển thừa sau khi về nhà cần thời gian để tiêu hóa nữ hoa bộ thiên kinh c h u y ệ n nhận bên trong một ít gì đó cùng bình thường thời điểm không khác nhau nhiều lắm tại sở nhiên tìm tới chính mình sau sở lan mới biết được sở nhiên đạt được cỡ nào cơ duyên to lớn tại sở ra sở lan thân phận địa vị so sở nhiên cao hơn nhiều lúc trước còn bị sở ra ra chủ a n bài dựng vào lâm giật nàng tự nhiên biết sở ra đã từng bởi vì lâm giật quan hệ dẫn đến sở ra nguyên khí đại thương bất quá đối với lâm giật sở lan cũng không có bao nhiêu bán hận nàng biết trong đó một chút nội tình biết sở ra đã từng đối với lâm giật làm qua cái gì tại loại này t h ù hận bên dưới lâm giật liền xem như đem sở ra chỉnh thể toàn diện đều hợp tình hợp lý lâm giật có thể cho sở ra một cái cơ hội đã là tương đối rộng v ù n g vị số lượng mà đối với sở ra ngay sau đó tình cảnh sở lan cũng là biết đến đang nghe sở nhiên miêu tả biết lâm g i ậ t đáp ứng sở nhiên một cái yêu cầu sau sở lan ý nghĩ đầu tiên chính là có thể lợi dụng yêu cầu này đến cải biến sở ra cục diện trước mắt sở lan lúc bắt đầu cũng là bị sở nhiên ý nghĩ này cho kinh sợ bất quá sở lan hơi nhỏ suy nghĩ một chút liền cho là cái này thiên mã hành không ý nghĩ phi thường đáng tin cậy cho lâm g i ậ t đưa yêu cầu đến cải biến sở ra cục diện trước mắt thu hoạch nhất định lợi ích đây là là một cú mà nếu như cùng lâm g i ậ t có chỗ ràng b ộ c như vậy mang cho sở ra thế nhưng là lâu dài lợi ích chương tám trăm linh hai cái này cũng có chút quá trực tiếp chương tám trăm linh hai cái này cũng có chút quá trực tiếp lúc trước sở lan liền đối với sở nhiên tiến hành một phen chỉ giáo để sở nhiên tuân theo trái tim của chính mình có cái gì thì nói cái đó tại lâm giật nhất tôn đại đế trước mặt bất luận cái gì hư tình giả ý cũng là có thể bị phát giác ra được mà sở nhiên cảm giác mình cô cô vừa mới một phen thuyết minh đã phi thường minh s á c nàng nghĩ không ra cái gì tốt hơn thuyết pháp bởi vậy tại lâm giật nhìn về phía nàng thời điểm sở nhiên đối với lâm giật nói ra ta cùng cô cô ta là một cái ý tứ đối mặt sở nhiên nói tới lâm giật nhìn xem tuyệt mỹ xinh đẹp sở lan cùng dí dọm đáng yêu xinh đẹp sở nhiên dừng một chút rồi nói ra sở nhiên ta lúc trước nếu đáp ứng ngươi yêu cầu này ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngay tại lâm giật muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm sở nhiên liền đứng dậy nhìn chung quanh một chút hơi nhữ cao mày hoàn cảnh chung quanh giống như không phải rất thích hợp bất quá sở nhiên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy mà lâm giật nhìn sở nhiên như vậy hơi s ư n g sở tiểu nha đầu này so với hắn nghĩ còn muốn trực tiếp t h a lâm giật nhìn lập tức liền muốn tiến hành bước kế tiếp sở nhiên đưa tay lắc lắc đối với nó nói ra trước chậm đã sở nhiên nhìn lâm giật như vậy ngừng lại ngươi không phải đáp ứng a trước khi đến biết mình làm mục đích gì sở nhiên đã sớm cho mình làm xong tâm lý kiến thiết lâm giật đột nhiên đánh gây hành vi của nàng để sở nhiên có chút không hiểu không rõ vì sao lâm giật vừa mới đáp ứng hiện tại còn ngăn lại nàng cái này đáp ứng về đáp ứng nhưng cũng không thể trực tiếp như vậy không phải ý nghĩ của ta là các ngươi trước tiên ở trong nhà ở một thời gian ngắn nếu như ngươi tại trong một thời gian ngắn không thay đổi tâm ý lời nói như vậy thì dựa theo yêu cầu này đến nhưng trong thời gian này ngươi nếu là cải biến tâm ý lời nói có thể mặt khác sách một yêu cầu khác đối với lâm giật tới nói lần này vừa mới gặp mặt không lâu sở nhiên tương đối thẳng tiếp để lâm dật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mà lại hiện tại sở nhiên cùng sở lan mặc dù là chân tình thực lòng nhưng lâm dật không biết các nàng là không phải xúc động nhất thời làm ra loại lựa chọn này lâm dật mặc dù là một tôn đại đế thế nhưng là đối với bất kỳ người nào đều là đã bình ổn các loại đối lãi mà lại hắn tương đối tôn trọng nữ tính lâm dật cho sở nhiên một cái có thể đổi ý thời gian mặc dù vừa mới lâm dật trong lòng thoáng qua sở lan cùng sở nhiên cùng một chỗ sẽ có cái gì trần cảnh nhưng có câu nói rất hay tốt cơm không sợ mượn đối với lâm dật mà nói ăn như hổ đói thua xa nhài kỹ nuốt t r ư ở dưới loại tình huống này không bằng t r ư ớ c tiếp xúc một chút gia tăng gia tăng tình cảm song phương tìm càng thỏa đáng càng có không khí thời gian có nhiều thứ tình cảm đúng chỗ cảm giác tới là tuyệt đối lại so với dưới sự vội vàng muốn tới tốt đối với sở nhiên có chút tính nôn nóng sở lan biểu hiện liền muốn bình tĩnh nhiều nó i y nguyên ngồi ở bên cạnh cầm lấy một ly trả uống vào sở nhiên nghe lâm giật nói như vậy trong lúc nhất thời không có chủ ý sở lan là nàng chủ tâm cốt sở nhiên tại sở lan sau khi nói xong nhìn về phía bên cạnh uống trả sở lan tại sở nhiên nhìn về phía nàng sau sở lan hướng phía sở nhiên có chút nhẹ gật đầu cái kia có phải hay không phải có cái thời gian đối mặt sở lan nói tới lâm giật sau khi suy nghĩ một chút đối với các nàng nói ra như vậy đi một tháng một tháng sau vô luận như thế nào đ ề u thỏa mãn yêu cầu của các ngươi nghe nói lâm giật nói tới sở lan yên nhiên cười một tiếng đứng dậy đi vào lâm giật bên người nàng tại lâm giật trên mặt chuồn chuồn lướp nước đằng sau đối với lâm giật nói ra cái kia tốt chúng ta đợi một tháng không thể không nói so với sở nhiên hay là sở lan đẳng cấp cao một chút tại một cái không thích hợp thời cơ không có không khí hoàn cảnh bên dưới một loại nào đó cảm giác liền sẽ rất nhạt sở nhiên cùng sở lan la đến cùng lâm giật đưa yêu cầu tại ngay từ đầu thời điểm lâm giật trong lòng chính là nghĩ đối phương sẽ nói tới yêu cầu gì nói ra đằng sau hắn muốn thế nào xử lý mà sở nhiên nói ra yêu cầu tương đối vượt quá lâm giật đón trước để lâm giật có chút tinh dị đối với lâm giật mà nói cái này rất giống là hắn nhất định phải lập tức hoàn thành một cái nhiệm vụ một dạng ân chúng ta buông trả tâm sự hôm nay trong nhà còn có một trận hoạt động các ngươi cũng cùng theo một lúc tới tham gia đi sở nhiên cùng sở lan biểu lộ tâm ý của mình thái độ lâm dật trước tiên có thể giữ lại chờ đợi một cái thích hợp thời gian chậm dãi đi phẩm bị mà lập tức lúc trước bởi vì sở nhiên cùng sở lan đến thăm mà tạm định sự t ì n h có thể đưa vào danh sách quan trọng áp dụng tại r trước ư Trường n không niên. không g 803, sớm sớm mê đã không phải hú thiếu phải thiếu lúc lúc trước cùng sở nhiên cùng sở lan uống trà nói chuyện trời đất thời điểm lâm dật cũng từ trước đến nay phùng mộng vũ tiến hành giao lưu đối với lâm dật cử động vì thế phùng mộng vũ đối với lâm dật còn coi trọng một chút sở lan tại thiên cơ các bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên sắp xếp gần phía trước trong đó là có hiện tại lâm giật trong nhà chúng nữ đều không có lên bảng nguyên nhân khả p h à m là có thể lên bảng cái kia tất nhiên là có dung nhan tuyệt mỹ đặc biệt khí chất giống như là sở lan trên người nàng liền có một loại ôn nhu tài trí nó thanh âm nói chuyện ngọt ngào ôn nhu để cho người ta như gió xuân ấm áp mà sở nhiên mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ nhưng nàng vô cùng có thanh xuân sức sống điểm ấy cùng tần linh nhi cùng tể tuyết giao một dạng mà mỗi người đều có mỗi người đặc điểm tính cách liền ngay cả tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên các nàng bày ra cho người cảm giác cũng không giống nhau lại càng không cần phải nói là sở nhiên phùng ngậm vũ vừa rồi tại biết được tình hôm sau đều đã bắt đầu tay chuẩn bị kế hoạch việc tốt động trì hoãn một chút chuẩn bị hiện tại lâm giật có ý định khác phùng ngậm vũ liền bắt đầu chuẩn bị đem lúc trước mắt cặn chuyện tiến hành tiến lên tại lâu dài tâm linh liên hệ ảnh hưởng dưới phùng ngậm vũ có thể cảm nhận được lâm giật tâm tư ý nghĩ mà lâm giật tu vi cảnh giới viễn siêu phùng n g ậ vũ tại tâm linh liên hệ bên trên chiếm cứ chủ đạo vị trí phùng n g ậ vũ yêu thích cũng bởi vậy bị lâm giàn dán lâm g ậ t cùng phùng n g ậ vũ tâm linh liên hệ là trước đó đại đế g i ả thiên phản hồi sau đạo lữ b a n thường dựa theo lâm giật đối với nó nghiên cứu lý giải biết nó là thiên địa quy tắc một loại là song phương nhân quả đạt tới phi thường nồng hậu dạy đặc dây dưa sau sinh ra một loại cụ thể hiện ra kết quả không riêng gì phùng mậu vũ bị lâm giật ảnh hưởng lâm giật cũng là nhận phùng mậu vũ nhất định ảnh hưởng mà lâm giật từ nhỏ đi theo phùng mậu vũ lớn lên phùng mậu vũ đối với hắn các loại tự thân dạy dỗ lâm giật các phương diện sớm đã bị phùng mậu vũ ảnh hưởng phi thường lợi hại tăng thêm lâm giật tu vi thật lực so phùng mậu cao rất rất nhiều phùng mậu ảnh hưởng yếu nhược tại lâm giật đối với nàng ảnh hưởng. l i ê n hiện tại mà nói phùng mộng vũ đối với hắn ảnh hưởng đã cùng không có ảnh hưởng không sai bị lắm hiện tại lâm giật ngược lại là có năng lực đem nó trực tiếp giải trừ nhưng là lâm giật cho là cũng không có cần thiết này bởi vì hắn đối với phùng mộng vũ ảnh hưởng đã trở thành kết cục đã định không cách nào cải biến gần son thì đỏ gần mực thì đen cùng người nào cùng một chỗ lâu liền dễ dàng nhận đối phương ảnh hưởng sống thành đối phương bộ dáng lâm giật cùng phùng mộng vũ loại này tâm linh liên hệ thì tương đương với là một loại siêu cấp gia cường phiên bản s a phương ảnh hưởng lẫn nhau lấy đối phương tu sĩ đạt tới tiên đại cảnh bắt đầu lợi dụng thiên địa bản nguyên tới tu hành thông qua thiên điệu bản nguyên câu thông thiên điệu có thể trình độ nhất định nắm giữ thiên điệu quy tắc tiên đại cảnh tu sĩ chỗ khắc họa đi ra đạo văn chính là lợi dụng tiên h điệu bản nguyên đem tự thân nắm giữ thiên điệu quy tắc hiện ra t h i triển ra một loại phương thức thời điểm ban sơ đoàn nước chân nhân cho lâm dật nói tu vi của hắn chính là hóa r ồ n g cảnh viên mãn nhưng lâm dật nhưng xưa nay không có cho là đoàn nước chân nhân thực lực chính là hóa r ồ n g cảnh viên mãn bởi vì đoàn nước chân nhân trong tay nắm giữ đông đảo đạo văn phức tạp trong đó có chút thâm ảo trình độ rất nhiều tiên đại cảnh đều không thể bố trí đi ra liền như là lúc trước đoàn đức chân nhân lợi dụng đạo văn khắc họa xuống truyền t ố n g phụ trú liền ngay cả chuẩn đế cấp đừng tồn tại đều không cách nào sao c h á c được đương nhiên đây không phải nói ban sơ đoàn đức chân nhân có thể so sánh chuẩn đế cấp đừng mà là thuật nghiệp hữu chuyên công đại đế cấp bậc tồn tại mới có thể bố trí đi ra đế văn nó thì tương đương với là đạo văn gia cường thiên bản ẩn chưa có càng nhiều thiên địa quy tắc đây cũng là vì gì hiện tại lâm giật liền xem như tiện tay bố trí cái cơ sở nhất t r ậ pháp chỉ cần ở bên trong khắc họa đế văn liền có cái này vô tận vi năng giống như là lâm giật nắm giữ cựu bí các loại trong đó đều chất chứa có một loại nào đó thiên địa quy tắc là một loại nào đó thiên địa quy tắc cụ tưởng hóa hắn có những cái kia đế kinh tu luyện tới trình độ nhất định sau đồng dạng là dính đến thiên địa quy tắc chương tám trăm linh bốn tâm linh liên hệ ảnh hưởng chương tám trăm linh bốn tâm linh liên hệ ảnh hưởng lâm g i ậ t cùng phùng n mậu vũ tâm linh liên hệ đồng dạng cũng là thiên địa quy tắc một loại trải qua lâm g i ậ t nghiên cứu hắn hiện tại là có thể nhẹ nhõm tại giữa hai người cấu tạo đi ra tâm linh liên hệ liên hiện tại lâm dật trong tay nắm giữ nguyên tình chuyển hóa làm thần nguyên đồng dạng cũng là một loại thiên đ i ệ quy tắc năng lực cố lộ ra tu sĩ đến tiên đại cảnh liền có thể lợi dụng thiên địa bản nguyên đem bốn bề thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên tinh nếu như thuộc tính phù hợp t ố n h a o càng nhiều thời gian cùng một chút đặc thù vật liệu liền có thể đem nó chuyển hóa làm dị chủ nguyên mặc kệ là nguyên tinh hay là dị chủ nguyên trong đó năng lượng đều là có nhất định tạp chất mà tu vi đến cấp độ nhất định đối với thiên địa bản nguyên không chế càng thêm tinh luyện có thể đem nguyên tinh chuyển hóa làm thiên nguyên tinh thiên nguyên tinh nguyên tinh năng lượng tinh khiết đến cực hạn một loại nguyên tinh trong đó năng lượng làm ộ t chút tạp chất đều không có cho nên nó cũng có thể thay thế rất nhiều gì chủ nguyên cái này chuyển hóa quá trình chính là lợi dụng thiên địa bản nguyên điều động thiên địa quy tắc làm ra đến bằng vào đối với thiên địa bản nguyên c ô n g chế tăng thêm đối với tương ứng thiên địa quy tắc lý giải thâm hậu trình độ có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên tinh hiệu quả cũng khác biệt bình thường nguyên tinh sinh ra là tại linh khí nồng đậm đặc thù dưới mặt đất một chút xíu sinh ra thời gian này không cách nào tính toán có thể là mấy trăm năm cũng có thể là là mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm cùng càng lâu tiên đại cảnh tu sĩ điều động thiên địa bản nguyên trí lực tăng thêm thiên địa quy tắc ảnh hưởng tăng nhanh tiến độ này dưới tình huống bình thường một tôn đại đế liền có trực tiếp ngưng tự chế tạo ra thần nguyên năng lực nhưng liền như là tiên đài cảnh tu sĩ chế tạo nguyên tinh một dạng trong lúc đó sẽ đại lượng thiên địa linh khí sẽ đại lượng hao tổn sẽ còn cần đại lượng thời gian lâm giật năng lực này là lúc trước đại đế g i ả thiên phản hồi năng lực nó chuyển hóa là một chút sẽ không sinh ra hao tổn lâm giật đối với năng lực này nghiên cứu qua hắn hiện tại nếu như từ không tới có ngưng tụ ra một viên thần nguyên tiêu hao đại giới là hiện tại lợi dụng hắn có được năng lực chuyển hóa hơn gấp mười lần mà cái này hay là lâm giật tại mỗi lần lợi dụng nguyên tinh chuyển hóa thần nguyên trong quá trình cảm thụ trong đó biến hóa nghiên cứu nó thiên đ i ệ quy tắc bố trí nếu không lâm dật muốn ngưng tụ chế tác thần nguyên tiêu hao đại giới sẽ lớn càng nhiều lần dựa theo lâm dật nghiên cứu hắn cho là cái này phản hồi năng lực có thể không tiêu hao chuyển hóa ở phương diện này đã là một loại đạt tới cực hạng hiện ra lúc trước lâm dật lấy được đại đế g i ả thiên phản hồi các hạng năng lực tại lâm dật trở thành đại đế sau đều tiến hành qua các loại nghiên cứu trải qua lâm dật nghiên cứu lâm dật biết những năng lực này đều là có dấu vết mà lần theo rất nhiều đều dính đến thiên điệu quy tắc là thiên điệu quy tắc một loại cụ tượng hiện ra liền như là lúc trước đại đế già thiên phản hồi chính là thiên đ i ệ quy tắc căn cứ lúc đó mỗi cái người chơi tiến hành một loại quán đỉnh. vất quá liền hiện tại lâm g i ậ t nhiều năm nghiên cứu rất nhiều thiên địa quy tắc đều vẫn là ở vào một loại tương đối nông cạn trạng thái rất nhiều thiên địa quy tắc lâm g i ậ t đều có thể dùng đến nhưng còn không có triệt để nghiên cứu triệt đ ể không có từ trên căn bản triệt để nghiên cứu minh bạch nó đến cùng loại nào nguyên lý là như thế nào b ả y biện ra tới cái này rất giống là người người đều biết một một tương đương hai cũng biết như thế nào lợi dụng nhưng là không biết vì sao một một tương đương hai một dạng dựa theo lâm g i ậ t phân tích nếu như có thể triệt để nghiên cứu triệt đ ể tất cả thiên địa quy tắc lời nói như vậy thì có thể như là tạo vật chủ một dạng có nhưng là vì sao rất nhiều bí cảnh đều có các loại vấn đề cũng là bởi vì rất nhiều bí cảnh chỉ là dựa vào trong mảnh vỡ không gian lẩn chứa thiên địa quy tắc sáng tạo đi ra nếu như tiên đài này cảnh đối với thiên địa quy tắc lý giải thâm hậu như vậy thì có thể đối với trong bí cảnh tiên địa quy tắc tiến hành nhất định hoàn thiện nhưng loại này hoàn thiện cũng là tại nguyên bản mảnh vỡ không gian trên cơ sở tiến hành xa xa không cách nào đạt tới đại thế giới thiên địa quy tắc trình độ mà rất nhiều tiên đ à i cảnh chính mình đối với thiên địa quy tắc lý giải cũng đều tương đối nông cạn rất nhiều cũng là có thể lợi dụng nhưng không hiểu rõ trong đó nguyên lý cụ thể cái này rất giống là xây nhà một dạng rất nhiều người không cách nào chính mình xây nhà nhưng là có một cọp l ô n g phôi khung xương lời nói như vậy thì có thể đối với nó tiến hành các loại sửa sang sáng tạo bí cảnh tiểu thế giới cũng là tương tự nguyên lý chỉ bất quá so với xây nhà muốn phức tạp vô số lần thiên địa quy tắc là một phương hoàn chỉnh đại thế giới nội tại mạch lạc nó liền như là một cái phức tạp trận p h á p mở dạng dựa theo cố định quy tắc vận chuyển tu sĩ tu hành chính là lấy ra bộ phận luyện hóa năng lượng thiên địa cùng thiên địa quy tắc cho mình dùng lâm dật chứng đ ạ o thành đế một khắc này thiên địa quy tắc hiện hóa tiến hành tầy lễ nó liền như là là đem toàn bộ thế giới tất cả thiên địa quy tắc hiện ra tại lâm dật trước mặt như vậy cũng tốt so là cho lâm dật một bản có thể sáng tạo thế giới sách chỉ cần lâm dật có thể toàn bộ hiểu rõ trong đó nguyên lý liền có thể sáng tạo thế giới chỉ bất quá nội dung này quá mức bác đại tinh tâm quá mức huyền diệu phức tạc xa không phải một sớm một chiều có thể toàn bộ hiểu rõ bất quá liền xem như ăn không thấu lâm g i ậ t đơn giản vận dụng hay là không có vấn đề liền giống với nói hiện tại lâm g i ậ t liền có thể phất tay bố trí một cái khu vực hắn có thể ở chỗ này thiết hạ quy tắc để bên trong tất cả mọi người không có khả năng vận dụng thuật pháp không có khả năng vận dụng linh lực chỉ cần thực lực không đạt được lâm g i ậ t chế định quy tắc vận dụng lực lượng hạn mức cao nhất liền sẽ nhận hạn chế quy tắc vạn pháp không rời kỳ tông có một ít trận pháp cấm thuật cái gì cũng có thể làm đến điểm này kỳ thật cũng là một cái nguyên lý là trận pháp hoặc là cấm thuật thông qua đặc thù vật liệu đặc thù tổ hợp phương thức sinh ra một loại hiệu quả lâm dật nghiên cứu trận pháp đạo văn hoặc là cấm t h u ậ t bí pháp chính là đánh thọc sần bên cạnh gõ đi sâu hơn giải thiên địa quy t ắ t vật dụng sở lan hôn lâm dật một mụn đằng sau nghe lâm dật nói tới an v ị trở về cùng lâm dật uống trà nói chuyện h i ế m lâm dật bản thân liền là loại kia tương đối có thể làm nhảm tại lâm dật lôi kéo dưới lẫn nhau trò chuyện một chút bắt q u á i chuyện lý thú ba người nói chuyện rất vui vẻ sở nhiên cùng sở lan cũng không giống là lúc trước khẩn trương như vậy trạng thái tương đối vương lỏng mà tại bọn hắn nói chuyện trời đất trong quá trình phùng n g ộ vũ đã làm tốt bọn hắn mưu đ sở nhiên cùng sở lan là sáng sớm liền đến đến lâm giật trong nhà bọn hắn lúc trước cùng một chỗ liên hoan vui chơi giải trí tăng thêm sở nhiên cùng sở lan cùng lâm giật đưa yêu cầu cùng nói chuyện hiếm thời gian đã đến giữa trưa có thể ăn cơm trưa chính là tu sĩ bình thường chỉ cần tu vi đạt tới luân hải cảnh liền có thể thời gian dài không ăn không uống ăn uống là vì bổ sung nhân thể tiêu hao năng lượng có thể dùng hấp thụ trong không khí linh khí để thay thế đi ngủ xem như chiều sâu nghỉ ngơi cũng có thể lợi dụng ngồi xuống tu luyện để thay thế một cái luân hải cảnh tu sĩ chỉ là dựa vào ngồi xuống tu luyện mấy tháng không ăn không uống không ngủ đều có thể l i ê n hiện tại lam tinh long quốc phát triển kiến thiết nhanh như vậy ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì lam tinh long quốc rất nhiều dân chúng không biết ngày đêm lao động đổi lấy ngay cả phổ thông đều như vậy chớ nói chi là lâm giật dạng này nhất tôn đại đế cùng phùng mộng vũ các nàng một đám tiên đại cảnh mà rất nhiều tu sĩ sở dĩ còn bảo lưu lấy ăn cơm tuyệt đại bộ phận cũng là vì thỏa mãn miệng của mình lưỡi chi dục về phần đi ngủ nó thuộc về là phương diện tinh thần một loại nghỉ ngơi chương tám trăm linh sáu bảo trì tốt đẹp tâm thái cảm xúc chương tám trăm linh sáu bảo trì tốt đẹp tâm thái cảm xúc thời gian dài không ngủ được là có thể thế nhưng là thời gian dài không ngủ được trên tinh thần sẽ xuất hiện cảm giác mệt mỏi có thể sẽ dẫn đến một chút phương diện tinh thần vấn đề t ỷ như nói người bình thường thời gian dài giấc ngủ không tốt liền dễ dàng bệnh trầm cảm tu sĩ nếu như thời gian dài không ngủ được lời nói cũng là sẽ xuất hiện giống như là cảm xúc xa suốt cảm xúc táo bạo các loại vấn đề cho nên rất nhiều tu sĩ đều như cũ bảo trì cách một đoạn thời gian ngủ một giấc thói quen thậm chí có chút tương đối tham ngủ tu sĩ thứ nhất giấc ngủ đi qua vừa mở mắt đều đã là mấy năm về sau lâm giật trong nhà bao quát lâm giật ở bên trong đều có ngủ thói quen mệnh mọi thời điểm ngủ một giấc hội thần thanh khí thoải mái rất nhiều tu sĩ thời gian dài bế quan tu luyện quá trình sau sẽ chọn ngủ một hồi là một cái đạo lý lúc ngủ ở giữa có thể lâu một chút cũng có thể ngắn một chút cái này không quan trọng dù sao ngủ lấy một hồi có lợi mà vô hại cũng chính là bởi vì đi ngủ đã có thể khôi phục tinh thần lại có thể chạy không chính mình còn có thể bông l ò n g thể xác tinh thần cho nên mặc kệ là tu vi như thế nào trên cơ bản đều có thể ở tại nơi tu luyện c h ẳ n g nhìn thấy giường loại vật này tồn tại lâm giật trong nhà trung nữ tại phùng mậu ảnh ở dưới hiện tại cũng có ôm nhau ngủ thói quen mặc kệ là sống p h o n g túng hay là đi ngủ hoặc là làm một chút mình thích làm sự tình thì như nói phùng mộng vũ thích xem một chút bọn biện kịch viên tiểu ni h ưa thích viết tiểu thuyết đây đều là có thể làm cho mình cảm xúc đạt được thả ra một loại phương thức thời gian dài bảo trì khỏe mạnh thể xác tinh thần không chỉ có t r ợ ở tu hành còn có thể kéo dài tuổi thọ l i ê n ngay cả p h à m nhân bảo trì tốt đẹp tích cực tâm thái đều có thể s o những người khác sống được lâu lâu lại càng không cần phải nói là tu sĩ những hậu thiên trời không vui sống ở các loại phiền nao áp lực dưới sầu nao bất cứ người trên cơ bản đều là ma chết sớm bởi vậy có thể thấy được tâm tính cảm xúc đối với một người tầm quan trọng đương nhiên người với người cũng không giống v ớ i có người chính là ưa thích phiền phức cùng phiền não sẽ hạnh phúc ở trong đó như vậy cũng tốt so nói có chút ưa thích tranh quyền đoạt thế người bọn hắn mỗi ngày mưu đồ mưu đồ này cái nào tính toán cái này tính toán cái nào người khác cảm giác nó hẳn là sống được thật bệ mỏi khi thật người ta liền hưởng thụ quá trình này chỉ có thể nói mỗi người có mỗi người cách sống người có trí riêng đối với lâm giật t ớ i nói hắn mỗi ngày sống phong túng làm điểm chính mình muốn làm ưa thích làm sự tỉnh chính là thoải mái nhất nhàn nhã nhất khói hoạt khi lâm dật cùng sở lan sở niên h từ trong phòng lúc đi ra phùng m ộ n g vũ đã cùng viên tiểu nhi bố trí đi ra một bản lớn mỹ thực đương nhiên những năm gần đây phùng m ộ n g vũ tại trên chủ nghệ trên cơ bản liền không có tiến bộ nàng làm ra đồ ăn có thể nói trừ nhìn qua tướng mạo không sai bên ngoài bắt đầu ăn hay là một lời khó nói hết những thức ăn này trên cơ bản đều là viên tiểu nhi làm ra viên tiểu nhi trừ viết tiểu thuyết bên ngoài một cái khác yêu thích chính là ưa thích nấu cơm hiện tại viên tiểu nhi dùng để nấu cơm nguyên liệu đồ ăn đều là một chút thế gian hiếm thấy linh trần bản thân liền là thế gian hiếm thấy linh trần không cần nấu nướng đều là mỹ vị nó trải qua viên tiểu n i nấu n ư ớ n g sau có thể nói là sắc hương vị đều đủ cũng chính là bởi vì trong nhà có viên tiểu n i như thế một cái ưa thích nấu cơm người tại cho nên trong nhà đám người thường xuyên có thể nhấm nháp các loại mỹ vị thỏa mãn một chút miệng lưỡi chi dục tại lâm giật cùng sở nhiên sở lan từ trong phòng sau khi ra ngoài trong nhà mặt khác nhàn hạ không có việc gì người cũng đều từng cái bị phùng mộng vũ kêu đi ra ăn cơm phùng mộng tuyết sau khi ra ngoài vẫn nhìn mình c h ầ m chằm tiểu tỉ bội sở nhiên lúc trước thời điểm sở nhiên kêu lên lâm giật phùng mộng tuyết là muốn cùng theo một lúc đi qua nàng là biết lâm giật đã từng đã đáp ứng sở nhiên một cái yêu cầu biết lần này sở nhiên đại khái là tìm đến lâm giật đưa yêu cầu nàng muốn cùng đi nghe một chút sở nhiên đến cùng đưa ra yêu cầu gì kết quả sở nhiên không có để nàng đi theo một khối đi qua cái này khiến phùng mậu tuyết cảm giác mình khuê mật tốt ngay cả việc này đều có chính mình cùng mình không phải một lòng chương tám trăm linh bảy nhìn xem chính là cảnh đẹp ý vui chương tám trăm linh bảy nhìn xem chính là cảnh đẹp y vui vốn là cùng lâm g ậ t nhàn trò chuyện một đoạn thời gian trạng thái rất vung lòng sở nhiên bị phùng mậu tuyết nhìn toàn thân không được tự nhiên nàng làm sơ suy nghĩ đi vào phùng m ộ n g tuyết trước mặt kéo phùng m ộ n g tuyết cánh tay đối với phùng m ộ n g tuyết nói ra m ộ n g tuyết lâm giật ca vừa mới nói chờ chút trong nhà muốn tổ chức cái hoạt động sẽ mang ta cùng cô cô ta cùng một chỗ tham gia đợi lát nữa có trò chơi khâu ta không quá biết chơi ngươi cần phải giúp ta một chút ta đối mặt sở nhiên nói tới phùng m ộ n g tuyết miệng nhỏ một quyết tức giận nói ư còn lâm giật ca kêu thân thiết như vậy ta là lâm giật tiểu di vậy ngươi gọi ta âm thanh tiểu di nghe một chút làm phùng mậu tuyết quê mà tốt sở nhiên tự nhiên là biết phùng mậu tuyết đang giận nàng cũng biết phùng mậu tuyết vì sao sinh nàng tức giận đang cố ý khó xử nàng nàng lôi kéo phùng m ộ n g tuyết cánh tay lung lay nhỏ giọng đối với phùng m ộ n g tuyết nũng nịu một giọng nói ai nha m ộ n g tuyết là ta sai rồi vừa mới không có để cho ngươi đi theo đây không phải ta tiểu cô ở đó không chúng ta là vì một vài gia tộc lợi ích cùng lâm giật đàm luật đâu để cho ngươi đi theo một khối không thích hợp sở nhiên đương nhiên sẽ không nói cho phùng m ộ n g tuyết nàng lúc trước cùng nàng cô cô sợ l à n cùng lâm giật để yêu cầu là cái gì nó nói là vì một vài gia tộc lợi ích cũng là không tính là lừa gạt phùng mậu tuyết trong đó xác thực cũng là trộn lẫn lấy một vài gia tộc lợi ích chỉ bất quá nó hiện tại là che giấu chủ yếu nhất một chút mà thôi nghe sở nhiên có chút nũng nịu cho mình xin lỗi phùng ngậu tuyết cũng không nghĩ nhiều tại phùng ngậu tuyết ý nghĩ bên trong sở nhiên tìm l ầ m giật để yêu cầu đại khái cũng là vì cho sở ra mưu cầu một chút lợi ích thư ngử lần này liền tha thứ ngươi ta nói với ngươi trong nhà của ta rất nhiều trò chơi cũng có thể có ý tứ lần này là tỷ ta nghĩ ra được trò chơi mới đến lúc đó tỷ tỷ ta bảo kê ngươi để cho ngươi sẽ không thua thảm như vậy phùng ngậu tuyết mặc dù ra thế không gì sánh được thâm hậu có nhất tôn đại đế là cháu ngoại của mình bất quá phùng mậu tuyết từ nhỏ bị lâm giật bọn hắn các loại tự thân dạy dỗ giáo dục phi thường tốt nàng đang làm người xử thế đối xử mọi người bên trên cùng lâm giật không sai bị lắm chưa từng có bởi vì chính mình ra thế thâm hậu liền dựa vào lấy điểm ấy mà xem thường a i cùng phùng mậu tuyết tương giao tiểu tìm muội nàng cũng đều là bình đẳng đối đãi nó tính cách cùng phùng mậu vũ có chút cùng loại nàng tính tình đến nhanh đi cũng nhanh mà lại rất nhiều chuyện cũng không quá để ở trong lòng tiểu thư của mình m ộ i sở nhiên một đạo xin lỗi phùng mậu tuyết cũng liền không tức giận đương nhiên cái này không thể nói là phùng mậu tuyết đơn thuần mà là nó từ nhỏ cùng sở nhiên cùng nhau lớ biết mình tiểu tỵ bội là loại kia thẳng tính người giấu không được chuyện còn có chính là phùng Ngọng ậ u biết tu vì so sở n h i ê n cao bao nhiêu có thể cảm thụ đi ra sở n h i ê n không có l ừ a gạt mình mặc dù cảm giác sở n h i ê n vẫn có chút sự tình g i ấ u giếm chính mình phùng Ngọng ậ u biết cũng không có quá để ý sở n h i ê n là tìm đến lâm giật thật có vấn đề lại không thể gạt được lâm giật lâm giật liền cho xử lý không thể không nói ở bên ngoài thời điểm sở n h i ê n mặc dù cũng có thể một mình đảm đương một phía xử lý một ít chuyện nhưng là lúc ở nhà bởi vì gia đình hoàn cảnh nhiều phương diện ảnh hưởng tăng thêm trong nhà có lâm g ậ t như thế một cái chủ của tại. Có chuyện gì? lâm g i ậ t đều có thể giải quyết hết phùng mậu tuyết cũng liền dưỡng thành trong nhà không nguyện ý quá động nào thói quen sở nhiên nhìn phùng mậu tuyết không còn tức giận chính mình có chút nhẹ nhàng thở ra bất quá lúc này sở nhiên lại có một cái đầu đau vấn đề đó chính là nàng về sau muốn làm sao đối mặt chính mình tiểu tỷ bội phùng mậu tuyết đâu còn không đợi sở nhiên nghĩ lại vấn đề này trong nhà nhàn hạ người cũng đã đến đây lần này trong nhà nhàn hạ không có chuyện gì người có lâm g i ậ t sở nhiên sở lan phùng mậu tuyết phùng mậu vũ viên tiểu nhi cơ tiến t ầ n mậu yên thanh c ô m ạ n diêu tịch thanh vũ thanh khâu linh điệp lưu vũ viên bọn hắn mười ba người giao vân nhi ngược lại là cũng ở nhà bất quá nó bây giờ tại đi ngủ lâm giật liền không có đánh thức nàng về phần những người khác đều có riêng phần mình sự tình làm không có ở nhà tiếp xuống gia đình hoạt động cũng là trong nhà hiện tại trình diện cái này mười ba cá nhân tham gia l i ê n hiện tại lâm giật nhà bọn hắn cũng chính là mỗi năm một lần giao thừa tất cả mọi người có thể đủ tất cả viên đến đông đủ mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút n g a y bình thường ở trong nhà nhân số càng ít hôm nay có thể có nhiều người như vậy ở nhà hay là phùng mậu vũ sớm cùng các nàng nói xong t í n h cả phùng n g ậ u tuyết lời nói lúc này trong nhà hết thệ có mười hai vị tuyệt thế đại mỹ nữ trừ sở nhiên cùng sở lan mặc phi thường chính thức bên ngoài những nhà khác bên trong nữ nhân đều là tương đối ở không trang phục sở nhiên bởi vì là có mục đích mà đến trước khi đến tiến hành qua tỉ m ỹ cách ăn mặc nàng mặc chính là một thân màu hồng nhạt cùng loại cổ trang h á n phục s a mỏng b á y d à i trên đó thân là một cái khắc hoa áo lóc trắng sở lan cũng là cùng sở nhiên một dạng tỉ m ỹ cách ăn mặc qua mặc là một thân màu l a m nhạt cùng loại cổ trang hàn phục s a mỏng máy g i i đổ vật bên trong làm à u hồng nhạt mà giống như là lâm g ậ t trong nhà trung nữ tỉ như nói phùng m nàng chính là một thân màu xanh nhạt đai đeo toái hoa váy nhỏ thanh vũ thanh câu linh điệp cùng lưu vũ v i ê n đều là mặc tờ sợ phối hợp váy ngắn nhỏ phù ngọc vũ cùng viên tiểu nhi là đai đeo nhỏ phối hợp quần ủi diêu tịch mặc chính là có trong suốt bong bóng tay á o một chữ vai đến trên đầu gối váy liền áo tân ngọc yên là ngắn tay thêm quần c ụ t phối hợp về phần thanh câu m ạ n ó là một thân ngắn tay trưởng khoản váy liền áo ma cơ tiến nó mặc chính là áo ngực váy b ă n nông lâm giật trong nhà trung nữ ở nhà thời điểm đều là làm sao dễ chịu làm sao tới vất quá rõ ràng mặc kệ là cái gì y phục mặc tại trên người các nàng đều cho thấy nó tuyệt mỹ một mặt chỉ là nhìn xem mười hai vị phong thái khác nhau mỹ nữ tuyệt sắc cũng là người ta cảnh đẹp y vui thần thanh khí sảng lâm giật trong nhà bọn hắn ăn cơm không có cái gì chủ thứ phân chia đều là tùy ý lân cận ngồi xuống tại tất cả mọi người tại trước bàn phương sau khi ngồi xuống phùng ngộng vũ đứng dậy phủi tay lấy ra một vò rượu đối với mọi người nói ra cái kia chúng ta hôm nay là tổ chức một cái cỡ nhỏ gia đình t ụ hội sau đó có các loại an bài trò chơi vì chờ chút trò chơi càng có vui thú ta hiện tại trước tiên là nói về nói tiếp xuống đại khái quá trình đây là khả nhi từ trong một chỗ di tích tìm tới rượu ngon vốn là tên là gì đã không biết lâm giật uống một chén nói là t i ể u tình rất lớn liền xem như tiên đại cảnh uống nếu như không đi dùng năng lượng hóa giải t i ể u tình lời nói cũng dễ dàng cấp trên còn nó gọi tiên nhân say chúng ta liền lấy cái này rượu làm điểm xuất phát bắt đầu gia đình của chúng ta thu h ộ i lâm giật ngươi c ấ một m chút chúng ngô tất cả mọi người chương tám trăm linh tám lâm giật khi còn bé sự tích chương tám trăm linh tám lâm giật khi còn bé sự tích lâm giật trong nhà hiện tại trừ phùng mậu tuyết sở nhiên sở lan mặt khác chúng nữ đều là tiên đại cảnh trong đó cơ tiến thanh công mạng còn có tần ngẫu nhiên là tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất mặt khác hiện tại cũng đã đạt tới tiên đài cảnh đài thứ hai d a i tiên đài cảnh tại ngoại giới đều là đại năng trong lúc Phất phóng ấ t tay liền c thể h p ó xuất ra lực lượng kinh khủng trong nhà ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trò chơi cái gì chính là vì trong nhà đám người tụ cùng một chỗ giải trí lẫn nhau ở giữa tăng tiến tình cảm cái này nếu là không cấm chỉ một chút tu v i lời nói đang chơi chơi lấy quên hoặc là cảm xúc khẩn trương cùng một chút dưới tình h ố n nào liền sẽ không tự chủ được phóng xuất ra tự thân năng lượng dẫn đến trò chơi đều không cách nào thật tốt chơi tiếp tục t h như nói phùng n mậu vũ tìm tới tốt chơi mật thất đào thoát q u a vợ đám người một khối chơi mật thất đào thoát không khỏi một chút tu vi lời nói cái này ở trong đó gặp được cái gì ai theo bản năng phất tay một k í c h toàn bộ mật thất liền đều bị phá hủy mà mỗi người thực lực tu vi cũng không giống nhau thực lực tu vi không lợi trò chơi chơi cũng không có tính công bình cho nên từ rất sớm trước đó lâm giật trong nhà tổ chức ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giải trí trò chơi thời điểm toàn bộ đều sẽ tiến hành phong cấm tu vi để trò chơi càng thú vị vị tính đối với cấm chế phương diện này lâm giật xe nhẹ đường quen tại phùng mậu nói xong lâm giật vung tay lên một đạo thiên địa quy tắc sinh ra rơi vào trên thân tất cả mọi người bao quát lâm giật chính mình tại đạo này thiên địa quy tắc bên dưới tất cả mọi người không cách nào vận dụng thể nội năng lượng cùng t â n nhiệm lục thân lực lượng cũng bị giam cầm đến cùng phạm nhân một dạng đương nhiên thiên địa này quy tắc là lâm giật chế định lâm giật nếu như muốn giải trừ lời nói hắn một cái ý niệm liền có thể thời điểm trước kia lâm giật cũng lợi dụng q u a điểm ấy đang chơi trò chơi thời điểm tiến hành gian lận bất quá chúng nữ đều không phải là đồ đần lâm giật nếu là bày da người phạm không thể làm được sự tỉnh các nàng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra phát hiện lâm giật gian lận bị đám người bắt tới đối mặt tất cả mọi người lên án hơn nữa còn muốn biết bên dưới giấy kiểm điểm lâm giật đang bị méo đi ra mấy lần gian lận hành vi cần biết giấy kiểm điểm số lượng từ càng ngày càng nhiều hiện tại hắn đã sẽ rất ít đang chơi trò chơi thời điểm gian lận tại lâm giật giam cầm bên dưới tất cả mọi người ở đây hiện tại cũng như là phạm nhân một dạng p h u n g mộng vũ tại cảm nhận được mình đã không cách nào vận dụng năng lượng cùng thần n i ệ m cùng đục thân lực lượng sau tiếp tục mở miệng đối với mọi người nói ra cái kia chúng ta trước một người uống một chén tiên nhân say ân sở nhiên sở lan còn có một tuyết các ngươi còn chưa tới tiên đại cảnh lần này các ngươi trước không cần uống mặc dù lâm g i ậ t lợi dụng thiên địa quy tắc cầm giữ tất cả mọi người nhưng là mỗi người thể chất lại không có bị cải biến tiên đài cảnh lợi dụng lực lượng bản nguyên từng cường hóa thân thể cũng không có đạt tới tiên đài cảnh hay là có không nhỏ khác biệt liền lấy phân giải cồn trình độ đi lên nói tiên đài cảnh thể phách liền so tiên đài cảnh trở xuống mạnh hơn không ít đương nhiên đây cũng không phải là tiên đài cảnh trở xuống tu sĩ liền tuyệt đối uống bất quá tiên đài cảnh tu sĩ liền như là phạm nhân một dạng mỗi người tiểu lượng lớn nhỏ không để ừ có chút có thể uống say ngất tiên đài cảnh trở lên tu sĩ cũng tỉ như nói lâm dật tiểu lượng của hắn lại không được nó liền xem như trở thành một tôn đại đế nếu như không tiến hành tự chủ hóa giải tiểu kình lời nói hắn ngay cả hiện tại bạch khả nhi đều uống mất quá tiểu h ắ c tiểu bạch rót rượu tiểu h ắ c tiểu bạch là lâm giật luyện chế ra tới hai cái c h ô i lỗi bọn chúng hình tượng và hai cái mèo hoạt hình một dạng một đen một trắng bọn chúng không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ ngay bình thường liền cùng hai cái con rối một dạng xung làm trong nhà vật phẩm trang sức như có cần bọn chúng liền sẽ như là người máy trí năng một dạng có thể nghe theo trong nhà tất cả mọi người chỉ lệnh đi làm một ít chuyện tỉ như quét dọn vệ sinh thu thập rác rưởi tạp vật lâm giật bọn hắn cơm nước xong xuôi thu thập cái bàn chờ chút bởi vì bọn chúng nội bộ có lâm giật chế tắc không gian cũng có thể coi như là hai cái thùng rác bây giờ tại nơi trốn có người đều bị lâm giật cầm giữ tu vi tiểu h á c tiểu bạch hai cái con rối khôi lỗi đã mang lại phục vụ mọi người tác dụng uống rượu tự nhiên không thể lên đến một n g ụ im lìm lâm giật bọn hắn bắt đầu vừa ăn viên tiểu ni làm đồ ăn một bên nói chuyện phiếm thưởng thức rượu ngon tiên nhân say tiểu k í n h rất lớn trừ phùng mậu b ế t cùng sở lan sở n h ư n không uống bên ngoài những người khác một chén rượu vào trong bụng sau khuôn mặt cũng hơi có chút phi bởi vì hiện tại không có cách nào đi hóa giải t i ể u kình đám người uống rượu ăn sau tại t i ể u kình lôi kéo dưới cảm xúc liền có chút đi lên lẫn nhau ở giữa nói đều nhiều hơn không ít sau đó chính là vừa ăn mỹ thực tại phung m ộ n g vũ chủ trì bên dưới bắt đầu chơi một chút thường chơi bàn ăn trò chơi trong đó có vài bảy trò chơi chính là tùy ý một người bắt đầu đếm xem một hai ba như thế mấy cái đi gặp đến bảy bội số bảy mười bốn hai mươi mốt cùng chứa bảy số lượng mười bảy hai mươi bảy nhất định phải lấy gõ cái bàn thay thế nếu có ai gặp bảy lại đếm ra tới liền thua có ai không có gặp bảy liền gõ cái bản cũng thua người nào thua ai liền uống một chén lính rượu còn có rót rượu trò chơi chính là một người đổ một chút rượu tại đến phiên ai thời điểm tràn ra tới vậy liền ai uống hết một phen vui chơi giải trí chơi game đám người từ giữa trưa một mực chơi đến xuống buổi trưa hoan thanh tiếu nữ g bên dưới mỗi người uống hết đi không ít rượu t ừ n g cái khuôn mặt b à bừng tại nhanh lúc kết thúc phùng mậu tuyết tiểu nha đầu này bởi vì thua tương đối nhiều uống nói chuyện có chút lớn đầu lưỡi đi đường đều siêu siêu mẹo mẹo đợi đến lúc kết thúc phùng mậu tuyết triệt để say siêu siêu mẹo mẹo đi đến bên cạnh trên gh nhìn phùng mậu tuyết uống nhiều quá ngủ thiết đi phùng mậu vũ để tiểu bạch cùng tiểu h ắ t đem phùng mậu tuyết na di đến nàng trong phòng nhìn phùng mậu tuyết say rượu trạng thái nếu là không ai cho nàng hóa giải tiểu kình lời nói nàng có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai mà phùng mậu tuyết sở di uống nhiều tự nhiên là có được mặt khác chúng nữ c ô ý dù sao sau đó có một số việc không quá thích hợp để phùng mậu tuyết gia nhập trong đó không thể không nói tại tiểu kình ảnh hưởng dưới đám người từng cái đều vô cùng vui vẻ cực kỳ khoái lạc nếu không phải phùng mậu vũ còn nhớ rõ kê tiếp còn có mặt khác trọng yếu ăn bài nhìn tất cả mọi người uống không sai bị lắm tiêu chỉ bằng mượn mọi người hiện tại hưng ơ phân k ỉ n h bọn hắn còn có thể một mực chơi tiếp tục thật lâu lâm g i ậ t bởi vì có chút không thắng tự lực tăng thêm thua không thể so với p h ù n g mẫu tuyết ít hơn bao nhiêu h ã n tại uống đến trình độ nhất định thời điểm liền cùng bên cạnh sở lan sở nhiên một mực nói chuyện cho các nàng giảng thuật một chút chính mình lúc trước tuổi nhỏ thời điểm k i n h lịch tỉ như nói giống như là cái gì khi còn bé không có làm kỳ nghỉ làm việc vụ trộm đem những bạn học khác kỳ nghỉ làm việc đổi thành chính mình d à n h tự lại đem đối phương biết thành chính mình danh tự muốn ăn và nướng kết quả để người ta toàn bộ đống cỏ khô cho điểm mua pháo ở trường học nổ hố phân vừa bạn lao sư đi vào nổ sư một thân chờ chút. Đương nhiên, lâm giật cũng không có uống say, ý thức hay là rất thanh tình, chính là tiểu tình ảnh lão lâm là là sư say, một chút. giật thức rất tiểu chờ hay h có ý bởi vậy không khỏi muốn cho sở lan g cùng sở nhiên hai cái này chưa từng nghe qua người nói một chút chính mình khi còn bé công tích vĩ đại mà sở lan g cùng sở nhiên nghe lâm giật dạng này một tôn đại đế giảng một chút chính mình khi còn bé chuyện lý thú không nghĩ tới lâm giật khi còn bé n ị c h ngậm như vậy gây sự cũng là nghe được say sương ngon lành chương tám t r i ế n hành theo chất lượng trò chơi quá trình chương tám i tiến hành theo chất lượng trò chơi quá trình khi thế n g ấ t trời giảng thuật chính mình một chút kinh nghiệm lâm dật bị phùng mậu vũ đánh gãy sau còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn cho sở nhiên cùng sở lan nói về sau có thời gian lại cho các nàng nói mình khi còn bé công tích vĩ đại tiếp lấy mọi người tại phùng mậu vũ an bài xuống đi tới bên cạnh trong một gian phòng nơi này có phùng mậu vũ sớm bố trí tốt sân chơi đến sau này một cái phương phương chính chính cùng sở còn trệ vội có chút tương tự k h ô i lỗi xuất hiện ở trước mặt mọi người mọi người tốt ta là bổn chàng quy tắc trò chơi người hướng dẫn cùng trọng tài khối lập phương sau đó mọi người chăm chú nghe quy tắc trò chơi thời điểm ban sơ lâm giật cùng chúng nữ chơi game có chút trò chơi cần dùng đến trọng tài đều là trong đám người ngẫu nhiên một người sung làm trọng tài mà theo có người ở trong game gian lận hoặc là định đoạt trọng tài dẫn đến trò chơi tính công bình bị phá hư phùng mậu vũ liền để lâm giật luyện chế ra tới một cái cung cấp quy tắc trò chơi liền sẽ dựa theo quy tắc trò chơi đến công chính bình phán chủ trì trọng tài khôi l ỗ i nó không chỉ có thể đủ dựa theo quy tắc trò chơi đến công chính phân tích còn có thể đưa đến giám thị tác dụng chỉ cần ai làm trái quy tắc nó liền sẽ v a n cảnh báo tiến hành nhắc nhở cũng chính là tại sau đó lâm giật liền trên cơ bản không có gian lận qua tại trọng tài này khôi lỗi khối lập phương quy tắc giới thiệu chủ trì bên dưới đám người bắt đầu bắt đầu chơi các loại trò chơi có giống như là che mắt bắt người biết người loại này lâm giật trong nhà tương đối kinh điện trò chơi tại trong một khu vực trong vòng thời gian quy định tiến hành bịt mắt bắt người khác bắt lấy đồng thời phân biệt ra được đối phương là ai nhớ một phần thay thiên bắt một lần cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng dựa vào sau bốn người tại trọng tài khôi lỗi khối lập phương nơi này rút ra trừng phạt tiến hành trò chơi trừng phạt bởi vì lần này là có mục đích t í n phùng ộ n g vũ cũng không có tại trò chơi trừng phạt bên trong thả một chút lâm giật cùng chúng nữ chơi đêm thời điểm tương đối đặc thù trò chơi trừng phạt trên cơ bản đều là học động bật gọi uống nước g đắng nước lựa chọn một người mười ngón đan sen đối mặt khích lệ đối phương còn có ở trong miệng ngậm một mụn nước từ một đến tới một trăm các loại một loại tương đối đơn giản trừ che mắt bắt người biết người còn có rút ra số lượng tiến hành số lượng tổ hợp trò chơi do trọng tái khôi lỗi khối lập phương ngẫu nhiên tiến hành điểm số đám người dựa theo chính mình số lượng lẫn nhau ô n ở cùng một chỗ tổ hợp đi ra khối lập phương yêu cầu số lượng không có tổ hợp đến đem rút ra trò chơi trừng phạt tiến hành trừng phạt tại thời điểm b a n sơ ở trước mặt mọi người vừa tham dự bốn người đều có chút không thả ra bởi vậy trước mấy vòng trò chơi đều là các nàng bị thua gặp trò chơi trừng phạt theo mấy cái trò chơi sau khi xuống tới bởi vì lúc trước uống hết đi không ít rượu nguyên nhân các nàng tại tiểu tình càng ngày càng cấp trên ảnh hưởng dưới cũng là càng ngày càng có thể p h o n g khoáng từ từ chơi mở đằng sau phía sau từng cái trò chơi hạng mục càng ngày càng có ý tứ tranh tài ăn dài bánh mít quy dựa theo bọn hắn trước đó phân tổ hai hai một tổ so đâu ai ăn ngắn hơn cuối cùng bốn tên tiếp nhận trừng phạt cái gọi là phân tổ là do trọng tài khôi lỗi tiến hành rút thăm tổ đội mà cái này rút thăm tổ đội đều là phùng mộng vũ đối với trọng tài khôi lỗi tiến hành qua trước đó an bài thanh khâu m ạ n rút thăm rút đến lâm giật cùng lâm giật hợp thành một đội nếu là không uống rượu lời nói liền lâm giật cùng thanh khâu m ạ n rút thăm đến cùng một chỗ tổ đội có thể sẽ có lộ tẩy phong hiểm nhưng bây giờ bởi vì uống rượu t i ể u tình đi lên nguyên nhân tăng thêm chơi tương đối vui sướng mấy người khác cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng phùng ngậu vũ vì sao lúc trước c ăn bài đám người chơi trước trò chơi uống rượu chính là muốn cho tất cả mọi người mơ mơ màng màng tranh tài ăn bánh bích quy phùng ngậu vũ các nàng chơi cơ bản đều bờ môi rán bờ môi an phi thường gắn hai hai một tổ hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ xích lại gần nhanh chóng ăn bánh bích quy t r n diện vô cùng cảnh đẹp ý vui t h a n h công m ạ n mặc dù tiểu k ì n h ảnh ở dưới đã có chút rơi vào mơ hồ nhưng còn hơi khống chế một chút nhưng dù sao cũng là bị phong cấm tu vi lực khống chế không có tốt như vậy trong quá trình hay là cùng lâm g ậ t rán vào mấy lần bất quá liền xem như đều rán đi lên bánh bích vi chiều dài cũng là có khác biệt thanh khâu m ạ n cũng không có một tên sau cùng một tên sau cùng chính là viên tiểu nhi bởi vì tỉ thí là tính thời gian tính thời gian thời gian rất ngắn mà lại ở trong quá trình này không thể có mặt khác tiếp xúc viên tiểu nhi có cái chướng ngại dẫn đến nàng vô luận là cùng ai tổ đội cũng dễ dàng thua trận thời điểm di vãng trên cơ bản chơi trò chơi này cũng đều là viên tiểu nhi thua trận viên tiểu nhi đều nhiều lần đề nghị muốn đem trò chơi này loại bỏ rơi nàng cho là trò chơi này chính là đang cố ý nhằm vào nàng lần này bởi vì lâm g ậ t cùng thanh khâu m ạ n một tổ sở lan cùng sở nhiên là lần đầu chơi trò chơi này cùng các nàng tổ đội thanh khâu linh điệp đi theo diêu tịch cùng các nàng phối hợp không tốt viên tiểu ni h tổ đội đối tượng nếu như không phải thanh vũ lời nói nàng là có hy vọng không phải một tên sau cùng nhưng các nàng hai người tổ đội trò chơi này đã chú định các nàng không thắng được những người khác mà cái này ăn bánh bích quy chỉ là lâm giật bọn hắn về sau đông đảo trong trò chơi tương đối thu liễm trong đó còn có chút càng là quá phận một chút t h như nói hai người hợp tác bắt cái đôi hai người tựa lưng vào nhau dùng dây buộc đem hai chân riêng phần mình buộc chung một chỗ sau đó đi bắt những người khác bên hông sáu cái cái đôi Cho chơi này cần tổ đội song phương tiến hành phối hợp mười phần khảo nghiệm phối hợp chơi sau ví bắt được bên hông đối phương buộc lên cái đôi tăng thêm phối hợp không đúng chỗ thường xuyên sẽ xuất hiện người ngã ngựa đ ổ đ ặ t ở cùng nhau c h ẳ n g diện ở trong quá trình này lâm giật giống như quá khứ đ ã được đông đảo nhằm vào thường xuyên cùng t h a n h khâu m ạ n cùng một chỗ bị nhiều người đặt ở phía dưới cùng nhất tất cả mọi người bị phong cấm tu vi cùng phạm nhân một dạng nhưng là nhục thể cường độ còn lại cũng không cần lo lắng ở trong quá trình này ai sẽ ngã sấp xuống t h thương mà đang chơi bụa hoan thanh tiếu ngữ bên dưới không có người cảm giác được có cái gì quá phận địa phương Làm lâm cung g i ậ tại tổ đội thanh khâu m n b ở vì trình là lên có cái quá trình tiến lên tuần tự. Ngay cả quá tiến tuần khâu tự, thanh ngay một ạ Tại n chính mình cũng không có cảm giác đi ra có cái gì không đúng. Chương nhất Chương nhất g giác gì có cảm có cái chọc chơi Khâu Khâu chọc m đi chơi ra trò trò 810, 810, yếu yếu phen hoạt động số lượng tương đối lớn các loại ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trò chơi sau ở đây mỗi người đều cảm giác chơi phi thường thư thái khoái hoạt sở nhiên cùng sở lan thời điểm trước kia cái nào chơi qua những n à y lần này để các nàng cảm giác được phát hiện đại lục mới cảm giác vô cùng vô cùng vui vẻ khoái hoạt mà thanh khâu m ạ n cùng cơ tiến các nàng mặc dù trước kia cũng cùng lâm giật trong nhà chúng nữ cùng nhau chơi b a qua một chút trò chơi nhưng không có lần này t i ể u kình ảnh hưởng dưới chơi như bận m ở dung nhập vào trong trò chơi thanh khâu mạng cùng cơ tiến h các nàng cũng cảm giác mình lập tức trẻ lại rất nhiều cảm giác cùng phùng m t u y ế t bọn người là người đồng lứa mắt thấy bọn hắn đã từ hai giờ chiều nhiều chơi đến hơn tám giờ tối mà lại lúc trước chế định tốt trò chơi đã chơi không sai biệt lắm phùng mậu vũ phủi tay đối với mọi người nói ra thời điểm không còn sớm sau đó cái cuối cùng trò chơi a trò chơi này là ta vừa mới nghiên cứu ra được gọi là tìm nội ứng khối là phương cho mọi người giảng giải một chút quy tắc trò chơi tại phùng ngậm vũ sau khi nói xong trọng tài khôi lỗi khối lập phương bắt đầu cho mọi người giảng giải quy tắc trò chơi chúng ta tiến hành rút thăm quyết định hết thể sẽ có bốn tên nội ứng những nội ứng này sẽ là các ngươi trong đó bất kỳ một người nào không phải nội ứng chỉ có thể là nhanh hoàn thành trò chơi hạng mục đồng thời phân biệt đồng đội có phải hay không nội ứng mà nội ứng mục đích là phụ trách kéo dài trò chơi hạng mục hoàn thành đồng thời không để cho đồng đội phát hiện chính mình là nội ứng nếu như trò chơi hạng mục nội ứng là đệ nhất tên người thứ hai thì nội ứng trực tiếp thất bại rút ra trung cực trừng phạt nếu như nội ứng là người thứ ba tên thứ tư hạng năm hạng sáu thì nội ứng thành công nội ứng đồng đội cần xác nhận đi ra n g ư ờ i đồng đội có phải hay không nội ứng nếu như xác nhận thành công thì đối phương rút ra trung cực trừng phạt nếu như xác nhận sai lầm thì nội ứng thắng lợi xác nhận người rút ra trung cực trừng phạt nếu như không cách nào phán đoán đồng đội có phải hay không nội ứng cũng có thể lựa chọn không chỉ chứng không chỉ chứng nhưng đối phương là nội ứng n g ư ờ i nói đồng dạng cần rút ra trung cực trừng phạt bởi vì là ngẫu nhiên rút ra không bài trừ hai tên nội ứng đúng lúc là đồng đội nếu như hai tên nội ứng đúng lúc là đồng đội xếp hạng thứ ba thứ tư, thứ năm hạng sáu bởi vì không ai có thể xác nhận bọn hắn bọn hắn đem thắng lợi xếp hạng thứ nhất sẽ rút ra trung cực trừng phạt nếu như bốn tên nội ứng vừa vận hợp thành hai đội đồng thời đều là người thứ ba tên thứ tư hạng năm hạng sáu không có người chỉ chứng lời nói nội ứng toàn viên thắng lợi xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ hai đều cần rút ra trung cực trừng phạt cho nên bất kể như thế nào đều sẽ có bốn người rút ra trung cực trừng phạt tiến hành trò chơi t r ừ phạt tại khối lập phương nói xong những ngày sau trên thân thể của nó xuất hiện một cái màn hình lớn phía trên có đông đảo trung cực t r ừ phạt trong đó giống như là dựng ngược uống nước đều là trung cực trừng phạt bên trong tương đối dễ dàng nhìn qua những trò chơi này thua trung cực trừng phạt sau đám người cả đám đều có chút hít vào một hơi lúc trước thua trận trò chơi sau mặc dù cũng có trừng phạt nhưng đối với hiện tại những này có thể nói là vô cùng đơn giản t h o á n một cái càng khơi dậy đám người vốn là bởi vì chơi thật nhiều trò chơi sau lòng thắng bại có thể nói là ai cũng không muốn thua rơi trước đây lộ ra ngay trò chơi trung cực trừng phạt sau khối lập phương thanh âm v ă n g lên sau đó tiến hành rút thăm lựa chọn sử dụng nội ứng phùng m ộ n g vũ trừ lúc mới bắt đầu nhất tại tổ đội bên trên động tay chân để lâm giật cùng t h a n h khâu mạng tạo thành một tổ bên ngoài tại cái khác phương diện đều không có tiến hành bất luận cái gì gian lận nàng dẫn đầu tiến lên tiến hành rút ra thân phận tại rút ra đằng sau phùng m ộ n g vũ một mặt bình tĩnh trở về khi nhìn đến phùng m ộ n g vũ sau khi trở về nàng đồng đội tần m ộ n g yên tiến lên t u lấy tại sau khi trở về đối với phùng m ộ n g vũ hỏi người thân phận gì là nội ứng sao dĩ nhiên không phải ta là tốt thân phận ta cũng là tốt thân phận chúng ta là không phải hẳn là tranh thủ trở thành người thứ ba trò chơi này đều là phùng mậu、vũ、chế định đi ra tương tự trò chơi nàng chơi qua không ít lần nàng đúng vậy bên trên tần m ộ n g yên hợp lý đối mặt tần m ộ n g yên nói tới phùng m ộ n g vũ mỉm cười đối với tần m ộ n g yên nói ra cái này tên t ừ mấy không phải chúng ta nói tính t o á n a mà lại nếu là người thứ ba lời nói ngươi là nội ứng làm sao bây giờ đâu thích hợp nhất ta cho là vẫn là phải tranh thủ hạng nhất hoặc là người thứ hai tuy nói có khả năng nội ứng cùng nội ứng một tổ nhưng tỷ lệ này quá nhỏ nghe phùng m ộ n g vũ nói tới tần m ộ n g yên nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói nói cũng đúng vất quá ổn thỏa lời nói người thứ hai thích hợp nhất phùng mậu vũ cùng tần mậu yên rút lấy thân phận sau đám người liền nhìn chằm chằm hai người bọn họ nhìn muốn phân biệt một chút hai quất đến nội ứng thân phận bởi vì nếu như nếu là có thể trước phân biệt ra được ai là nội ứng lời nói mặc dù không phải đồng đội không có khả năng chỉ chứng nhưng có thể bên cạnh mặt phân tích chính mình đồng đội có phải hay không nội ứng bất quá nhìn một lát thông qua phùng m ộ n g vũ cùng tần m ộ n g yên đối thoại căn bản là không có cách phân biệt ra được cái gì dựa theo tần m ộ n g yên vừa mới nói tới nó có một chút có thể là nội ứng dù sao nàng nói chính là tranh thủ người thứ ba thế nhưng là cái này cũng có thể là nàng cố ý nói như vậy chính là vì thăm dò phùng mậu、vũ. tiếp lấy đám người từng cái tiến lên rút ra thân phận sau đó m ặ t không đổi s ắ c trở về ai cũng nhìn không ra ai là thân phận gì mà trở về sau đồng đội ở giữa liền bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm đối phương là thân phận gì muốn từ đối phương trong lời nói phân tích phân tích đồng đội là thân phận gì lâm giật n g ư ơ i là thân phận gì có phải hay không nội ứng đối mặt t h a n h c â u m ạ n hỏi thăm lâm giật cười h ắ t h ắ t đối với nó nói ra ngươi muốn cho ta là thân phận gì đâu ta nghĩ ngươi là nội ứng ngươi muốn ta là nội ứng chẳng lẽ ngươi cũng là nội ứng sao ta là tốt thân phận ngươi chờ chút cũng đừng cho ta cản trở phùng ngọc vũ thiết kế trò chơi này có thể tính chơi tương đối cao bất kể có phải hay không là nội ứng vừa lên đến khẳng định đều sẽ che giấu mình thân phận cần tại trò chơi trong quá trình nhìn một chút đối phương phối hợp trình độ có phải hay không cố ý cản trở e o t h ấ p thông quan thứ tự đến phân phân biệt đồng đội có phải hay không nội ứng mà lại hạng nhất cùng người thứ hai cũng không phải tất thắng v ạ nhất n nội ứng vừa v ậ n đều là đồng đội như vậy bọn hắn không lẫn nhau chỉ chứng bị trừng phạt chính là hạng nhất cùng người thứ hai nhưng là người thứ ba cũng không được người thứ ba lời nói nếu như đồng đội là nội ứng như vậy thì không dễ phân biệt đi ra đối phương có phải hay không nội ứng dễ dàng dẫn đến chính mình thua trận mà đối với nội ứng mà nói tốt nhất là người thứ ba hoặc là tên thứ tư dạng này bị xác nhận đi ra tỷ lệ liền đỏ nếu là hạng năm cùng tên thứ sáu nói như vậy rất dễ dàng bị không phải nội ứng đồng đội xác nhận cho nên mặc kệ là tốt thân phận hay là nội ứng lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ cạnh tranh mọi người tại đây đều là người thông minh mặc dù đều u ố n g có chút nhiều tựu kình trình độ nhất định ảnh hưởng đến tư tưởng nhưng ở khối lập phương nói ra quy tắc trò chơi sau liền đều hiểu trò chơi này bên trong dấu dếm đông đảo nguy cơ mà phùng m ộ n g vũ kế hoạch trọng yếu nhất một vòng ngay tại trò chơi này trong quá trình t r ư ơ n g tám trăm mười một tốc độ của các nàng thật nhanh a t r ư ơ n g tám trăm mười một tốc độ của các nàng thật nhanh a tại mọi người nói chuyện với nhau một lát sau trọng tài khôi lỗi khối lập phương xúc động một cái chất pháp đem phùng m ộ n g vũ bố trí tốt trò chơi đường đua bảy biện ra đến sau đó khối lập phương bắt đầu giới thiệu thông quan yêu cầu trò chơi tổng cộng chia làm ba cửa ải cửa thứ nhất là hai người cùng nhau bưng một chậu nước r i ê n phần mình đi một cây cầu đột mục nếu như nước vùng quá nhiều không đạt được tiêu chuẩn đem cần lần nữa tới qua cửa thứa là mặt đối mặt đem hai chân lẫn nhau buộc c h u n g một chỗ đi qua một trăm mét hành lang cửa thứ ba hay là mặt đối mặt đem hai chân lẫn nhau trói lại qua một cái dài nhỏ thông đạo cái này dài nhỏ thông đạo rất hẹp tranh tài bắt đầu sau sáu tổ thành viên riêng phần mình tại một cái trên đường đua lẫn nhau ở giữa không nhìn thấy những người khác tình huống không biết người khác tiến đội như thế nào mỗi thông qua vừa đóng sau có thể khi nhìn đến chính mình thông quan thứ tự có thể dùng cái này đến hoạt động cả cửa hải tiếp theo thông quan sách lược ta hỏi một chút trò chơi này có thời gian hạn chế sao sở nhiên không có chơi qua loại trò chơi này Tại trò chơi lúc bắt chơi i lúc đầu mở m ệ người, người tốt khẳng định đều là muốn cái gần phía trước thứ tự nội ứng mới có thể cố ý kéo dài nếu là quá kéo dài lời nói nội ứng thì càng dễ dàng bạo lộ ra chính mình chúng ta trò chơi này là tìm ra nội ứng không phải là vì thông quan kỳ thật trò chơi này tại thiết kế thời điểm là có thời gian hạn chế nếu không tất cả mọi người kéo dài như vậy thực sẽ như là sở nhiên nói tới thông quan thời gian sẽ rất lâu nhưng là trò chơi này mục đích cũng không phải thuần túy vì trò chơi vì có thể làm cho lâm g i ậ t đạt thành mục đích trò chơi này liền không có thời gian hạn chế thậm chí tại phùng mậu vũ xem ra càng là dùng sức kéo đối với kế hoạch áp dụng càng có lợi nghe phùng mậu vũ giải thích như vậy sở nhiên khẽ gật đầu nàng vừa mới chính là cảm giác trò chơi này có khả năng thời gian sẽ rất lâu cho nên mới tiến hành hỏi thăm nhưng trò chơi người chế định phùng mộng vũ cho là không có vấn đề vậy nàng cũng liền không có vấn đề gì khi tất cả người đều chuẩn bị xong đằng sau trò chơi bắt đầu trận pháp dâng lên đem từng cái đường đua cô lập ra lâm giật cùng thanh công mạng hai người cộng đồng bưng một chậu nước cẩn thận từng ly từng tí lung la lung lay đi lên cầu độc một tại đi cầu độc một thời điểm thanh công mạng một bên ổn định lấy thân thể của mình vừa quan sát lâm giật lâm giật người đến cùng phải hay không nội ứng ta không phải ta là tốt thân phận vậy chúng ta đi nhanh điểm tranh thứ nhất tuy nói thứ nhất cùng thứ hai có nhất định phong hiệp tính nhưng tỷ lệ rất nhỏ đối với tốt thân phận tới nói mặc kệ đồng đội có phải hay không nội ứng tranh đệ nhất đệ nhị mới có thể càng có thể xác định thân phận đối phương nếu như đồng đội không phối hợp nói như vậy to lớn xác suất chính là nội ứng đối mặt thanh khâu m ạ n nói tới lâm g i ậ t vừa đi vừa cười đối với thanh khâu m ạ n nói ra cái k i a tốt chúng ta liền tranh thứ nhất tại lâm g i ậ t nói xong thanh khâu m ạ n đốc xúc đạo vậy ngơi ngược lại là đi nhanh điểm a ta đây không phải sợ đi nhanh lướt nước gắn a lúc này mới cửa thứ nhất không cần gấp gáp như vậy nghe lâm dật nói như vậy thanh k â u m ạ n có chút hướng phía trước nghiêng về một chút nếu như lúc này lâm giật hơi đi theo động một cái lời nói hai người liền có khả năng từ trên cầu độc một rơi xuống lâm giật vội vàng ổn một chút không có để nước tung ra đến mở miệng đối với thanh khâu m ạ n nói ra cẩn thận một chút không phải vậy ta có thể cho rằng ngươi là nội ứng a gặp lâm giật không có mượn cơ hội để trong chậu nước nước d ả i ra thanh khâu m ạ n nhìn thật sâu lâm giật một chút sau đó nói ta làm sao có thể là nội ứng ta chính là thăm dò thăm dò ngươi thanh khâu m ạ n nói xong cùng lâm giật nhìn nhau cười một tiếng hai người cũng không biết đối phương nói thật hay giả bọn hắn cũng đều biết công khai hỏi nói khẳng định là hỏi không ra cái gì không riêng gì lâm dật bên này m ặ t khác mấy tổ cũng đều là đang lợi dụng các loại phương pháp lẫn nhau thăm dò đồng đội mình thân phận lâm dật không có tại đi hỏi thăm thanh khâu m ạ n có phải hay không nội ứng hán lời nói xoay chuyển đổi đề tài cái kia hôm nay chơi vui vẻ sao đối mặt lâm dật yêu cầu thanh khâu m ạ n vừa cười vừa nói rất thú vị thật không nghĩ tới phàm nhân này ở giữa trò chơi thế mà có thể chơi vui vẻ như vậy ta đều ta cảm giác đều trẻ ra nghe thanh khâu m ạ n nói tới lâm dật đối với nó nói ra ngươi vốn là không già à ngươi không đều nói chỉ cần ngươi thái bảo trì tuổi trẻ liền có thể vĩnh viễn tuổi trẻ vĩnh b i ế n mười tám tuổi trong mắt ta mạ tả ngươi mãi mãi cũng là mười tám tuổi thời điểm ban sơ lâm dật vẫn luôn là xưng hô thanh khâu mạng là bá mẫu bất quá về sau tại lâm dật cùng thanh khâu mạng một lần nào đó tự mình nói chuyện trời đất lâm dật dùng đùa dỡn phương thức nói xưng hô thanh khâu mạng là bá mẫu là đem nàng gọi giả từ đó về sau lâm dật cùng thanh khâu mạng liền ngang hàng tương x ứ n g hô đối với tu sĩ mà nói chỉ cần không phải trực hệ ngang hàng tương giao là chuyện rất bình thường dù sao nếu là sắp xếp tư luận với lời nói khả năng một cái hóa dòng cảnh uy tín lâu năm tu sĩ đều là tiên đại cảnh tu sĩ lao tổ tông cũng tỷ như nói thái cổ thế gia vương minh viễn dựa theo b ố i phận coi là toàn bộ vương gia cũng phải gọi hắn một tiếng lao tổ tông nhưng là trên thực tế hắn cùng vương gia từ trên xuống dưới đều là ngang hàn g luận tiên nhân ngưỡng t i ể u t ì n h hậu kình rất lớn tại không có lợi dụng năng lượng hóa giải tình h u dưới mặc dù đám người chơi hơn nửa ngày các loại trò chơi nhưng là rượu này kình không chỉ không có tiêu giảm ngược lại là càng cấp trên lâm giật hiện tại dẫu ngon dâu ngọt có thể nói là há mồm liền đến nhất là tại t i ệ u kình ảnh hưởng dưới đó càng là nói ngọt hiện tại cùng lâm giật đơn độc ở vào đường đua bên trong chơi game đối mặt lâm giật chỗ t á n dương thanh khâu m ạ n nghĩ đến lúc trước trò chơi lúc các loại kinh lịch vốn là bởi vì tiểu kỉnh trên mặt một mực không có tiêu đỏ hừng càng đỏ một đường dịu dàng mẫu yên các nàng đều là bị ngươi dạng này lừa gạt tới tay a tục ngữ nói tốt lời h ư u ích chê ý mặc kệ là ai đều là ưa thích các loại t á n dương giờ phút này thanh khâu m ạ n đồng dạng vô cùng hưởng thụ nào có ta nói đều là thật lòng tại lâm giật cùng thanh khâu m ạ n từng câu từng chữ nói chuyện với nhau bên dưới bọn hắn run run rẩy thông qua được cầu đột một mặc dù lâm giật cùng thanh khâu m ạ n đi tương đối chậm nhưng là thắng ở một lần thông quan hai người tại đem cái chậu bên trong nước đổ vào đến vật chứa đằng sau biểu hiện bọn hắn thông quan hoàn thành cửa thứ hai thông đạo mở ra nhìn xem trước mặt cửa thứ hai thông đạo thanh khâu m ạ n mở miệng nói ra ta cảm giác chúng ta thật mau cũng không biết chúng ta là tên thứ mấy đối mặt thanh khâu m ạ n nói tới lâm giật ngược lại là không nhiều quan tâm là tên thứ mấy đi ra xem một chút liền biết tại cửa thứ hai trước thông đạo lâm giật cùng thanh khâu m ạ n thấy được chính mình thông quan thứ tự bọn hắn là cái thứ tư thông quan cửa thứ nhất chúng ta lại là tên thứ tư các nàng đều tốt nhanh a chương 812, m ộ t trước một sau hay là song song chương 812, m ộ t trước một sau hay là song song dựa theo thành công mạng suy đoán hạng nhất có nhất định tính nguy hiểm dù sao chỉ cần có hai tên nội ứng là đồng đội liền tất nhiên là hạng nhất tiếp nhận trung cực trừng phạt những người khác hẳn là sẽ không như vậy tranh thủ hạng nhất nàng cùng lâm g i ậ t mặc dù tốc độ không phải rất nhanh nhưng cũng không nên là tên thứ tư mới đối ta đã nói rồi cửa thứ nhất nhìn không ra cái gì nhanh lên chậm một chút cũng không đáng kể ta vẫn là cảm giác ngươi là nội ứng ngươi đang cố ý dẫn đạo ta để chúng ta thông quan tốc độ trở nên chậm cái này ta nếu là nội ứng lúc đó ngươi kèm chút té xuống thời điểm ta liền thuận thế cùng ngươi cùng một chỗ rơi xuống không n g ư ơ i thông minh như vậy khẳng định là nhìn ra ta là cố ý thăm dò ngươi nếu là té xuống nói cũng quá rõ ràng ai nha ngươi như thế không tin ta vậy chúng ta cửa hãy tiếp theo nhanh một chút cửa thứ hai là hai người mặt đối mặt đem chân lẫn nhau buộc c h u n g một chỗ sau đó cùng nhau dịch bước đi lên phía trước nửa đường liền xem như ngã sắt xuống cũng có thể một lần nữa đứng lên tiếp tục hướng phía trước chỉ cần đi đến cùng cửa này liền xem như thông qua được lúc trước thời điểm cũng không í tại trò một t chơi là đem người buộc chung một chỗ. người là đem cửa hải trước một đạo trận pháp tự động tạo thành đem lâm giật cùng t h a n h khâu mạn hai chân riêng phần mình trói lại trận pháp buộc chặt là đem hai người bắp chân toàn bộ buộc chặt cùng một chỗ trói chặt đằng sau hai người nắm cả bả vai của đối phương từng bước một dịch chuyển về phía trước bước mà bởi vì hiện tại bọn hắn cửa thứ nhất thông quan là tên thứ tư t h a n h khâu mạn cùng lâm giật lần này tốc độ tương đối nhanh dù sao đây là hai người hợp tác hoàn thành trò chơi cần hai người phối hợp lâm g ậ t bên này có chỗ tình huống hai người tốc độ tiến lên bởi vậy có chỗ giảm bớt tốc độ bọn họ chậm lại lâm g i ậ t cùng thanh khâu m ạ n cũng là có thể cảm thụ đi ra lâm g i ậ t biết mình vấn đề là cho là bởi vì chính mình tốc độ trở nên chậm nhưng lâm g i ậ t đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình nguyên nhân bởi vậy hắn ác nhân cáo trạng trước trước tiên mở miệng nói ra m ạ n tạ ngươi làm sao tốc độ chậm ngươi sẽ không phải là nội ứng đi b ị lâm g i ậ t t i ể u nói này thanh khâu m ạ n có chút hoảng hốt nàng có chút t p ú n g nói ra à cái này cái này ta không phải nội ứng ta là lúc trước chơi nhiều như vậy trò chơi có chút mệt mỏi chúng ta hiện tại nhanh lên thanh k â u m ạ n nói xong liên bắt đầu kéo theo lấy lâm giật nhanh một chút cuối cùng mấy chục mét lộ trình đi xuống thanh khâu m ạ n cảm giác thời gian vô cùng dài dàn g dặc mà thanh khâu m ạ n tình huống mặc dù lâm giật hiện tại cũng là như là phảm nhân một dạng nhưng bao nhiêu cũng có thể phát giác ra được một chút tại đi đến cửa hải phần cuối thông quan sau một mực dẫn theo một hơi thanh khâu m ạ n có chút thở h ư n g hệ chúng ta hiện tại sẽ là tên thứ mấy chúng ta nửa đoạn sau có chút chậm có lẽ còn là ba bốn tên đi quả nhiên lâm g ậ t cùng thanh k â u m ạ n thông quan cửa thứ hai tốc độ hay là tên thứ tư nhìn lấy mình thứ tự thanh k â u m ạ n k h nhữ mày liên tục hai cửa xuống tới nàng bởi vì chính mình tâm tình chật chờn có chút tâm thần có chút không tập trung thế nhưng là không có phát hiện lâm giật có cố ý kéo dài hiểm nghi cái này không có khả năng xác định lâm giật có phải hay không nội ứng như vậy nàng đợi bên dưới nàng coi như không tốt phán định xác nhận mà nếu là nàng không tiến hành xác nhận mà lâm giật lại là nội ứng lời nói nàng nhưng là muốn đứng trước rút ra trò chơi trung cực trừng phạt cửa thứ ba bởi vì hay là mặt đối mặt xà cả tiến lên trên người bọn họ trận phát buộc chặt hai chân cũng không có bị giải khai nhìn xem trước mặt hai bức tường hình thành không đến năm mươi cm thông đạo thành k â u mạn hơi x ư n g lúc trước trọng tài khôi lỗi khối lập phương cáo chi cửa thứ ba quy tắc trò chơi cũng hiện ra ba cửa ải tình huống cho mọi người nhìn thế nhưng là lúc đó khoảng cách xa xôi tất cả mọi người chỉ là nhìn cái đại khái thanh khâu m ạ n không nghĩ tới thông đạo này sẽ như vậy chật hẹp lâm giật đang nhìn một chút thông đạo sau thầm than một tiếng phùng ộ n g vũ làm xinh đẹp sau đó đối với thanh khâu m ạ n nói ra m ạ n tạ có hai loại phương pháp một loại là một trước một sau một loại là chúng ta song song đi vào chúng ta dùng loại nào phương pháp một trước một sau phương pháp chính là một người lui lại một người tiến lên song song phương pháp chính là cùng bọn hắn lúc trước đi tới thời điểm một dạng t h a n h công m ạ n nghe lâm giật nói như vậy hơi suy nghĩ một chút nói ra một trước một sau đi đối mặt t h a n h công m ạ n nói tới lâm giật gật gật đầu hai người phối hợp đi đến trước thông đạo do t h a n h công m ạ n trước tiến vào trong đó sau đó lâm giật theo sau t h a n h công m ạ n là nghiêng người thuận lợi tiến vào bên trong mà lâm giật khi tiến vào thời điểm vai của hắn rộng bởi vì vượt qua thông đạo độ rộng tuy nói dùng sức nghiêng người có thể đi vào nhưng là rất khó vượt mức quy định di động lâm g ậ t vóc dáng không thấp hơn một m tám chính là nhìn qua thanh tú kỳ thật không phải vậy có thể nói hắn là mặc quần áo có hình thoát ít có thịt hướng bên trong xê dịch một đoạn khoảng cách ngăn sau lâm giật đối với thanh khâu m ạ n nói ra m ạ n tả không được a thốt như v ậ y chậm không cần lâm giật nói thanh khâu m ạ n cũng nhìn ra lâm giật lời như vậy bọn hắn tốc độ tiến lên sẽ phi thường chậm trước tiên lui trở về chúng ta song song tiến thử một chút đối mặt thanh khâu m ạ n nói tới lâm giật mang theo thanh khâu m ạ n thối lui ra khỏi thông đạo tiếp lấy hai người song song cùng một chỗ cùng nhau tiến vào trong thông đạo chương tám r ư ờ cửa này trò chơi nhằm vào chúng ta chương tám cửa này trò chơi nhằm vào chúng ta bởi vì một chiếc một sau tốc độ tiến lên quá chậm lâm giật cùng thanh khâu mạn liền đổi một loại phương pháp hai người song song cùng nhau tiến vào trong thông đạo khi bọn hắn hai người đều cả tiến vào trong thông đạo sau lâm giật cùng thanh khâu mạn chăm chú dính vào cùng nhau ta bên này còn có chút khe hở ước chừng có một chỉ người bên đó đây ta đã dán tưởng vậy chúng ta thử một chút có thể đi hay không đều đã như vậy thanh khâu mạn cũng không có nói là muốn lui ra ngoài hai người thử thăm dò ở trong thông đạo đi đến tiến lên không thể không nói so với lúc trước một t r ư ớ c một sau bọn hắn song song cùng nhau tiến lên tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều Mà lâm liên tại lâm giật các ù n thanh khâu mạn tiến vào trong thông g một khâu sau, đạo vào c i k h á nàng là người thứ hai thông quan cửa thứ hai sở dĩ đến bây giờ còn tại ngoài thông đạo là bởi vì các nàng tiến vào đằng sau lại lui về tới bởi vì viên tiểu nhi có đặc biệt lớn địa phương thanh vũ cũng không nhỏ các nàng tại thông quan cửa thứ hai sau lựa chọn chính là một chức một sau tiến vào trong thông đạo thông đạo này đúng lúc là kẹp lấy rộng tới các nàng cũng cần nghiêng người mới có thể tiến nhập thông đạo các nàng một chiếc một sau ở trong thông đạo rời một đoạn ngăn sau liền ý thức được một chiếc một sau rất chậm bởi vậy lui trở về c ử a thứ ba này chính là cố ý nhằm vào hai chúng ta một chiếc một sau quá chậm chúng ta làm sao vượt qua a đối mặt viên tiểu ni nói tới t h à n h vũ nô biễu môi rồi nói ra đây là mậu vũ tả cố ý làm ra vì cho lâm giật cung cấp cơ hội cũng không phải vì chúng ta ai bảo chúng ta không may rút tham rút đến cùng nhau đâu còn có thể làm sao thử một chút tôi h dạng này ngươi khoác lên phía trên ta lâm giật trong nhà chúng nữ nếu như không có bộ n ự c lời nói đều là tương đối mỏng liền lấy lâm giật tới nói thân thể của hắn độ dày có thể vượt qua các nàng một nửa nếu như không có phương diện kia ảnh hưởng nói chúng nữ t h i ế p thân qua thông đạo này đều sẽ không nhỏ r ồ i r à o không gian liền xem như có phương diện kia ảnh hưởng dứt bỏ viên tiểu n i hòa thanh vũ những người khác chen chen liền đi qua thậm chí nếu như không phải viên tiểu n i hòa thanh vũ một tổ mà là lẫn nhau đổi một cái khác người chỉ cần đừng đổi thành rừng giật các nàng cũng đều tốt hơn đi nhưng bây giờ một cái là siêu cấp một cái là siêu cấp gấp đội cái tia tụ cùng một chỗ liền khó khăn không ít đối mặt thanh vũ nói tới viên tiểu n i thở dài nói ra vậy được rồi sau khi nói xong viên tiểu n i hai tay nâng lên một chút khoác lên thanh vũ phía trên hai người lần nữa tiến vào trong thông đạo so với lúc trước hai người tốc độ tiến lên nhanh hơn rất nhiều thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập viên tiểu n i hòa thanh vũ bén nhạy phát hiện thông đạo này trở nên hẹp trò chơi cửa ải cuối cùng là phùng ngậm vũ trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất phùng ngậm vũ là tiến hành quá nhiều phương diện nghiên cứu thiết kế tỉ mỉ đi ra chính là kẹp lấy c ự c hà tới thông qua là khẳng định có thể thông qua chỉ là có chút độ khó mà viên tiểu n i hòa thanh vũ chính là hai cái thằng xui xẻo các nàng vừa bận hợp thành một tổ dẫn đến các nàng độ khó thăng cấp đương nhiên cũng không riêng gì trò chơi này cửa h ải cuối cùng từ đầu tới đôi toàn bộ tụ hội đều là phùng m ộ n g vũ từng bước một mưu đồ cân nhắc đi ra đầu tiên trước hết để cho mọi người uống rượu uống mơ mơ m à n g m à n g chơi game t ừ n g vòng bàn rượu trò chơi xuống dưới mọi người đã chơi vui vẻ ở chung cũng nhẹ nhõm tự tại tại cửa thứ ba vì thông quan l i ề n rất tự nhiên áp sát vào cùng một chỗ ở trong thông đạo từng bước một tiến lên có thể phùng mậu vũ bố trí làm sao có thể đơn giản như vậy cửa thứ ba thông đạo nhìn bằng mắt thường đi lên là một giàn rộng kỳ thật càng là đi đến thông đạo liền một chút xíu co lại hẹp thời điểm ban sơ lâm giật cùng thanh khâu mạng song song tiến vào thông đạo còn có chút khe hở nhưng theo không ngừng xâm nhập điểm ấy khe hở đã co lại không có chương 814, b ọ n hắn làm sao còn không có thông quan chương 814, b ọ n hắn làm sao còn không có thông quan trên người ngươi lông đỏ năng lượng quỷ dị một mực là cái uy hiếp tiềm ẩn mậu yên nhưng thật ra là hy vọng ta có thể cho ngươi tiến một bước hóa dài áp chế chỉ bất quá nàng không có cách nào nói cho ngươi mà thôi mà lại mậu yên thông minh như vậy nàng kỳ thật đã sơ nghĩ đến nàng sẽ không nói cái gì nghe nói lâm d ậ t nói như vậy thanh khâu mạn trên mặt xuất hiện phức tạp cảm xúc tại lâm d ậ t ban g thanh khâu mạn hóa giải áp chế trên thân hồng vào q u ỷ dị thời điểm thanh khâu linh điệp cùng sở nhiên đã thông quan cửa thứ ba là đệ nhất tên mà tại các nàng thông quan đằng sau không bao lâu phùng mậu vũ cùng tần m ộ n g yên cũng thông quan các nàng là người thứ hai tiếp theo chính là sở lan cùng diêu t ị c h các nàng là người thứ ba lưu vũ viên cùng cơ tiến tổ này các nàng là tên thứ tư thông quan còn không có thông quan chính là viên tiểu nhi hòa thanh võ tổ này đi theo lâm g ậ t cùng thanh k â u mạn viên tiểu nhi hòa thanh võ tổ này theo thông đạo càng ngày càng hẹp các nàng bị kẹt tại trong thông đạo nhìn qua sắp đến cùng thông đạo viên tiểu nhi hòa thanh vũ không muốn trở về trở về bởi vậy ra sức dịch chuyển về phía trước t i ể u nhi người dán mất rồi đừng còn nó rơi liền rơi đi ta rút cũng lấy xuống đi ta cảm giác hái được đằng sau sẽ còn tốt thông qua một chút viên tiểu nhi hòa thanh vũ cảm giác các nàng phía sau rất khó chịu ở trong đường hầm chơi tiếp mà đã thông quan bốn tổ các nàng tại thông quan đằng sau liền bắt đầu lẫn nhau đoán được đấy ai là nội ứng sở lan sở nhiên cùng tần mậu yên cùng cơ tiến h là không biết kế hoạch các nàng còn tại chăm chú phỏng đoán ai sẽ là nội ứng mà lại cửa thứ ba cái kia thông đạo chật hẹp cần hai người dám chặt lấy mới có thể tới tần mậu yên nghĩ nghĩ s a u đối với phùng m n g vũ nói ra mậu vũ lâm giật cùng mẫu thân của ta có phải hay không tại cửa thứ hai ngừng không có qua cửa thứ ba à? đối mặt tần mậu yên yêu cầu phùng m n g vũ sau khi suy nghĩ một chút đối với nó nói ra cái này cái này bọn hắn khả năng có nội ứng cố ý kiểm chế đi hối lập phương bọn hắn tại cửa thứ ba sao ở đây tất cả mọi người bị giới hạn lâm g i ậ t quy tắc giam c ầ m như là phạm nhân mà trọng t à i khôi lỗi khối lập phương là có thể thông qua trận pháp khống chế toàn cục đối mặt phùng mậu vũ hỏi t h a m khối lập phương trả lời lâm g i ậ t cùng thanh câu mạng ngay tại cửa thứ ba cửa ả i khoảng cách thông quan còn có bốn mươi hai mét tại khối lập phương cho hồi phút sau phùng mậu vũ đối với tần mậu yên nói ra ngươi nhìn bọn hắn tại cửa thứ ba đâu nhưng mà cũng không lâu lắm quy tắc hạn chế biến mất còn tại thảo luận ai là nội ứng chủ nữ cũng là tại thời khắc này tu vi hoàn toàn khôi phục tại thời khắc này cơ thiến các nàng tất cả đều nhìn về hướng phùng mậu vũ không rõ tại sao lại như vậy mà p h u n g mậ vũ tại thời khắc này thở dài một hơi biết mục tiêu đã hoàn m ỹ lại thành lúc đầu t r ê n ở trong thông đạo lẫn nhau chơi đùa viên tiểu n i hòa thanh vũ tại lâm giật quy tắc biến mất đằng sau thông đạo trực tiếp bị các nàng cho trong nháy mắt c h i n phá hai người bọn họ biết chỉ bằng mượn các nàng tại càng ngày càng hẹp trong thông đạo các nàng căn bản không có khả năng thông qua mà bây giờ tình huống viên tiểu n i hòa thanh vũ biết đã không cần tiếp tục nữa cơ thiến mấy cái không nội tình người đang khôi phục tu vì sao tựu kình bị toàn diện hóa giải không có tựu kình ảnh hưởng suy nghĩ của các nàng cũng đều càng thêm linh hoạt lập tức liền ý thức được là có chuyện gì phát sinh mà bởi vì lâm giật cùng thanh khâu mạng còn không có từ trong thông đạo đi ra cơ tiến h đang nhìn phùng mộng vũ một chút sau nhìn về phía thông đạo phương hướng trong nội tâm nàng ẩn ẩn đã có chỗ phỏng đoán không riêng gì nàng tần mộng yên cũng là rất nhanh nghĩ đến một chút đồ vật lúc trước từ uống rượu bắt đầu đến bây giờ kỳ thật cũng không phải là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chỉ bất quá tại t i ể u kình gây tê bên dưới các nàng đều coi nhẹ mất rồi trong đó một ít chuyện hiện tại tu vi khôi phục cựu kinh bị hóa giải nếu là còn cái gì đều không phát hiện ra được lời nói như vậy các nàng cũng quá ngu dốt chỉ có sở nhiên cùng sở lan hai người bọn họ là cái gì cũng không biết lúc này các nàng trên mặt mang theo một chút mê mang gặp đã đặt thành mục tiêu phùng mậu vũ tại viên tiểu n i hòa thanh vũ tới sau đầu tiên là đối với hai người nói ra chương 815, đoạn tuyệt thất tình lục dục vô tình nói chương 815, đoạn tuyệt thất tình lục dục vô tình nói n g ư ơ i nhìn các ngươi nhanh lên sửa sang một chút tại cho viên tiểu n i hòa thanh vũ sau khi nói xong phùng m Vũ đối với sở nhiên cùng sở lan nói ra sở lan sở nhiên ta an bài cho các ngươi g a phòng các ngươi đi nghỉ trước đi nghe phùng mậu nói như vậy sở nhiên cùng sở lan mặc dù có chút không rõ ràng cho lâm nhưng nhưng vẫn là nhẹ gật đầu mặc dù nói lâm giật đã đáp ứng hai người bọn họ yêu cầu nhưng bây giờ không phải còn không có trở thành sự thật ra các nàng cũng là ý thức được phát sinh một chút sự tình gì nhưng có một số việc các nàng cho rằng nàng bọn họ hiện tại còn không tốt đi truy vấn ngọn nguồn hiểu rõ phùng ngậu vũ sở dĩ để các nàng rời đi trước cũng không phải nói cần giấu giếm các nàng mà là các nàng không có chút nào hiểu rõ việc này nếu như cho các nàng nói lời cần giải thích đồ vật tương đối phức tạp hiện tại phùng ngậu còn không có tâm tư đi cùng các nàng nói những chuyện này tại các nàng gật đầu đằng sau phùng mậu vũ vung tay lên sở lan cùng sở nhiên liền bị chuyển tống đến trước đó cho các nàng an bài tốt trong phòng mà tại để các nàng rời đi về sau phùng mậu vũ đối với cơ thiến nói ra thiến tả ta có chút sự tình muốn cùng mậu yên tả nói nghe phùng mậu vũ nói như vậy cơ thiến càng thêm xác định trong lòng mình một chút ý nghĩ cũng biết hiện tại nàng không thích hợp ở đây nàng khẽ gật đầu sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút xúc động chất p h á t về tới trong phòng của mình hiện tại ở đây chính là d i ê u t h ị h viên tiểu nhi thanh vũ thanh khâu linh điệp cùng lưu vũ viên cùng phùng mậu vũ cùng tần mậu yên mà tần mậu yên, nhìn phùng m ộ n g vũ chi mở sở nhiên sở lan cùng cơ tiến h trong nội tâm nàng đã có một cái tương đối minh sắc ý nghĩ nàng tại cơ tiến h sau khi rời đi mở miệng nói ra mậu vũ mẫu thân của ta cùng lâm g i ậ t ân chính là như ngươi nghĩ nghe nói phùng m ộ n g vũ nói như vậy tần m ộ n g yên sắc mặt biến hóa nàng mặc dù đã sớm dự liệu được nhưng là hiện tại phùng m ộ n g vũ cho nàng xác nhận trong nội tâm nàng ngũ vị t ạ c trần tại được chứng kiến các loại thân nhân qua đời tình hồ dưới tần mậu yên cùng rất nhiều đế tinh tu sĩ một dạng tiếp nhận trình độ tương đối lam tinh người mà nói cao hơn được nhiều tần cảnh thiên qua đời tần mậu yên thương tâm về thương tâm nhưng cũng không có để nàng thương tâm quá lâu cũng không phải là nói tình cảm mờ nhạt mà đây là hoàn cảnh sinh hoạt sinh hoạt lý niệm chỗ tạo nên chỗ bất đồng trước hết trước ý thức được thanh khâu mạn muốn qua đời sau tần mậu yên cũng bất quá là thương tâm rất ngắn một đoạn thời gian thanh khâu mạn còn có lông đỏ năng lượng k ị dị uy hiếp chỉ có l ô n giật g có thể càng có lợi hơn áp chế hóa giải nói đúng không duy trì nhưng tần mậu yên cho tới bây giờ không có phản đối qua kỳ thật liền chẳng khác nào là chấp nhận mà trong nhà một chút tụ hội trò chơi cái gì rất nhiều đều là tần mậu yên kêu lên thanh khâu mạn cùng nhau nàng đại lâm giật cùng thanh khâu m ạ n có thể phát triển đến bây giờ tình hồn g ư ớ i cũng là làm ra trọng yếu hơn một vòng tần mộng yên loại này lập lờ nước đôi thái độ cũng chính là l ừ a l ừ a gạt mình có chút l ừ a mình dối người ý tứ người khác đều cùng gương sáng một dạng thanh khâu m ạ n là tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ trên thế giới này sống mấy ngàn năm nàng lúc tuổi còn trẻ cũng là khắp nơi du lịch tại du lịch trong quá trình cùng đồng dạng du lịch tần cảnh thiên quen biết khi đó bởi vì bọn họ là nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ hay là tần gia thủ tịch thiên tiêu tần cảnh thiên cũng không có sẽ cùng thanh khâu m ạ n công khai mang về tần gia mãi cho đến tần cảnh thiên trở thành tần gia gia chủ đằng sau thanh khâu mạn mới bị tần cảnh thiên công khai tuyên bố là đạo lữ của hắn vừa mới bắt đầu tần cảnh thiên vừa mới lên bị còn một lòng nhào vào gia tộc sự vụ bên trên về sau đợi đến tần cảnh thiên triệt để ngồi vững vàng tần gia g i a chủ vị trí sau liền thời gian dần qua thường xuyên cùng thanh khâu mạn cùng một chỗ quá trình này duy trì thời gian rất lâu trong lúc đó thanh khâu mạn sinh ra tần m g u yên đoạn thời gian kia thanh khâu mạn là một mực đợi tại tần gia về sau tần cảnh thiên bởi vì thường xuyên cùng thanh khâu mạn cùng một chỗ gia tộc sự vụ xử lý bên trên để tần gia thái đa số người bất mãn tại biết tần cảnh thiên b o n g gia tộc cho cựu vị yêu hồ cung cấp đại lượng tài nguyên trợ giúp tăng thêm một đ ờ i mới thủ tịch thiên tiêu đã trưởng thành tần gia liền mượn cơ hội đem tần cảnh thiên cho từ vị trí gia chủ bên trên đuổi đến x u ố n g d ư ớ i do một đ ờ i mới thủ tịch thiên tiêu trở thành tân nhiệm tần gia gia chủ chương 816, ẩ n ẩn có chỗ suy đoán cơ tiến chương 816, ẩ n ẩn có chỗ suy đoán cơ tiến tần cảnh thiên dù sao cũng là đã từng tần gia gia chủ tại tần gia hay là có một nhóm đáng tin người ủng hộ mới nhậm chức tần gia gia chủ vì có thể triệt để khống chế tần gia trước hết là đem thanh khâu mạng cho giam lại đợi đến tần cảnh thiên đi cứu sau đó mượn cơ hội đem tần cảnh thiên đuổi ra khỏi tần gia tần cảnh thiên làm nhiều năm như vậy tần gia gia chủ mặc dù hậu kỳ bởi vì cùng t h a n h khâu m ạ n triển miên nguyên nhân đối với gia tộc nội bộ các phương diện thế lực có trường khống chỗ yếu bớt thế nhưng là nếu như không phải tần cảnh thiên đối với tần gia tình cảm cực sâu không muốn tần gia phát sinh trọng đại nội chiến tần gia cũng rất khó đem nó bại miên rơi dù sao làm tần gia gia chủ tần gia cực đạo đế binh t u y ệ t đối t r ư ở n g không quyền tại tần cảnh thiên trong tay lúc đầu dựa theo lúc trước tần cảnh thiên ý nghĩ hắn đã là dự định lui khỏi vị trí hàng hai để người mới tiếp ban hắn tốt có càng nhiều thời gian cùng thanh khâu mạn cùng một chỗ tần gia cao tầng liên hợp bãi miễn hắn hắn cũng không có tiến hành bất kỳ phản kháng đem g i a chủ quyền hạn giao cho t ầ n nhiệm gia chủ nhưng là liền xem như hắn bị bãi miễn trong tay hắn ý nguyên nắm giữ đại lượng tần gia quyền lực t ầ n nhiệm gia chủ cho là tần cảnh thiên tại tần gia để hắn đối với tần gia thống trị khống chế đạt được uy hiếp phân hóa cho nên tại giao tiếp đằng sau tần gia t ầ n nhiệm gia chủ liền đem thanh khâu mạn cho đóng lại tần cảnh thiên vốn là dự định từ từ cầm trong tay quyền lực giao tiếp cho tân n h i m gia chủ kết quả xem xét tình h u ố n này lập tức minh mạch tân n h i m gia chủ là dung không được hắn cho nên hắn liền đi giam giữ thanh khâu mạng địa phương đem thanh khâu mạng cấp cứu đi ra mang theo thanh khâu mạng rời đi tần ra tần cảnh thiên rất rõ ràng cái này đơn giản chính là tân nhiệm tần gia ra, ra chủ tìm cho mình cái đem hắn đuổi ra tần gia một cái lý do tần gia là một cái thái cổ thế gia đem người nuốt lại thật muốn muốn triệt để giam giữ lời nói tần cảnh thiên lúc đó liền xem như tiên đài cảnh đại thứ hai giai đại n ă n g cũng bư pháp từ tần gia đem người cứu ra nhưng đây vốn chính là diễn trò cho ngoại nhân nhìn bao quát về sau tần gia phái người truy sát tần cảnh thiên một dạng cũng đều là diễn trò chính là vì cho tần cảnh thiên quan cái trước bội phản gia tộc tiết tội để tần cảnh thiên không cách nào lại về tần gia mà liền xem như tần cảnh thiên rời đi tần gia hắn kỳ thật cũng cùng tần gia có nhất định liên hệ tần gia một chút lao tổ cũng từ tần cảnh thiên chưa đi đến đi cái gì phản kháng liền đem g i a chủ nhường lại tiếp nhận bãi miễn biết tần cảnh thiên đối với tần gia ý tứ không cùng tần cảnh thiên triệt để vạch mặt lúc trước tần gia bên trong rất nhiều chiếu cố tần ngọc yên t r ư ở n g bối cũng đều là nhận ủy tháp tại tần cảnh thiên về sau tần gia tân nhiệm ra chủ triệt để cầm quyền toàn bộ tần gia tần cảnh thiên có trở về hay không đến với hắn mà nói đã không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng khi sơ là hắn đem tần cảnh thiên đổi ra tần gia hắn biết tần cảnh thiên muốn trở lại tần gia có thể trở ngại chính mình một chút mặt mũi cho nên mới một mực không có để tần cảnh thiên trở về tần gia cho tới nay tần mậu yên mặc dù tại tần gia đụng phải tần gia một chút xa lánh nhưng cũng không phải là rất quá đáng về sau tần mậu yên rời đi tần gia cũng là chính nàng lựa chọn nó cũng bởi vì tần cảnh thiên tuy bị đổi ra khỏi tần gia nhưng ở tần gia hay là có nhất định lực ảnh hưởng mà lại rất nhiều người tần gia cũng còn cho là tần cảnh thiên hay là tần gia một phân tử nó bản thân cũng là tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng nếu như tại tần mộng yên không có phạm sai lầm tình mục d i ớ i liền đối với tần mộng yên rất quá đáng lời nói rất có thể sẽ để tần cảnh thiên cùng tần gia triệt để trở mặt thành t h ủ tần cảnh thiên rời đi tần g i a sau liền mang theo thanh khâu m ạ n khắp nơi trải qua ẩn cư sinh hoạt gần ngàn năm xuống tới mặc dù là trải qua ẩn cư sinh hoạt nhưng là cũng thường xuyên khắp nơi du lịch thanh khâu m ạ n đối với thế gian đủ loại được chứng kiến rất nhiều thậm chí có đôi k hào i có h hứng ngụy trang thành là tu sĩ cấp thấp ở thế tục thành thị giống như người bình thường đi thể nghiệm khác biệt sinh hoạt Chương tình Tần Mộc Yên. Qua ngày, giúp thanh khâu thể nội Tần Mộng Yên. nửa ngày, mạn nàng nội giúp biết đối với Qua lông đỏ năng lượng quỷ dị, dị, dị lâm giật hiện tại đối với nó hiểu rõ tương đối nhiều biết lông đỏ năng lượng quỷ dị bên trong có một thế giới khác lâm giật không có chạm tới đặc thù thiên địa quy tắc lực lượng tồn tại cũng chính là bởi vì lông đỏ năng lượng quỷ dị bên trong lẩn chứa có một đường đặc thù thiên địa quy tắc lực lượng lúc trước thời điểm lâm giật mới không có cách nào đem nó toàn bộ hóa giải áp chế mà mặc kệ là lâm giật lúc trước dùng tự thân huyết dịch vẫn là dùng năng lượng đặc thù đ ô i lên thanh khâu mạng toàn thân trên bản chất đều là lâm giật dùng tự thân đến đối với thiên địa này lực lượng quy tắc áp chế hóa giải hiện tại lâm giật thanh khâu mạng thể nội có thể nói là có được có thể cùng cái kia đặc thù thiên địa quy tắc lực lượng trực tiếp đối kháng khí t ứ c bất quá cái này lông đỏ năng lượng q u dị bên trong ẩ n chứa đặc thù thiên địa quy tắc lực lượng phi thường là cao cấp thơ mạo thời điểm di vãng ngay cả đại thành thái cổ t h á n h thể đều không thể tránh cho t h ụ ảnh hưởng này lâm g i ậ t hiện tại cũng không có có thể đem toàn diện hóa giải năng lực đương nhiên đại thành thái cổ t h á n h thể là nhục thân về mặt chiến lược sánh vai đại đế thể phách vô cùng cường đại tại thiên địa quy tắc phương diện cùng chân chính đại đế t r ê n lệch không nhỏ lâm g i ậ t hiện tại thân phụ đại thành thái cổ t h á n h thể lại chứng đạo thành đế song trọng gia chỉ bên dưới cùng mặt khác đại thành thái cổ t h á n h thể có cực lớn khác nhau giúp t h a n h c ô n m ạ n áp chế hóa giải lông đỏ năng lượng q u dĩ sau lâm dật liền đi tìm vùng nội vụ cân nàng tại lâm dật tới thời điểm p h u n g ngậm vũ đang bị tần m ộ n g yên hòa thanh vũ cùng diêu tịch cùng t h a n h khâu linh điệp tứ nữ đẻ xuống cánh tay cùng chân lưu vũ huyên phụ trách ở trên người nàng chơi bừa a mấy người các ngươi đừng để ta xoay người hoàng không không tha cho các ngươi đối mặt p h u n g ngậm vũ các loại tiếng kêu to diêu tịch cười lạnh một tiếng nói ra vừa mới ngươi khi dễ chúng ta thời điểm nên nghĩ tới giờ k h ắ c này ta sai rồi ta thật sai ta nhận lầm vậy ngươi còn dám hay không ta còn dám bọn tỉ muội nàng còn dám vũ huyên ngươi giúp ta đẻ xuống nàng đội ta đ ế n nhìn phùng n g vũ như vậy lâm giật biết phùng mậu vũ khẳng định là vừa vặn vừa tối xoa xoa làm chuyện gì xấu nếu không diêu tịch các nàng cũng sẽ không liên hợp lại cùng nhau khi dễ phùng mậu vũ mà đối với phùng mậu vũ tới nói mặc dù là bị những người khác cùng nhau khi phụ có thể kỳ thật n à n g cũng là thích thú các người thả ta ra lâm giật tới chúng nữ chơi tương đối chăm chú bởi vì tần mậu yên các nàng là đẻ xuống phùng mậu vũ không có chú ý tới lâm giật đã qua đến mà tứ phía triều thiên phùng mậu vũ quay đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy đã nhìn có một hồi lâm g ậ t nghe phùng mậu、Bũ、nói như vậy tần mậu yên các nàng đều quay đầu nhìn lâm g ậ t một chút diêu tịch hung tận đối với phùng m ộ n g vũ nói ra lâm giật tới thì thế nào hắn cũng không thể nào cứu được ngươi hiện nhiên vừa mới phùng m ộ n g vũ chủ yếu là khi dễ diêu tịch hiện tại diêu tịch muốn trả thù trở về tại diêu tịch trả thù trong quá trình phùng m ộ n g vũ liên tục hô lâm giật mau tới cứu ta cứu ta a đối mặt phùng m ộ n g vũ hô cứu lâm giật giả bộ như không nghe thấy ngay tại bên cạnh xem náo nhiệt mà diêu tịch đang tiến hành một phen trả thù đằng sau đối với lâm giật nói ra lâm g ậ t ngươi mau tới đây chúng ta giúp ngươi đẻ xuống nàng ngươi đến trừng phạt nàng một chút nói với ngươi vừa mới mậu vũ có thể hỏng tiếp l ấ y diêu tịch liền nhanh trong cho lâm g i ậ t nói nàng vừa mới là thế nào bị phùng mộng vũ khi dễ nghe nói diêu tịch nói tới lâm g i ậ t cũng là cho là phùng mộng vũ vừa mới hành vi quá ác liệt s á c thực đáng giá trừng phạt một chút chúng nữ cho tới nay tại lâm g i ậ t bồi dưỡng bên dưới các nàng đối với tự thân lực lượng khống chế phi thường tự nhiên bất quá liền xem như khống chế tự nhiên cũng có chỗ tăng lên chúng nữ ở giữa đùa dỡn chơi đùa kỳ thật cũng là một cái có thể khống chế khống chế tự thân lực lượng phương thức ở trong quá trình này các nàng có thể tốt hơn tại tâm tình chập trần bên dưới khống chế tự thân lực lượng cũng coi là một loại tu luyện c h ú n nữ đều là tiên đài cảnh tu sĩ. Các nàng liền n g đều đài tu là các h sĩ, xem ư ai k h ô n g cẩn t h không khống chế tốt tự thân ậ n lượng, dùng có lực sức tốt tự q u á độ, cũng không cần không lắng lo sẽ t ổ n t h ư ơ n đến những n g g ư ờ i khác. t á 8 phùng mậu vũ đến tiếp sau mạch suy nghĩ chương 818, phùng mậu vũ đến tiếp sau mạch suy nghĩ s ở nhiên cùng sở lan tại bị phùng mậu vũ đẩy ra sau liền đến đến phùng mậu vũ cho các nàng an bài tốt trong một gian phòng đi vào trong phòng sau s ở nhiên hay là một mặt mờ mịt nàng không biết vì cái gì một vòng trò chơi không có đến phần cuối còn không có tìm ra ai là nội ứng liền kết thúc sợ nhiên là hôm nay mới vừa tới lâm g ậ t trong nhà phùng ngậu vũ lúc trước để nàng cùng sở lan rời đi trước nàng tuy nói là đầy đầu nghi vấn nhưng nhìn phùng ngậu vũ các nàng cũng không tính cùng các nàng giải thích cái gì cũng liền cùng sở lan cùng một chỗ trở về phòng dù sao hiện tại sở nhiên cùng sở lan cùng trong nhà những người khác mặc dù trải qua một loạt trò chơi sau quen thuộc rất nhiều nhưng còn chưa tới loại kia phi thường quen thuộc tình trạng trong phòng sở nhiên bởi vì tràn ngập nghi hoặc đối với sở lan hỏi cô cô chuyện gì xảy ra lâm giật làm sao đột nhiên giải trừ tu vi hạn chế đối mặt sở nhiên hỏi thăm sở lan nghĩ nghĩ sao đối với sở nhiên nói ra hẳn là có chuyện gì đưa đến đi các nàng không cho chúng ta nói chúng ta hiện tại cũng không tốt hỏi à sở nhiên là không hiểu ra sao sở lan so với nàng cũng không khá hơn chút nào bất quá dù sao sở lan so sở nhiên lớn tuổi mấy chục tuổi lịch duyệt so sở nhiên phong phú hơn nhiều trước trước một chút hệ liệt trò chơi cùng về sau phùng mậu vũ đám người phản ứng đến xem sở lan suy đoán cùng t h a n h khâu mạng có rất lớn quan hệ bất quá việc này sở lan mặc dù có chỗ phỏng đoán nhưng là không có cùng sở nhiên nói nghe sở lan nói như vậy sở nhiên sau khi suy nghĩ một chút cho phùng mậu tuyết phát một cái đưa tin phùng mậu tuyết lúc trước thời điểm Uống nhiều ngủ tiếp đi, tại i đi, ế t sở nhiên ậ t giải Tu cho nàng đưa tin sau phùng mậu tuyết liền đi tới sở nhiên cùng sở lan các nàng chỗ trong phòng ai nha ta làm sao lại uống nhiều có đâu các ngươi chơi thế nào khoảng cách lúc trước đã qua mấy canh giờ phùng mậu tuyết tự nhiên biết đến tiếp sau trò chơi chính mình không có tham dự bên trên lúc này phùng ngậu tuyết trên mặt mang theo một chút buồn bực hỏi thăm sở nhiên chơi rất tốt chính là có một chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi tiếp lấy sở nhiên liền đem lúc trước trò chơi cửa ải cuối cùng tình huống cho phùng ngậu tuyết nói một lần nghe sở nhiên nói xong phùng ngậu tuyết cũng là có chút kỳ quái liền định liên hệ lâm dật hỏi một chút tình huống nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút xúc động trận pháp liền biết trong nhà ai ở nhà ai không ở nhà thông qua trận pháp phùng ngậu tuyết biết phùng ngậu vũ các nàng hiện tại cũng tại phùng n g vũ trong phòng nhưng phùng n g vũ gian phòng trận pháp phản hồi cho nàng chính là chớ cái giầy phùng n g tuyết sắc m sau đó cho sở nhiên nói ra cái kia hiện tại lâm giật có việc phải bận rộn cái này chờ về đầu hỏi lại đi ngươi nói cho ta nghe một chút đi các ngươi lúc trước đều chơi trò chơi gì phùng mậu tuyết cũng không phải một đứa bé nên hiểu đồ vật đều hiểu mặc dù phùng mậu tuyết cùng sở nhiên quan hệ vô cùng tốt nhưng việc này cũng không thể cho sở nhiên minh nói ai nhìn phùng mậu tuyết có chút mập mờ suy đoán sở nhiên cũng liền không có hỏi nhiều nữa nàng thuận phùng mậu tuyết lời nói cho phùng mậu tuyết nói lên vừa mới trò chơi của các nàng kinh lịch sáng sớm hôm sau sở lan tại phùng mậu vũ lúc trước an bài cho nàng trong phòng tu luyện tại sở lan bên cạnh sở nhiên cùng phùng mậu tuyết hai người ôm nhau mà ngủ buổi tối hôm qua sở nhiên cùng phùng mậu tuyết nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu không thế nào muốn tu luyện các nàng trò chuyện một chút liền ngủ mất lâm giật từ trong phòng sau khi đi ra không khỏi mỉm cười t h a n h công m ạ n cùng viên tiểu nhi hai người còn tại tu luyện các nàng lâm vào như là đốn ngộ trong trạng thái tu luyện tu luyện sau một thời gian ngắn đợi đến loại trạng thái này biến mất các nàng lại hàn huyên rất nhiều có không có sau đó cảm giác có chút buồn ngủ ý cũng nằm cùng một chỗ ngủ thiết đi liền như là phạm nhân một dạng có phạm nhân có thể gượng chống ba năm ngày không ngủ được mà một chút sự tính không có tu sĩ nếu như là đang tu luyện trạng thái nói có thể tính làm là tại ngủ đông trạng thái bởi vì tu sĩ tinh thần so phạm nhân cương đại đang tu luyện trong trạng thái đừng nói là tầm năm ba tháng không ngủ được liền xem như một năm nửa năm cũng không thành vấn đề thậm chí một chút tu sĩ cương đại đang bế quan trạng thái tu luyện mười năm tám năm tám mươi một trăm năm đều có thể nhưng là thời gian dài không ngủ được không có nghĩa là không cần đi ngủ cái này đi theo máy tính khởi động máy chờ thời cùng tắt máy một dạng trạng thái bình thường là khởi động máy trạng thái tu luyện là chờ thời đi ngủ là tắt máy máy tính là có thể thời gian dài chờ thời nhưng là chờ thời trong quá trình sẽ có hao tổn sẽ có văn kiện mảnh vỡ lưu lại sinh ra thỉnh thoảng tắt máy một chút máy vi tính các phương diện tính năng sẽ tốt hơn chương tám trăm mười chín bị s u n g làm trở thành công cụ hình người chương tám trăm mười chín bị s u n g làm trở thành công cụ hình người đi ngủ cũng là một cái đạo lý có thể để người ta thể lâm vào cấp độ sâu khôi phục trạng thái tại d ư ớ i trạng thái này thân thể đạt được toàn phương bị khôi phục đang ngủ sau khi tỉnh lại thân thể các phương diện sức sống cũng sẽ càng thêm sinh động l i ê n như là các đại cấm địa cấm địa c h i chủ các đại thánh địa thái cổ thế gia lão tổ bọn hắn bình thường đều là tại ngủ say trạng thái chính là lợi dụng đi ngủ trạng thái duy trì tự thân sức sống không giảm xuống không riêng gì bọn hắn rất nhiều tu sĩ cũng là dạng này bảo trì sung túc giấc ngủ có thể kéo dài tuổi thọ cũng vì như nói lúc trước yêu tộc vạn thánh vương hắn sống thuế nguyện tương đối bình thường yêu vương lâu dài nhiều cũng là bởi vì hắn trong cuộc đời trừ tu luyện tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say phàm nhân bảo trì sung túc giấc ngủ có thể cho tự thân tinh thần các loại phương diện trạng thái biến tốt. giấc ngủ có thể d ư ỡ ngàn n h có bị cho cảm giác nói chuyện trở chút đối với tu sĩ mà nói kỳ thật cũng là có kém không nhiều đạo lý l i ê n lâm giật mà nói lâm giật nếu là có điểm bối rối nhàn rôi không chuyện gì cũng là sẽ ngủ một g i ấ c mà lâm giật trong nhà trung nữ các nàng muốn là mỗi ngày không có chuyện gì muốn làm tự nhiên là trừ ăn ra uống vui vừa bên ngoài không phải tu luyện ngay cả khi ngủ lâm giật có lẽ là trước đó tu luyện mỗi ngày đều cùng tiến vào đốn ngộ một dạng mà theo lâm giật thực lực càng ngày càng mạnh liền hiện tại lâm giật có thể xúc động tiến vào như là trạng thái đốn ngộ thời điểm càng ngày càng ít một lần như là trạng thái đốn nộ g liền có thể theo kịp bình thường mấy năm thậm chí càng lâu khổ tu từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó lâm dật hiện tại chính là hưởng qua quá tốt đổ v ậ t kém chút căn bản ăn không trôi bình thường tu luyện rất lâu mới có điểm này nhỏ xíu tiến độ lâm dật căn bản không để vào mắt có loại khổ này tu thời gian còn không bằng điều chỉnh tốt tâm tình của mình n g cầu bảo trì tự thân sức sống tràn đầy đi chạm đến lần tiếp theo như là trạng thái đốn nộ g buổi tối hôm qua hắn xúc động đến đốn nộ trạng thái tu luyện chỉ là nửa giờ tu luyện lâm dật bản thân văn chừng liền tương đương với bình thường gần trăm năm khổ tu tiến、độ. cho nên lâm dật mỗi ngày đều là nên ăn một chút nên uống một chút nên chơi đ ù a ưa thích làm cái gì thì làm cái đó mỗi ngày bảo chỉ chính mình tinh thần tràn đầy hứng thú tang gọn lâm dật đi vào trong phòng khách sau thiện tay b u n g lên cho mình pha một b ì n h trà cầm lên hắn khắc họa đi ra dấu thiên kinh kinh văn nhìn lâm dật sở hội các loại công pháp đều khắc ở lâm dật trong đầu bất quá khắc ở trong đầu đồ vật cùng cầm trong tay quan sát là hai loại khái niệm khác nhau liền lấy dấu thiên kinh mà nói đem nó khắc họa đi ra cầm trong tay chữ trục tinh tế quan sát mỗi nhìn nhiều một lần đều sẽ có một ít thể nổ mới liền như là phạm nhân đọc sách đọc sách bách biến nóng nghĩa t ừ gặp rõ ràng đều là giống nhau văn tự nhưng là bởi vì lúc đó tâm cảnh ý nghĩ chờ chút ảnh hưởng quan sát thể ngộ khác biệt sách đã thấy nhiều trên thân lại phát ra đến một cỗ thư hương khí chất cái này như là chúng nữ trên người các loại khí chất một dạng là một loại từ bên trong ra ngoài cho người cảm giác liền giống với nói giống nhau như l ú c khuôn mặt có khí chất cùng không có khí chất so ra liền cho người ta một loại khác biệt thiên vực c h ê n l ệ n h một cái xuất thân nông thôn tiểu từ nghèo lần thứ nhất vào thành thời điểm trên người có để cho người ta một chút có thể nhìn ra được thổ lý thổ khí đây chính là từ trong lòng mang tới cần thời gian dài hoàn cảnh ảnh hưởng mới có thể một chút xíu c ả i biến lâm giật trong nhà chúng nữ thời điểm trước kia nhất không có khí chất chính là viên tiểu nhi thứ yếu chính là phùng m ộ n g vũ cùng bạch khả nhi nhất là viên tiểu nhi thời điểm bàn sơ viên tiểu nhi trên thân còn có một loại tự ti mang đến mất cảm về sau nàng tại phùng m ộ n g vũ ảnh hưởng của các nàng bên dưới mới không còn tự ti chương tám trăm hai mươi năng lượng đặc thù phân, phân thân hiện tại viên tiểu nhi không riêng gì không tự ti còn từ trong ra ngoài tản ra tự tin từ tự ti đến tự tin chuyển biến viên tiểu nhi khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi so với viên tiểu nhi tự nhiên là tốt hơn nhiều bất quá các nàng trước kia chính là người bình thường hình dạng mặc dù cực kỳ xuất chúng những năm này khí chất cũng càng ngày càng tốt nhưng cùng diêu tịch các nàng so ra còn có t r ê n lệch nhất định liền lấy chân giao diêu tịch tới nói các nàng làm thánh địa t h á n h nữ loại kia từ trong lòng tản ra ung dung hoa quý đối với mình tự tin vô cùng chính là nhiều năm một chút xíu bồi dưỡng ra được nếu không nói thế g i a thiên kim so với người bình thường tới nói trên thân đều có một loại đặc biệt khí chất cho người cảm giác liền không giống v ớ i là vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng vì sao thiên cơ các bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên mỹ nữ t u y ệ t đại đa số đều là các đại thánh điệu các đại thế gia thánh nữ thiên t i ê u cũng cùng điểm ấy cùng một nhịp tở đương nhiên liền hiện tại tại lâm d ậ t ảnh hưởng dưới tại cùng diêu tịch bọn người thời gian dài tiếp xúc bên d ư ớ i các phương diện bên trên phùng mộng vũ các nàng cũng không yếu tại diêu tịch bọn người bao nhiêu tại lam tinh bên trên thời điểm trước t i ê một chút nữ minh tinh vì sao càng đỏ cho người ta cảm giác càng xinh đẹp rất nhiều người nói là cái gọi là hồng khí nuôi người khi thật hồng khí nuôi người cũng là bởi vì các nàng càng ngày càng đỏ duy trì các nàng phan hâm mộ số lượng càng ngày càng nhiều mang cho các nàng đầy đủ tự tin các nàng bởi vì tự thân lực lượng mười phần từ đó từng cái phương diện hiện ra tự nhiên hào phóng cho nên cho người cảm giác liền càng phát sinh đẹp vì sao có chút minh tinh tại tự thân không đỏ đằng sau cho người cảm giác liền từ từ trở nên cùng người qua đường một dạng cũng là bởi vì những minh tinh này bởi vì tự thân không tại đỏ thiếu sót tự tin tinh khí thần có chỗ tiêu giảm bởi vậy từ từ khí chất có chỗ cải、biến. khi chất ảnh hưởng dưới cho người ta cảm giác liền không có dễ nhìn như vậy rồi kỳ thật những minh tinh này cùng thời điểm ban sơ không có cái gì thay đổi quá lớn hình dạng cũng không có cái gì biến hóa nhưng chính là bởi vì tự thân khuyết thiếu nhất định lòng tự tin tinh khí thần chuyển biến dẫn đến từ trong ra ngoài cho người cảm giác cũng không giống với lúc trước liền giống với nói một vị thánh địa thánh nữ nếu như nó nếu là gả cho một lao nông cả hai nhiều năm ở c h u n g xu n tới nó liền xem như dung nhan vẫn như cũ cũng vô pháp cùng trước kia đánh đồng lâm g ậ t ngồi trong phòng khách uống trà nhìn xem dấu thiên kinh tinh văn cũng có thể nói là tu thân dưỡng tính một loại tại lâm dật còn không có đại thành thái cổ thánh thể trước đó lâm dật trên người có một cỗ nhuệ khí có thẳng tiến không lùi một c ỗ kình tại thái cổ thánh thể đại thành sau nhuệ khí thời gian dần qua biến thành một loại có ta vô địch phong cách vô địch mà tại lâm dật chứng đạo thành đế sau lâm dật trên thân cái kia cỗ phong cách vô địch từ từ chuyển biến từ từ nội liễm hiện tại hắn cho người ta một loại nhà bên chàng trai trói sáng cảm giác đồng thời lại có một loại sâu không lường được tâm thúy cảm giác bởi vì lâm dật là một tôn đại đế trên người hắn khí chất mang cho người ta cảm giác càng thêm mê người cảm giác loại vật này vô cùng huyền diệu mà thân phận địa vị cũng là sẽ ảnh hưởng cảm giác tỷ như nói hai cái giống nhau như lúc người một cái là tại hội sở công tác một cái là đại minh tinh rõ ràng dáng dấp giống nhau nhưng là tuyệt đại đa số người nếu có thể lựa chọn đều sẽ lựa chọn cái kia đại minh tinh mà không phải cái kia tại hội sở công tác mà cả hai trên thân khí chất cũng khẳng định là khác biệt quá nhiều tại lâm giật uống trà nhìn kinh văn thời điểm cơ thiến từ trong phòng của nàng đi ra suốt cả đêm cơ thiến đều đang miên man suy nghĩ thật sớm nàng liền tắm rửa một cái thay quần áo khác đợi tại trong gian phòng của mình một người lâm g ậ t trong nhà phong khách là trong nhà không có che lấp trận pháp địa phương cơ thiến tại cảm ứng được trong phòng khách lâm giật tại đằng sau dự định cùng lâm giật thật tốt cho chuyện chút một thân màu tím nhạt xẻ tà váy dài cơ tiến h tới sau trực tiếp tại lâm giật trên ghế s a lon bên cạnh ngồi xuống thiến tả uống trà cơ tiến h tới sau khi ngồi xuống nghe lâm giật nói như vậy nàng tiếp lấy bưng qua lâm giật đưa tới trên trà hé miệng uống một vụ lâm giật tối hôm qua ngươi cùng m ạ n tả đối mặt cơ tiến h yêu cầu lâm giật biết nàng muốn hỏi gì ngay tại lâm g ậ t định cho cơ tiến giải thích rõ ràng thời điểm trận pháp ba động cơ tử tuyển từ nhà bên ngoài t i ề đến đi tới trong phòng khách khi nhìn đến cơ tiến cùng lâm giật đằng sau cơ tử tuyển hơi sững sờ sau đó thuận thế ngồi ở lâm giật một bên khác cơ tử tuyển lúc trước tại làm tinh bên trên cùng tần linh nhi các nàng dung o ạ n buổi sáng hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng cơ tiến cho nàng đưa tin nói là có việc muốn cùng nàng thương lượng một chút nàng liền trực tiếp chính mình trở về việc này khốn hoặc cơ tiến để cơ tiến trong lòng tìm nén đến hoảng cơ tiến liền nghĩ đem cơ tử tuyển gọi trở về cùng cơ tử tuyển thổ lộ hết một chút kết quả là cơ tử tuyển còn chưa có trở lại lâm g ậ t tiên từ trong phòng đi ra trong phòng khách uống trà đọc sách bởi vậy cơ tiến liền cùng lâm g ậ t tiên nói chuyện t r ư ờ n g 821, không thể có quá lớn trên lệch c h ư ờ n g 821, không thể có quá lớn trên lệch lam tinh bên trên hiện tại kinh qua mấy chục năm một lần nữa kiến thiết rất nhiều thứ đều bị trùng kiến đi ra các loại có ý tứ cảnh khu cái gì cũng rối rít xuất hiện không riêng gì cơ tử tuyển các nàng lâm g i ậ t có đôi khi cũng sẽ che lấp tự thân đi khắp nơi đi dạo liền cùng du lịch một dạng cơ tử tuyển các nàng chính là ngụy trang thành làng người bình thường tại lam tinh ở trên đi dạo du ngoạn thể nghiệm các loại phong tục dân tình mẹ ngươi gọi ta trở về có chuyện gì lúc đầu cơ tiến h đều nhìn ra lâm giật muốn cùng chính mình nói chút gì bị cơ tử tuyển cắt đứt nghe cơ tử tuyển nói như vậy cơ tiến h nhìn một chút cơ tử tuyển lại nhìn một chút lâm giật hậu không để ý đến cơ tử tuyển mà là cùng lâm giật nói ra nơi này không tiện lắm ngươi đến phòng ta tuy nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút l i ề n có thể hình thành một cái ngăn cách người khác thần niệm kết giới bất quá đợi ở phòng khách loại này nơi công cộng kể một ít tư mật sự t ì n h cuối cùng sẽ cho người ta không có cảm giác cả an toàn cảm giác cơ tiến sau khi nói xong trực tiếp đưa tay kéo lên lâm g ậ t tay sau đó đối với cơ tử tuyển nói ra ngươi về trước trong phòng ngươi đi ta lát nữa đi tìm ngươi đối mặt cơ thiến nói tới cơ tử tuyền có chút kinh ngạc che miệng ngươi b ộ i vàng hoảng nói có chuyện quan trọng gọi ta tranh thủ thời gian trở về ta cái này ngay cả du ngoạn đều không du ngoạn trở về ngươi cái này lại để cho ta về phòng trước bên trong đợi đi cái này không đuổi chính mình chơi thôi cơ tử tuyền có chút kinh ngạc sau nhìn về phía bị cơ thiến lôi kéo đứng lên lâm giật thiến tả việc này không cần giấu giếm tử tuyền để nàng đi theo một khối đi lúc đầu lâm giật là dự định trong phòng khách liền cùng cơ thiến giải thích một phen nhưng bị cơ tử tuyền đánh gãy phòng ngừa những người khác ra ra vào và k h o á nhiễu lâm giật liền chuẩn bị cùng cơ tiến h đi trong phòng nàng rất nhiều chuyện tự nhận là là đúng tại trong mắt người khác không nhất định là đúng lâm giật cùng đoàn đức chân nhân đều là một loại người bản thân nhận biết đúng sai một sự kiện vậy liền sẽ như vậy nhận định trừ phi có chuyện gì có thể làm cho bọn hắn cải biến ý nghĩ của mình có lý liền dựa vào lý lẽ biện luận không để ý tới liền chủ động nhận lầm g á n h chịu trách nhiệm nếu là cũng không để ý tới cũng không muốn đi nhận lầm g á n h chịu trách nhiệm liền như là lúc trước đoàn đức chân nhân một dạng hắn tự nhận là đối lý tại người lưu ra trước mặt không để ý tới chân đứng không n g n g vậy liền trốn tránh các ngươi không cùng các ngươi trả mặt Ta mặc c dù hiện o là mình không đ ố nhưng là ta không cùng các người đi lý luận ta đến cùng chiếm không chiếm lý, vậy ai cũng không thể nói ta liền nhất định là sai. Tuy nói đây cũng là có chút không nói lý hành vi, nhưng chỉ cần chính mình cho là dạng này không có vấn chính không vấn chiếm chiếm thể chút chỉ cho h là lý lý, là là lý là là là loại là lý. ta ta ta Tuy một rất tâm ai sai. các có có có đi vi, i đây đề, đó đề, đạo duy vậy tại lâm giật cho là mình trong khoảng thời gian này dù sao cũng hơi có lỗi với cơ tiến mà loại chuyện này xin lỗi cũng rất dễ dàng đạt được đối phương thông cảm cho nên lâm giật vừa lên đến liền đối với cơ tiến xin lỗi rất nhiều người vốn có địa vị tương đối cao cùng quyền thế sau thường thường rất khó có thể kéo đến phía dưới con nhất là đối mặt thân phận địa vị không bằng chính mình n g ư ờ i lúc bọn hắn sẽ hiện ra cao cao tại thượng l i ê n xem như biết rõ chuyện nào đó sai tại chính mình cũng sẽ lợi dụng tự thân thân phận địa vị đi tiến hành áp chế đem sai lầm quy kết đến trên người đối phương lâm dật mặc dù là một tôn đại đế nhưng là ở phương diện này hay là rất tiếp địa khí sai chính là sai nếu là không muốn nhận lầm gánh trách nhiệm l i ê n c u n g đoàn nước chân nhân một dạng có thể tránh liền tránh không tránh thoát lại nói không tránh khỏi tối thiểu nhất hắn sẽ không tự nhận là là chính mình sai mà đem nó chỉ hiểu bảo ngựa không phải đem sai lầm trách tội đến trên đầu của người khác đối mặt lâm giật xin lỗi cơ thiến là phi thường nghĩ hoặc đồng thời cảm giác có chút thụ s ủ n g được kinh n g h e xong lâm giật giải thích cơ thiến trên khuôn mặt biểu tình biến hóa không ngừng có một số việc tại không hiểu rõ tình huống cụ thể bên dưới chỉ dựa vào một người đ ơ n muốn dễ dàng một lá che mắt rất khó nghĩ rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì nhưng khi hiểu rõ nguyên nhân cụ thể sau những cái kia không nghĩ ra địa phương cảm giác được dị thường địa phương lập tức liền hiểu ra nghĩ đến mình tại nơi này trong quá trình x u n g làm một cái trọng yếu công cụ hình người cơ thiến có thể nói là trong lòng lại bị khuất lại có chút cao hứng ủy khuất là trong khoảng thời gian này đến chính mình trong lòng bởi vì lâm giật mà sinh ra các loại bếp khuất cao hứng là lâm giật nếu lại là xin lỗi lại là giải thích thẳng thắn cùng nàng nói nhiều như vậy người bên trên đi một bên a cơ thiến t ử cơ tử tuyển vừa mới phản ứng nhìn ra được cơ tử tuyển đối với chuyện này hoặc nhiều hoặc ít là hiểu rõ một chút bây giờ nhìn lấy cơ tử tuyển cùng lâm giật ở trước mặt mình dính nhau cơ thiến đối với cơ tử tuyển bạch nhãn lang này có thể nói là có chút toán niệm mà cơ tử tuyển tại cơ thiến nói như vậy sau cảm nhận được cơ thiến đối với nàng một chút và khí chép miệm từ lâm giật trên thân xuống tới lúc trước thời điểm cơ tử tuyển tự nhận là nàng đã tại cơ tiến h nơi này tiến hành qua không ít tám hiệu ám chỉ để cơ tiến h không nên gấp g á p thuận theo tự nhiên sẽ có kết quả tốt từ đối với cơ tiến h hiểu rõ cơ tử tuyển biết cơ tiến h hiện tại là thái độ gì đứng người lên sau nhỏ giọng thầm nói trong lòng có đ o á n không dám cùng lâm giật phát á o liền biết bắt ta xuất khí lúc trước gọi ta trở về ta liền không đùa tranh thủ thời gian trở về hiện tại cho là không cần dùng ta liền tá ma giết l ử a đối mặt cơ tiến sau khi nghe được hung tận chừng nàng một chút sau đó nói với nàng ta còn có việc muốn cùng lâm g ậ t nói ngươi đi ra ngoài trước các ngươi không phải đã nói xong sao để cho ta ra ngoài làm gì vừa mới lâm g i ậ t cùng cơ tiến giải thích thời điểm hai người nói không ít cơ tử tuyền ngay tại bên cạnh nghe vừa mới cơ tiến để nàng tránh ra nàng liền nghe nói tránh ra hiện tại cơ tiến để nàng ra ngoài lúc cơ tử tuyển trên mặt mang theo không tình nguyện nói ra để cho ngươi ra ngoài liền ra ngoài dù sao cũng là cơ tiến từ nhỏ nuôi lớn tại cơ tử tuyển trước mặt cơ tiến hay là có nhất định uy nghiêm cơ tử tuyển nhìn một chút lâm dật nhìn một chút cơ tiến trong lòng có suy nghĩ phát cảm giác cơ tiến là muốn làm chút gì t u t ra ngoài liền ra ngoài đợi lát nữa đừng gọi ta chương 822, có một số việc là không cách nào sánh được chương 822, có một số việc là không cách nào sánh được giữa trưa lâm giật ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện lúc trước vừa mới lâm vào như là đốn ngộ trạng thái tu luyện lâm giật đang chiến đấu sau khi kết thúc lần nữa tiến vào trạng thái này một phen tu luyện đằng sau cảm thụ chính mình thực lực tu vi tăng lên lâm giật thần thanh khí thoải mái đồng thời đang suy nghĩ một việc thế nhưng là so ra mà nói một tháng qua cũng chính là có như vậy hai ba lần dễ dàng xa vào đến sấp xỉ đốn ngộ trong trạng thái tu luyện hiện tại trong vòng một ngày liên tục xúc động hai lần loại này tương đối đặc thù trạng thái tu luyện lâm dật nghĩ đến có phải hay không muốn đổi tên đổi họ ẩn nấp tự thân đi làm một ít sự t ì n h ý nghĩ này tại lâm dật trong đầu cũng không có dừng lại thời gian quá dài liền bị lâm dật ném xó ý nghĩ là tốt thế nhưng là ý tưởng này có chút quá bị h u ổ i có chút quá hại người ích ta loại kia lên mà không đi phụ trách hành vi quá mức c ặ n bã lâm dật chính mình cũng có chút khó mà tiếp nhận lâm dật tự nhận là chính mình mặc dù phương diện nào đó danh giới cuối cùng không cao vẫn có chút nhân phẩm mà lại lâm dật cho là liền xem như vì tăng lên chính mình mà hại người í c ta khả thi cũng không phải rất cao dù sao liền lâm g i ậ t hiện tại mà nói tối thiểu nhất đối phương cũng muốn hóa r ồ n g cảnh tu vi mới thành cảnh giới thấp hơn hóa r ồ n g cảnh đối với lâm g i ậ t có tác dụng không nhiều lắm tu vi cảnh giới đạt tới hóa r ồ n g cảnh hơn nữa còn là lâm g i ậ t tương đối có hứng thú động tâm trên đời này phù hợp tiêu chuẩn này cũng không có mấy cái có thời gian này lâm g i ậ t còn không bằng an ổn ở trong nhà một tháng phát động như vậy hai ba lần sấp xỉ đốn ngộ trạng thái tu luyện đến giữa trưa p h u n g mậu vũ các loại một đám ngủ hồi lung rác đều đã ngủ đẹp lâm giật trong nhà bởi vì các nàng tình ngủ cũng là trở nên náo nhiệt có một số việc đều là liên tiếp phát sinh trong nhà dâng lên một cỗ đặc thù khí tức tăng thêm một đạo thần n i ệ m truyền âm để lâm giật hơi cảm thấy đau đầu liên hiện tại mà nói có thể làm cho lâm giật cảm thấy có chút nhức đầu sự t ì n h trên cơ bản không có bao nhiêu lúc đầu trong vòng một ngày liên tục hai lần phát động đến s ắ p xỉ đốn ngộ trạng thái tu luyện lâm giật tâm tình mười phần mỹ lệ nhưng là có đôi khi có một số việc chính là vội và n g ư ờ i vui vẻ cao h ứ n g thời điểm xuất hiện khí tức quen thuộc để lâm giật biết là tiểu mặc từ trong trạng thái bế quan đi ra thần n i ệ m truyền âm đến lâm giật nơi này cũng chính là tiểu mặc từ khi tiểu m ặ c bị phùng mậu vũ các nàng s u ố i rục lấy hoàn toàn nữ tính hóa đằng sau tiểu m ặ c liền thường xuyên quân lấy lâm giật dù sao chỉ cần là lâm giật n h à n dỗi thời điểm bên cạnh hắn liền sẽ có tiểu m ặ c thân ảnh thời điểm ban sơ tiểu m ặ c nữ tính hóa đằng sau hay là một tiểu nữ hải hình tượng về sau tiểu m ặ c tại ngủ say một đoạn thời gian bế quan tu luyện sau t ự thân có thể đột phá sau khi đột phá tiểu m ặ c biến hóa dừng lại trở thành một cái mười tám mười chín tuổi tuyệt mị thiếu nữ tuổi trẻ bộ dáng bởi vì tiểu mặt là căn cứ lâm g ậ t tâm ý kết hợp trong nhà đông đảo nữ tính biến hóa dừng lại đi ra có thể nói là bất kỳ địa phương nào đều là lâm giật trong lòng hoàn mỹ nhất lý tưởng nhất hình cho nên đối mặt tiểu m ặ c thời điểm lâm giật tâm tư ý nghĩ là phi thường phức tạp cái này rất giống là phổ thông nam nhân nhìn thấy tuyệt sắc đại mỹ nữ lúc không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt tình huống không sai b i ệ t lắm một bên là tự mình biết chính mình không sẽ cùng đối phương có cái gì gặp nhau một bên khác chính là sau khi thấy liền sẽ có tim đập thỉnh thịch cảm giác mà lâm giật đối với tiểu m ặ c tâm lý giới hạn chính là tiểu m ặ c bản thể là hắn nuôi lớn một cái hắc cậu tử mỗi khi lâm g ậ t cùng tiểu mặt thân cận tiếp xúc có chút vượt xa bình thường ý nghĩ thời điểm lâm g ậ t đều sẽ nghĩ đến tiểu mặt bản thể bộ dáng liền cùng thanh khâu mạng cảm giác mình rất khó đối mặt tần mộng yên một dạng lâm giật tại tiểu mặc nơi này cũng là có trên tâm lý ngăn cách lúc trước thời điểm lâm giật bị tiểu mặc còn lấy nghĩ ra được một cái biện pháp cho tiểu mặc thiết lập một cái giới hạn để tiểu mặc cố gắng tu luyện chỉ cần nàng có thể chứng đạo thành đế lâm giật liền sẽ thỏa mãn nàng bất luận cái gì nguyện vọng kỳ thật lâm giật biết liền đế tinh cùng làm tinh tình huống trên cơ bản rất không có khả năng có sinh linh có thể chứng đạo thành đế đế tinh là đi ra lâm giật cùng giao vân nhi hai vị đại đế làm tinh cùng đế tinh liên hệ đằng sau trên cơ bản chẳng khác gì là cùng đế tinh hợp hai là một trở thành một thế giới lâm giật đã sớm nghiên cứu qua lang tinh thế giới đồng dạng tại thiên địa q u tắc chấn áp xuống gông cùng siềng xích bất luận sinh linh gì chứng đạo thành đế gông cùng siềng xích này cùng thiên địa nối liền thành một thể muốn phá vỡ lời nói cần ngay cả phương thế giới này đều đánh vỡ nếu là có năng lực đánh vỡ một phương thiên địa lời nói vậy cũng không cần đi chứng đạo thành đế hãn thực lực đã là viễn siêu bình thường đại đế chương 823, có chút năng lực là trời sinh chương 823, có chút năng lực là trời sinh kỳ thật liền lâm g ậ t cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế thời điểm khi đó thiên địa quy tắc ba động kịch liệt mà thiên địa quy tắc còn không có hoàn toàn ảnh hưởng đến lam tinh thế giới nếu là ai khi đó tại lam tinh chứng đạo thành đế lời nói thì thật vẫn là có một tia hy vọng đáng tiếc khi đó trừ lâm giật cùng giao vân nhi bên ngoài ai cũng không có bản sự này chạm tới điểm ấy dù sao nếu là ai có cơ hội chứng đạo thành đế lời nói đã sớm t r ư ớ c lâm giật cùng giao vân nhi một bước tại lâm giật cùng giao vân nhi chứng đạo thành đế trước đó thiên địa thế nhưng là không có hình thành công cùng xiềng xích đắc chế bất luận kẻ nào đều có thể chứng đạo thành đế lâm giật cho tiểu mặt một lý do để nàng chứng đạo thành đế liền thỏa mãn nàng tất cả yêu cầu chính là vì để tiểu mặc ít đến quân lấy hắn đồng d ạ n g nếu như tiểu mặc thật có thể tại hiện tại có song đại đế tồn tại trong thế giới chứng đạo thành đế lời nói như vậy lâm giật cũng liền tương đương tìm cho mình cái phi thường thích hợp lấy cớ thỏa mãn tiểu mặc yêu cầu cũng không phải không thể từ đó về sau tiểu mặc liền hỏi lâm giật muốn đại lượng tân h nguyên sau đó đi bế quan tu l u y ệ n đi trong khoảng thời gian này một mực không có tiểu mặc ở bên cạnh quân lấy chính mình lâm giật thời gian s ắ c thực qua càng thêm thư thái một chút cái này cũng không có cách nào thời điểm trước kia tiểu mặc là người thiếu niên thời điểm lâm giật đối với tiểu mặc đó là phất tay liền cho ném qua một bên nếu là dám quân lấy hắn lâm giật một cước bị đá thật xa thế nhưng là từ khi tiểu mặc hoàn toàn nữ tính hóa đằng sau lâm giật rốt cuộc không có cách nào giống lúc trước như thế đối đãi tiểu mặc thứ nhất chính là tiểu mặc là cái triệt để thiếu nữ thứ hai chính là tiểu mặc các phương diện đều tại lâm giật thẩm mỹ đốt là lâm giật trong lòng hoàn mỹ nhất hình mẫu lý tưởng đừng nói là hướng dĩ vãng một dạng một cước bị đá thật xa liền xem như có đôi khi lâm giật đối với tiểu mặc hơi lớn âm thanh quát lớn một câu nhìn xem tiểu mặc một bộ hủy h ể hề bộ dáng lâm dật đều sẽ có chút cảm giác mình mượn phần không nên hơi có chút không đành lòng mà tiểu mặc cũng là tại phùng mộng vũ đám người các loại dạy học bên dưới học xong rất nhiều nũng nịu thủ đoạn để lâm dật không tốt chống đỡ cũng chính là bởi vì lâm dật không đành lòng đưa đến tiểu mặc càng ngày càng làm trầm trọng thêm nhưng nói thật có đôi khi đối mặt tiểu mặc lâm dật cũng là có chút điểm hưởng thụ trong đó chỉnh thể mà nói chính là nội tâm phức tạp t h â n nguyên là ẩn chứa thế gian tinh t ú nhất tinh khiết nhất một trong một loại đồ vật vì sao đối với tiên đài cảnh mà nói thần nguyên cũng là tốt nhất tài nguyên tu luyện là bởi vì thần nguyên bên trong không chỉ ẩn chứa tinh túy tinh khiết năng lượng còn ẩn chứa có nhu h ò a thiên địa quy tắc lợi dụng thần nguyên tu luyện có thể ở tại năng lượng ảnh hưởng dưới gia tăng đối với thiên địa quy tắc lực tương tác cùng cảm giác lực hơn nữa có thể làm sâu sắc đối với thiên địa quy tắc lý giải chúng nữ vì sao có thể nhanh như vậy từng cái đạt tới tiên đại cảnh trừ lâm giật đối với các nàng trợ giúp bên ngoài cũng cùng các nàng lâu dài ở vào thần nguyên tiêu tán đi ra năng lượng bên dưới tu luyện có cực lớn quan hệ lúc trước thời điểm tiểu mặt một mực là lợi dụng thần nguyên tới tu luyện có lẽ là trước đó tiểu mặt cùng diệm hắc ở bên ngoài du lịch thời điểm tiểu m ặ c thực lực liền đã vô cùng cường đại về sau tiểu m ặ c về nhà bế quan tu luyện nuốt vào đại lượng thần nguyên tiến vào ngủ say tiêu hóa tu luyện nó tiến độ càng là đột nhiên tăng mạnh dựa theo lúc t r ư ớ c lâm giật đối với tiểu m ặ c thực lực nhận chứng triệt để sau khi biến hóa tiểu m ặ c thực lực so với bình thường chuẩn đế cấp đường tồn tại đều không kém cỏi cho nên lúc t r ư ớ c lâm giật cho tiểu m ặ c nói chỉ cần tiểu m ặ c có thể chứng đạo thành đế đạt tới đại đế trình độ liền sẽ thỏa mãn nàng bất luận cái gì nhu cầu tiểu mặt liền đi bế quan tu luyện đi bởi vì chính là tại tiểu mặt chính mình xem ra nàng liền xem như không cách nào chứng đạo thành đế nàng cũng có hy vọng có thể đem chính mình tăng lên tới so sánh đại đế trình độ đối với tiểu mặc mà nói thiên hạ vạn vật cũng có thể ăn hết đồ vật chỉ bất quá có nhiều thứ ăn ngon có nhiều thứ không thể ăn giống như là t h ầ n nguyên tiểu mặc ăn liền không có mùi vị gì